Kẻ này chậm rãi tới trước, rõ ràng đang gây hấn với chủ nhân, nô tài nguyện ra khỏi thành một trận chiến, là chủ thượng Tiên Công. binh đạo bên trong, một tên cường đại chiến sủng quỳ tại Hoàng Oanh dưới chân, ánh mắt hung ác tàn bạo, không có bất kỳ cái gì tình cảm, giống như là Hoàng Oanh nuôi lớn ác quyền. Hoàng Oanh bên người hội tụ mấy trăm chiến sủng, số lớn quỳ xuống đến, hô to chủ nhân và năm. "Trời ạ, cái này, thiếu niên này khó nói là tới cứu chúng ta, khó nói hắn là chúng ta Tuyết Nguyên chấn người." Đoạn đầu đài trên Bạch Tính lời nói phát run, mặc dù không có gặp qua cái gì cảnh tượng kinh tởm nhưng rất rõ ràng không ai có thể cứu bọn hắn có thể một vị thiếu niên cứ như vậy một mình tới trước cảm xúc đều là mất không chế các ngươi nói không sai hắn là đến dùng mệnh của hắn đổi lấy các ngươi tất cả mọi người mệnh hoàng anh đứng ngạo nghễ tại trên tường thành phảng phất chấp trường đại quyền nữ hoàng quát lệnh nói có thể ngươi tới trước chịu chết một điểm giác ngộ cũng không có sao quỳ xuống cho ta quân thiên khiên trường kiếm hắn đi lại trường ổn có làm ra bất kỳ đáp lại trận chiến ngày hôm nay sinh tử khó liệu nếu là bại huynh muội bọn họ tổng phó hoàng tuấn sẽ không nói thêm cái gì dân đen giết cho ta Hoàng huynh Triệt để bị chọc giận, Tuyết Nguyên chấn đại môn ầm ầm lập tức mở ra, không gì sánh được tàn bạo tiếng giống liên miên vang vọng, chấn thiên động địa. Thanh đàn ngao khuyển, giống như là một mảnh hắc sắc hồng lưu, trà đạt mênh mông đất tuyết cũng tại mảnh liệt quanh mình. Giống mấy chục con hình thể to lớn ngao khuyển, tinh hồng con người, khóe môi chảy xuôi ghét bỏ chất lỏng, thân ảnh xé mở gió tuyết đầy trời, manh liệt đánh giết. Nô Khánh thành lạnh cả sống lưng, mỗi một đầu ngao khuyển cũng có mệnh luân cảnh thực lực, mấy chục con liên thủ nhào tới, lấy bọn chúng tàn bạo cắn xé năng lực, sợ sợ vị thiếu niên này vận mệnh sẽ vô cùng thê thảm. Hoàng huynh tính toán tại binh đạo bên trong, quan sát một trận nhân thú chém giết biểu diễn. Đông đông đông. Quân Thiên gánh vác mang cùng, rõ ràng một người tại bước lên phía trước, nhưng hắn bước chân nặng nề giống như chống to tại gióng lên, đánh nứt đất tuyết, cứng rắn đất đông cứng cũng vỡ nát. Mỗi bước ra một bước, thể nội trầm tích sát ý, thực chất bên trong ngủ say lửa giận, cũng tại toàn diện thức tỉnh. Hắn càng có loại hơn khí thế đáng sợ tại làng tràn, lạnh gấu xương như thiên đao, từ đó làm cho bộ pháp kiên định tới cực điểm, cất bước ở giữa nương theo sấm rền âm, sát ý sôi trào. Phanh phanh phanh. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Quân Thiên chưa từng lôi đỉnh xuất thủ, nhưng liên tiếp cửu bộ bức ra, toàn bộ đất tuyết tuyết động nổ tung tại dưới chân hắn. Gió tuyết đầy trời bành trướng, Quân Thiên thân ảnh như một thanh cắt chém chiến trường lanh khốc núi dao, lại phản phất chấn áp thiên địa hoàng kim thần chỉ, đối diện đánh tới số lớn ngao quyền hoành không giải thể, ép thành phấn vụt, nổ thành huyết quang. Thiên địa phiêu huyết, Quân Thiên lẻ loi một mình ngang qua mà qua, kiên định không thay đổi đi về phía trước. Đoạn đầu đài trên bách tính ở người, lấy khí thế sống sờ sờ làm vỡ nát một nhóm hoàng ngai ngái quyền. Đây là đáng sợ đến bậc nào chiến lực, hẳn là hắn là thượng thiên phái tới chúa cứu thế. Ha ha ha. Hoàng Anh thì là đang cười, lẫm diễm trên gương mặt mang theo điên cuồng, bởi vì đối với nàng mà nói quân thiên càng mạnh, hắn đạt được bảo tàng liền càng mạnh, đôi giá trị của nàng càng lớn hơn. Lại giết. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm chiến sủng như ngựa hoang mất cương, gơ binh khí, lao xuống tường cao, phát ra dốc cạn cả đáy gào thét, muốn vì chủ thượng kiến công lập nghiệp. Hoàng Anh tính toán, nàng tại phẩm trà nóng, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, thật lâu không có quan sát chiến sủng chém giết rầm rộ, nàng tiếc hận không thể mời đến người xem. Giết a. Mấy trăm chiến sủng giống tét lên đánh tới, có khoát đao, có trường thương, có đại kích, có thiết tiến trong lúc nhất thời đau quang kiếm ảnh sát khí quần cuộn như tuyết lở ché mất quân thiên băng thiên tuyết địa mặt trời cao thăng săn bắn một người quân thiên tắm rửa ánh bình minh thon dài cường kiện thân thể hiện ra ánh sáng long ánh đã dự trữ tới cực điểm quân thiên nên đón khôi phục thân thể bộc phát hừng hực hào quang con người lánh khốc tới cực điểm giết hắn ngửa đầu giống to như tuyệt đại ba vương từng chiếc óng ánh sợi tóc lọn vũ miệng mũi sóng âm quần cuộn khuấy động phảng phất hoa thỉnh trắng xóa hoàn toàn hào quang sóng lớn lại tựa hồ vạn người tại cùng lúc giống to chấn động non sông tiếng giống đáng sợ giống như là một đầu hoàng kim sư tử đứng ở trên đỉnh núi cao thôn nguyệt ma diệt đảo dẫn đầu đánh tới một đám chiến sủng toàn thân run rẩy thất khiếu chảy máu tiêu thả một tiếng ngã xuống đất tử vong quân thiên đứng ở đổ máu đại địa bên trên dương cương ba khí vung năm đấm ấn mang dũng cảm tiến tới đại uy thế hướng về phía trước chấn sát quyền mang cuồn cuộn tương tự một mảnh hào quang phong bạo lực cắt quả thực là kinh người số lớn chiến sủng bị đánh nứt đục thân hoành không giải thể vẩy xuống máu tươi thôn hạ cảnh tuyệt không phải mệnh luân cảnh có thể sánh được quân thiên cuồng bạo trạng thái bên trong lộ chân lông khuấy động hào quang cũng tương tự như thiềm điện Hoành tào thiên quân ngày càng ngạo nghễ, chen chen. Hơn 10 người trùng sát mà đến, quân thiên lanh khốc huy động ngân xà kiếm, vẩy xuống một mảnh kiếm mang, nhóm này chiến súng hết thề bị chém ngang lưng. Giết a! Một đám chiến súng điên gào thét, bọn hắn đều là hoàng oanh dạy dỗ tử sĩ, không sợ sinh tử. Hiu hiu hiu, có người ném động trường thương, có người kéo động cung thai, có người huy động trường đao, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, sát phạt lực lượng cũng áp vũ tới cực điểm, phô thiên cái địa hướng về quân thiên đánh tới. Ai cản ta thì phải chết, quân thiên gầm thét, con ngươi cũng dựng đứng lên. Huy động kim sắc quyền ấn, chiêu thức đại khai đại hợp, một đường hướng về phía trước tấn công mạnh. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Hán lực lớn vô cùng, cơ thể bao trùm hào quang, mỗi một quyền đều có thể đánh xuyên mấy người, tương phản những thứ này chiến sủng sát phạt chiêu số, cũng rất khó chấn khai quân thiên hộ thể hào quang. Ầm ầm. Thanh đan chiến sủng bay về phía không trung, từng đôi nhân mã bị hắn hoành thành tẩn bã, nền ở trên tường thành, bắn tung tóe máu tươi. Đây quả thực là nhân gian luyện ngục, ngoài tường bị máu tươi nhuộm đỏ, đại địa bên trên tản tạ khắp nơi, kinh hãi trên trấn bách tính nhiệt huyết sôi trào không nghĩ tới một mực bóc lột khởi nguyên của bọn họ người như là cặn bã một dạng tại bị bình định. Quân Thiên đấm máu mà cuồng, mạnh mẽ thân ảnh, loạn vũ tóc đen, thân thể nhuộm đỏ máu tươi, lãnh cốc con ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm, giống như là một tôn trong khu vực bỏ ra tới sát thần. Quân Thiên đã giết mắt đỏ, toàn thân chiến ý sôi trào, một quyền tiếp lấy một quyền, chiêu thức đại khai đại hợp, hướng về phía trước đánh sát. A, liên miên chiến sủng bị truy bạo, chết mất người càng ngày càng nhiều, đã có chiến sủng bị sợ mất mật, cho dù bọn hắn không sợ sinh tử, nhưng phía trước cả người là huyết thiếu niên, quả thực là cái ma vương. Quân thiên mang theo nhỏ máu kiếm thai, toàn thân đều là ướt súng máu tươi. Hắn cất bước ép tới đằng trước, có còn sống chiến sủng run dậy, sinh lòng sợ hãi, không dám nhìn thẳng đạp phá chiến trường thân ảnh. Bọn hắn để không nổi dũng khí cùng quân thiên tranh phong, túi đầu, cũng có người đang chạy trốn chết. Xoạ. Hoàng oanh tại trên đầu tường kéo cung, bắn giết mấy vị chạy trốn chiến sủng. Nàng lạnh lùng nói, một đám phế vật, ta nuôi các ngươi chơi cái gì? Nhưng số một xuất thủ, đem hắn đánh cho tàn phế cho ta ném lên tới. Hoàng anh sẽ không đem những thứ này chiến nô sinh tử coi ra gì nàng từ đầu đến cuối cao cao quan sát đặc sắc biểu diễn khí chất cao quý dù sao cũng là hoàng gia dòng chính quân phiệt quý nữ nô khánh thành giật nảy mình số một cái kia thế nhưng là một cái khủng bố cử thú đáng sợ máy móc chiến đấu một khi hắn xuất thủ ai dám tranh phong ầm ầm theo cửa thành mở ra một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập đổ máu đại địa một hình bóng thân cao có thể có trí thước, giống như là đứng ở đất tuyết cuối man hoang cự hán toàn thân khí huyết tràn đầy tới cực điểm phảng phất thần lô đang cuộn trào mãnh liệt tiêu đốt hắn mặc rách dưới háo da thú thân thể màu đồng cổ tóc rối bời rối tung che đậy cả trương gương mặt, chỉ có hô hấp ở giữa lại có ngột ngạt như dồn âm tiết truyền đến, đây là đáng sợ đến bậc nào thể phách. Quân Thiên cảm thấy manh liệt nguy cơ, đầu này cự nhân phi thường biến thái, mặc dù cũng không phải là thần tàng cảnh lĩnh vực, nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn không kém cỏi thần tàng cảnh. Giang Giác, theo khóa lại hắn đi đứng gông xiềng mở ra, số một toàn diện cùng bạo, phảng phất một đầu đứng lên hắc ám cự thú, nhìn xuống Quân Thiên, sóng cuồng ngập trời, sát ý cuồn cuộn. Rất tốt. Hoàng Anh nở nụ cười, đây là nàng hài lòng nhất ký tác, lấy số một sức chiến đấu, siêu tuyệt thể chất căn cơ, cho dù tại Đông Vực đều là một tên tuyệt đại manh tướng. Đồng dạng những năm này, số một thay nàng giết người căn bản đến cũng hết, hoàn toàn là đáng sợ đấu chiến của ma. Một khi mở ra gông xiềng, cùng dai có thể xương vô địch. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bê động trời. Chương 26, liều mạng tranh đấu. Tàn phá đại địa bên trên, thi hải từng đống, máu chảy không ngừng. Trên đầu tường binh đạo bên trong giường như một trốn thực lạc, hoàng anh não nẽ mà lập, chấm như tuyết cặp đùi đẹp chạy xuôi hào quang, rút đi áo choàng nàng, thân thể mềm mại thướt tha, nửa người trên mặc áo da bó người, phát họa hoàn mỹ đường quang. Tiểu thư, trực tiếp chấn áp hỏi ra nghĩa biết đến là được rồi. Để tránh chậm thì sinh biến. Hoàng anh bên người lão buộc nói nhỏ, nguyên bản hoàng gia một vị nguyên lão tọa Trần Tuyết Nguyên Chấn, bất quá Hoàng Long Hổ xảy ra bất chắc, Hoàng Thiên Hùng như điên triệu tập tất cả hoàng gia cứng giả, thẳng hướng Thiên Đoạn sơn mạch, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn. Hoàng anh dò xét quân thiên, hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay, đạm mặt nói, kẻ này chiến lược không thể coi thường, nếu có thể bị số một thu phục, làm việc cho ta, chắc chắn trở thành dưới trướng của ta số hai chiến tướng. Quân Việt thế gia thanh niên tài tuấn, cũng yêu thích nuôi nuốt chiến buộc, là bọn hắn sông pha chiến đấu. Kiến công lập nghiệp, đến nỗi giống như số một cái này tuyệt thế manh tướng, tìm khắp bắc cực cũng rất khó đang tìm ra vị thứ hai. một lớn một nhỏ hai đạo cái bóng giăng co, một cái vàng rực nóng bỏng, một cái hắc mang cuồn cuộn. trên lệnh rõ ràng, đã có vô hình khí chẳng tại lẫn nhau nghiền ép, trên mặt đất tàn thi nổ tung, phun trào mà đến Hàn Phong thay đổi tuyến đường, chỉ có ánh bình minh rơi vào lẫn nhau trên thân. số một đầu đầy tóc rối bời rối tung, che đậy cả trương gương mặt, băng lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm quân tiên, cảm nhận được nguy hiểm khí thế. số một bạo phát, thân ảnh giống như là hắc ma thần hung ác điên cuồng thể nội truyền lại nuột ngạt long khiếu rung trời, to lớn thiết quyền huy động, đơn giản có thể đánh xuyên tường thành. Đây chơi đều là quyền phong, số tại người bình thường trên mặt sẽ trực tiếp ra chóp thịt bong. Quân tiên lớn người mà lên, hội tụ thể nội lực lượng mạnh nhất, kim sắc quyền ấn phá không, nện ở số 1 thiết quyền bên trên, lập tức bộc phát ra núi lở tiếng vang cực lớn. Ầm ầm. Phảng phất hai tòa đại sơn đụng vào nhau, lẫn nhau quyền ấn liên tiếp đối hoành, thiên địa biến sắc, đại địa rung rẩy, tiếng vang không ngớt, đinh thai nhức óc. A. Trên đỗ trường, rất nhiều bạch tính che hai lô thai, cảm thấy đầu muốn nổ tung bởi vì đối với thanh âm quá nặng nề cùng bị đè nén giống như là trọng thạch nện ở trên thân sinh lòng sợ hãi hoàng oanh đứng lên quân thiên lực lượng nằm ngoài dự đoán của hắn thuần nhục thân cùng số một đỏ sức liên tiếp ba quyền đối với hắn vẹn vẹn bị đánh bay vài chục bước cái này có chút khó tin số một đã là thôn hạ cảnh đỉnh phong lĩnh vực quân thiên bất quá mới tam trọng thiên mà thôi hắn rất khó ngăn chặn số một quyền thế nam đấm đã vỡ tan chạy xuôi máu tươi tường thành bên trong bách tính chầm mặc vừa rồi sát thân ai hùng thiếu niên hiện tại vừa mới giao thủ liền bị đánh bay khó nói bọn hắn cũng không có đường sống nhân vật như vậy. Vậy mà gặp thân làm nô. Quân Thiên quất lạnh, hắn tóc dài luồn vũ, thân thể bao trùm một tầng sáng chói hào quang, đi lại kiên định hướng về phía trước. "Nhận thua đi, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi." Số một phát ra trầm thấp lời nói, hắn giống như là một tòa cuồng bạ ma sơn, thân hình cao lớn, chỉ bằng vào một khía cạnh cũng mang cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Quân Thiên có thể nhìn ra số một lực điểm, hắn mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng hành động vụ vẻ kém xa tự thân nhanh nhẹn. Bất quá Quân Thiên cảm giác sâu sắc kinh hãi chính là, số 1 cơ thể quá cứng rắn, như là thần thiết kiêu trúc mà thành, nằm đống đập lên cũng có kịch liệt phản chấn, nhường hắn khí huyết sôi trào, phi thường khó chịu, khóe miệng cũng tại chảy máu. Đây quả thực là một cái quái vật, bầu trời biết ăn cái gì lớn lên, có thể sưng tiền sử cự thú con non. Giết a. Quân Thiên giống to, chấn vực quyền phách tuyệt thiên địa, đầy người bao trùm hào quang cũng sôi trào, phảng phất sen lẫn thành một mảnh kim sắc lĩnh vực không gian, động một tí có thể chấn áp cường địch. Đây là bí thuật gì? Hoàng Anh càng phát kinh hỉ, đôi mắt đẹp nhìn qua Quân Thiên toàn thân bao trùm hào quang, nàng cảm ngộ đến cái gì, run giọng nói, cái này trấn áp khí chẳng, không phải là nàng cùng bên người lão bộ đối mặt, lẫn nhau cũng rung động tới cực điểm. Trấn vực quyền, tiểu thư đây là trong truyền thuyết trấn vực quyền. Lão bộ nghẹn ngào, toàn thân cũng đang phát run, kích động nói, trấn nguyên động thiên ngũ đại thiên giai bí thuật một trong trấn vực quyền, trời ạ hắn vậy mà đạt được trấn vực quyền, khó nói cái kia bảo tàng khu, thật là trấn nguyên động thiên gì chỉ một trong. Hoàng huynh trợn mắt hốt muội, bởi vì chỉ bằng vào thiên giai bí thuật, đủ để vãn hồi hết thể gia tộc tổn thất, nàng càng sẽ đạt được đại lực càng ngợi, ban cho thưởng nhân không cách nào tưởng tượng ban thưởng. Một môn thiên giai bí thuật là khái niệm gì? Dù cho là quân phiệt thế gia, có chút đều chưa chắc có thể có được, đặc biệt chấn vực quyền ý nghĩa trọng đại, liên quan đến chấn nguyên động thiên trí cường chuyển thừa. a ha ha, hoàng anh cười to, hăng hái, tuần sát hai đại kịch liệt va chạm thân ảnh, số một cũng cùng bạo hơn, toàn thân hắc mang cuộn, nương theo lấy lấp loé tại phong thích. ầm ầm, quân tiên một đấm anh đi lên, đánh vỡ lực lượng cực hạn lĩnh vực, nương theo lấy chấn áp lực lượng, chấn số một thân thể run rẩy, hắn thừa nhận số một cường đại, nhưng chấn vực quyền trạng thái khôi phục bên trong, hào quang lẫy lừng, đều muốn hình thành lĩnh vực không gian, ép số một liên tục bại lui. giống số một giống như là giã thu tại gào thét, tiếng như long kiếu, thiết quyền vờn quanh lôi quang, bọn hắn tại tàn phá chiến trường chém đứt giết, tại gió tuyết ở giữa va chạm, tại dưới tường thành kịch liệt giao phong, quân thiên khẩn thiết thấy máu, một trận chiến này không gì sánh được gian nan, lẫn nhau cũng rất khó phá vỡ lẫn nhau hộ thể hào quang, chân chính liều mạng bắt đầu, thuần lục thân va chạm, đầy trời đều là tiếng vang trầm trượm, nương theo lấy máu tươi đang vương xuống, thảm liệt không gì sánh được. số một song quyền đổ máu, hắn rối tung sợi tóc lòa vũ, lộ ra một trương non nớt khuôn mặt, có chút chất phát cùng hồn nhiên, cái này cùng hắn hung hán thể phách phách tuyệt khí lực tương phản quá lớn, quân thiên nếu mày cái này vậy mà một thiếu niên cùng tuổi của hắn hoàn toàn tương tự, số một ánh mắt băng lãnh cùng chất phát, phảng phất hoàng oanh chiến đấu khôi lỗi, thể sắc bước hơi lấy lôi quang, tiếp tục cùng quân thiên kịch liệt chém giết, nhanh lên kết thúc. Hoàng oanh hơi không kiên nhẫn, phát ra chỉ lệnh, cái này khiến số một ánh mắt dấy rủa, do dự nhưng rất nhanh buồn cuồng gầm nhẹ, toàn thân khí tức tăng vọt một mạng lớn. trời ạ, rất nhiều bách tính kinh hô lên, số một toàn diện bạo phát, mà gáo ra thú cũng băng liệt, cơ thể trên vậy mà cuộn nằm một đầu hắt xấp giao long nguyền ép quân thiên toàn thân hào quang nổ tung hình thú mệnh luân quân thiên nện ở tuyết ổ bên trong miệng mũi đổ máu toàn thân kịch liệt đau nhức không gì sánh được hắn không nghĩ tới số một mệnh luân là dao long chắc không được có như thế đáng sợ ma lực số một vọt tới hắc sát dao long áp xuống tại trên nắm tay một quyền này cũng bóp méo chân không đánh phía quân thiên đầu trong chốc lát quân thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên cường kiện cơ thể nóng bỏng cuộn cuộn nhục thân mệnh luân nở rộ chấn vực quyền khôi phục gấp sáu lần chiến lược bộc phát hắn giống như là phách tuyệt thiên địa chiến thần nâng quyền hướng về phía trước đánh sát đông Minh Ngông Đất Tuyết cũng bị bình định, chấn bực quyền đập dao long nổ tung, tính cả số một cánh tay cũng tại mảnh liệt rung động, suýt nữa giải thể. Quân Thiên lanh khốc hướng về phía trước quét ngang, một đấm chấn tại số một lồng ngực, đánh hắn miệng phun nịch huyết, cổng tình thân thể bay tứ tung ra ngoài. Quân Thiên một cái bổ nhào hướng về phía trước, đại thủ nắm lấy cổ của hắn, đem hung hăng ngã tại trên mặt tuyết, chấn mặt đất sụp đổ, cứng rắn đất đông cứng cũng sập rách ra. Cùng lúc đó, Quân Thiên xương chán quang diễm cuộn hư hảo thần hồn tiểu nhân bức ra, đánh xuyên số một xương chán, thẳng hướng tinh thần của hắn thức hải bên trong. Không được. Hoàng Oanh sắc mặt kinh biến, Quân Thiên vậy mà cô động thành thần hồn, cái này nằm ngoài dự đoán của nàng, đồng dạng theo Quân Thiên cuồng bạo đến bây giờ, hết thảy cũng tại điện hỏa thời gian ở giữa liền hoàn thành. Quân Thiên sắc mặt lãnh khốc, hắn đã thấy rõ hết thảy, thần hồn tiểu nhân xâm nhập số 1 tinh thần thức hải, quả thật hắn thấy được Hoàng Oanh thần hồn, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng lại ác độc đến nắm lấy số 1 tinh thần lực. Không hề nghi ngờ, số 1 chưa từng cô động thần hồn, nhưng tinh thần lực của hắn bị Hoàng Oanh khống chế được, này bằng với bị khống chế linh hồn, hạ chẳng thê thảm không gì sẽ được. Giết. Quân Thiên thần hồn cuồng bạo Nhất định phải đuổi tại Hoàng Anh phản ứng trước, đánh chết rơi thần hồn của nàng phân thân. Thư Hảo tiểu nhân cướp trường đậu nhanh đứng thẳng, sức lực búa giữa mẹ kiểm tra xong đến, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, huy động đậu đinh nắm tay nhỏ, nện ở Hoàng Anh thần hồn trên phân thân. A, một tiếng thê lương bi thảm trên tường thành, Hoàng Anh quỷ phục trên mặt đất, diện mục dữ tợn đang vật mèo, gương mặt xinh đẹp trên viết đầy thống khổ, cảm thấy đầu bị trọng truy đánh trúng, nàng đều tại hoa ra máu, thần hồn phân thể bị đánh nứt, uy hiếp được Hoàng Anh bản thể, nàng thống khổ muốn chết mất, ngược lại cũng không thể không nói, Hoàng Anh ý chí tương đương siêu tuyệt phản ứng rất nhanh, là nàng theo trong thống khổ hoàn hồn, toàn thân hiện đầy ý lạnh, bởi vì dưới tường thành thiếu niên đem ngân xà kiếm khôi phục đến cực hạn, trường đạt trăm mét kiếm mang phóng thích sẽ mở trường không, bao trùm nàng chỗ khu vực. chém, quân tiên giống to, huy động một tràng sáng chói kiếm mang chặt đứt bộ phận tường thành, mảnh này binh đạo cũng bị cắt mở, số lớn hoàng hành tùy tùng bị chém giết, trưởng chấn Ngô Khánh thành cũng bị chém dụng đầu lâu. giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngũ dải đặc, giải khai cái bấy động trời. chương hai vân tịch thức tỉnh, kiếm mang hoành không. Sang chói giống như là một đầu ngân xà thiểm điện, mở ra tường thành một góc lớn như vậy, binh đạo càng bị đánh xuyên, số lớn tùy tùng bị tàn khốc chém giết. Đứng đầu nhất tươi sáng binh khí, càng là chủ sát phạt ngân xà kiếm, có thể uy hiếp được thần tàng cảnh lĩnh vực. Nô Khánh Thành đầu lâu lăn trên mặt đất, run rẩy kịch liệt, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Hắn bị cương sát, cắt mất đầu lâu. Thân là Tuyết Nguyên Trấn trường trấn, Nô Khánh Thành đã sớm dựa vào Hoàng Hoành cây đại thụ này, vốn cho rằng sẽ vinh hoa phú quý một sinh, hiện tại thê thảm kết thúc, càng bị Tuyết Nguyên Trấn bách tính chém trừ. Cả tòa Tuyết Nguyên trấn doanh động liên miên, một đám đao phủ run lẩy bẩy, một kiếm này rết sạch không chỉ có là Hoàng huynh tùy tùng, còn có một nhóm hoàng gia tộc nhân. "Chạy mau a." Một nhóm lại một nhóm đoạn đầu đài trên mắt tính, nhao nhao tứ tán đảo vòng, tràn diện đã loạn cả một đoàn. "Tiểu muội, chúng ta đi mau." Quân Thiên nhảy lên đến trên tường thành, thân thể thời khắc căng thẳng cao độ, hắn biết rõ vừa rồi một kích kia uy hiếp không được hoàng huynh sinh mệnh, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rút đi. "Tiểu ca." Vân Tịch mặc tràn đầy miếng vá áo đông, hướng về phía chạm mặt tới Quân Thiên kêu khóc, nhưng ngay tại Quân Thiên sắp bắt lấy Vân Tịch cổ tay, Một thân ảnh đứng ở Quân Thiên trước mặt. Quân Thiên trợn mắt tròn xoe, sắc mặt khó coi không gì sánh được, vừa rồi Hoàng Oanh khẳng định bị thương, nàng có thể lấy tốc độ nhanh như vậy chạy đến, tất nhiên nắm giữ tăng lên thân pháp bí thuật. Hắn thất sách, tâm thần rơi vào đáy cốc, kiềm chế đến cực hạ. Hoàng Oanh Ngọc thể nổi bật, một bộ hắc sắc bó sát người mảnh ngắn, chấm như tuyết thon dài Ngọc thể, mảnh khảnh eo thon, mỹ hoặc yêu kiều. Bụng của nàng có một đạo vết kiếm, chảy xuôi huyết dịch, nhưng thể nội có khủng bố thần lực tại lan tràn, chàng Quân Thiên mũi kiếm. Nguyên lai là ngươi. Hoàng Oanh khẽ môi lóe ra một vòng tàn nhẫn nàng là thật không nghĩ tới là quân tiên, cái kia đã từng thiếu niên tóc xám, nàng thu làm chiến sủng tiểu nô lệ, vậy mà trưởng thành đến một bước này. Vô anh, hoàng anh toàn thân thần quang bốc phát, rõ ràng là một vị xinh đẹp diễm lệ nữ tử, nhưng thể nội bức hơi thần lực quá đoan người, trong chốc lát chấn áp quân tiên lục thân loạn chiến. Khắc, hắn tại ho ra máu, choáng váng, suýt nữa quỳ trên mặt đất, khó chịu ngạt thở. Thần tàng cảnh trung quy là thần tàng cảnh, há có thể là thôn hà cảnh có thể nổi, huống chi hoàng anh cỡ nào tôn quý, đã tu luyện tới thần tàng cảnh định phong lĩnh vực, đầy ngập thần lực chấn động. Quân Thiên bị ép không ngóc đầu lên được, cảm thấy thể xác đều muốn bạo liệt. A, tiểu ca, tiểu ca. Vân Tịch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập thống khổ, cổ của nàng bị Hoàng Anh nắm được, khuôn mặt nhỏ tím xanh muộn mảnh, nhưng trước mặt Quân Thiên thảm trạng nhường nàng khóc, giống hơn cảm thấy tuyệt vọng. Hoàng Anh quá cường đại, Quân Thiên khó mà cẩn thân, hắn miệng mũi đang chảy máu, thân thể đang phát run. Tiểu Muội, Quân Thiên gầm nhẹ, cố nén nhục thân kịch liệt đau nhức, ánh mắt đáng sợ không gì sánh được, giận dữ hét: Hoàng Anh, người ngươi muốn tìm là ta, thả ta Tiểu Muội, nếu không ngươi cái gì cũng không chiếm được. A. Thật sao? Hoàng huynh nhẹ nhõm đứng thẳng, một tay nắm được vân tịch cổ, khinh thường nói: "Ngươi bây giờ, căn bản không có cùng ta đàm phán tư cách, thành thành thật thật đưa ngươi biết đến đồ vật nói ra, nếu không ngươi muội muội hiện tại liền phải chết." Quân Thiên tóc hai bù xù, thê lương ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng huynh, ngữ khí không gì sánh được thấp quát khẽ nói: "Trước thả ta tiểu muội, nếu không Hoàng Long hổ sẽ bởi vì ngươi mà chết." "Ngươi nói cái gì?" Hoàng huynh mở người, trợn con ngươi tròn to, nàng cảm thấy kinh hãi, cũng có không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Long hổ lại là bị Quân Thiên cho bắt đi. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, Hoàng Thiên hùng làm to chuyện lại bị một tên tiểu bối bày một đạo, chuyến đi hoàng gia đều sẽ mất hết thể diện. Phan, quân thiên trực tiếp đem hoàng long hổ thân phận lệnh bài đập xuống đất, hắn ổn định thân hình, lạnh giọng nói, dùng hoàng long hổ mệnh đổi ta muội muội mệnh, cái này đối ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Hoàng Anh lắc đầu, sắc mặt rất lạnh, nói, ngươi chớ đánh giá quá cao hoàng long hổ, hắn với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị, ngược lại là. Hoàng Anh mỉm cười, ngọc thủ sờ sờ vân tịch tím xanh một mảnh khuôn mặt, tàn nhẫn cười, tiểu muội muội đừng sợ, chỉ cần ngươi ca ca có thể hợp tác với ta, cho ta muốn hết thảy, tỷ tỷ sẽ đau lòng ngươi sẽ không đem ngươi rút gần lột ra. Ngươi cái tên xấu xa này, ta không sợ ngươi. Vân Tịch mặt mũi tràn đầy thống khổ, nàng mặc dù vẫn chưa tới 10 tuổi, nhưng cực kỳ thông minh, nói: tiểu ca ngươi tuyệt đối không nên cho nàng muốn, nếu không nàng là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. A, Vân Tịch thống khổ kêu thảm, tiểu thân thể đang phát run, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, cổ họng của nàng sắp bị Hoàng cho Anh cho bóp nát. Vô hình, quân thiên bỗng nhiên nô ra đại thủ, bước hơi lấy lôi quăng, trường đao sáng như tuyết một mảnh, giống như một mảnh áp suất thiểm điện, chặt chém hướng về phía Hoàng Anh cổ. Cái gì? Hoàng Linh rất nhẹ nhàng liền tránh đi, nhưng nàng ánh mắt hai nhiên, nhìn chăm chú vào Quân Thiên toàn thân hào quang lại chạy xuôi lôi điện quang trạch. Cái này mặc dù không phải chân chính lôi đỉnh, nhưng vẫn chứa hủy diệt năng lượng. Đại lôi thiên kinh. Hoàng Linh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Hoàng gia chấn tộc kinh thư, chỉ có số ít hạch tâm thành viên mới có tư cách tiếp xúc thiên giai kinh văn, lại bị Quân Thiên học thành. Khó nói là Hoàng Long Hổ. Hoàng Linh sắc mặt tái xanh, việc quan hệ Hoàng gia chấn tộc kinh văn, cho dù Hoàng gia thiếu tộc trưởng cũng không có tư cách đem kinh văn mang ra hoàng gia, nhưng một cái nho nhỏ Hoàng Long Hổ vậy mà nhường Hoàng gia tổn thất nặng nề. Ngươi tại dám đụng đến ta muội muội một sợi tóc, Hoàng Long Hổ sống không quá đêm nay, Đại Lôi Thiên Kinh sẽ truyền khắp Bắc Cực Đại Điện. Quân Thiên miệng bên trong phát ra dốc cạn cả đáy gầm nhẹ, lồng ngực có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, một cỗ sát ý đang tràn ngập, thân thể cũng tại nhỏ bé phát run. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta, thả ta muội muội. Hiện tại, lập tức. Hắn chưa bao giờ như vậy phẫn nộ qua, lòng dạ thiêu đốt ra một đám lửa hừng hực, sát ý đang sôi trào, cảm xúc tại bạo cậu. Hoàng Anh sắc mặt âm tình bất định, sau lưng nàng trưởng bối không đến mức sợ Hoàng Thiên Hùng có thể đại lôi thiên kinh khác biệt, một khi truyền khắp bắc cực, chuyện này đối với hoàng gia là vô cùng nặng nề đả kích. kinh văn cùng bí thuật há có thể cùng luận. một khi đối đầu nắm giữ đại lôi thiên kinh vận hành pháp môn, tìm ra lỗ thủng, cái này đem là hoàng gia thay họa ngập đầu. lỗ bướu, hoàng anh ngọc thủ nắm chặt, ánh mắt âm lãnh, cười cắn nói, thả ngươi muội muội không phải không được, chỉ cần ngươi giao ra bảo tàng khu đó được, lặng yên viết ra chấn vực quyền, hết thảy đều có thể bàn bạc. trước thả ta muội muội, nhưng nàng rời đi tuyết nguyên chấn, chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. quân thiên lạnh lùng mở miệng. Ngươi tại ra lệnh cho ta sao?" Hoàng Oanh mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, bàn tay tiếp tục dùng sức, bóp vân tịch cổ cũng tại vang lên ken két, khóe môi của nàng lộ ra huyết dịch, ánh mắt thần thần ngảm đạo. "Tà thao mẹ ngươi." Quân thiên Thê Lương giống to, đau tim phổi run rẩy dữ dội, khống chế không nổi xung tới, cầm kiếm chém về phía cánh tay của nàng. "Ngươi tính toan cái gì?" Một cái nho nhỏ thôn hạ cảnh, can đảm dám đối với ta liên tiếp xuất thủ. Hoàng Oanh khí chất đại biến, chỉnh thể thần quang bành trướng, nhẹ nhàng huy động ngọc trượng, mảnh này chân không cũng bị nàng giam cầm, một bát thai chủ Quân Tiên lồng ngực sập nước, chớn lõm. Huyết nục vang tung toé. Quân Thiên ho ra một ngụm máu lớn, thân thể lệnh ở đổ máu binh đạo bên trên, rất thống khổ khó đang bò bắt đầu. Thân tang cảnh quá cường đại, hoàng huynh vừa rồi một kích kia nếu là trọng nhiều, quân Thiên cơ thể sẽ trực tiếp nổ tung. Tiểu ca, Vân Tịch ánh mắt đỏ như máu, thể nội năng lượng khống chế không nổi đang sôi trào, điều này cũng làm cho nàng tại đầy trời ánh bình minh bên dưới, thân ảnh đống nhiên khôi phục, bộc hơi ra một đạo ngút trời quan huy. Vân Tịch đã sớm có thể mượn nhờ khởi nguyên kinh, tự chủ hoàn thành khởi nguyên nghi thức, nhưng nàng một mực cẩn tàng, hiện tại bị phân bên trong khởi nguyên. Ông đạo ánh sáng này mang quá hừng hực cùng lóa mắt, quán xuyên thiên địa, đơn giản có thể cùng trên trời mặt trời tranh nhau phát sáng, càng làm cho toàn bộ tuyết nguyên chấn sáng chói ngập trời. Trên chấn bách tính trợn mắt hốt muộn, kia là vân tịch. Làm sao? Khả năng? Hoàng anh con ngươi run rẩy, bởi vì vân tịch tại câu thông thượng thiên, hắn tựa hồ đạt được thượng thiên tẩy lễ, đây là mở ra thiên phẩm mệnh luân dấu hiệu, thiên phẩm khởi nguyên giả. Nàng toàn thân phát run, lớn như vậy hoàng gia, chỉ có một vị thiên phẩm khởi nguyên giả, nhưng là nho nhỏ tuyết nguyên chấn, nàng tùy ý có thể giết dê con, lại là thiên phẩm khởi nguyên giả. Ngay tại Hoàng huynh rung động một mấy mắt, nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Nguyên bản ngã xuống đất trọng thương con thiên, trong chốc lát hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời hắn xung tới, lòng bàn tay bay ra một trường tử sắc phù lục, hóa thành một đạo thô to tử sắc thiểm điện. Hoàng huynh lấy cực nhanh tốc độ né tránh, nhưng chương này lôi đỉnh phù lục bộc phát quá đột nhiên, cho dù nàng tránh đi một kích chí mạng, có thể một nửa thân thể bị thiểm điện quật vào. A phốc, nàng bị đánh bay, vòng eo lượn ở trên đầu tường, một nửa thân thể rắn rúc, còn có lít nhã lít nhít hồ quang điện tại thể nội nhảy loạn, cấp tốc phá hủy nàng sinh cơ. Hoàng Anh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ngọc thể tại toàn diện ra nước, chân chính lôi đỉnh công kích không gì sánh được biến thái, thần tàng cảnh khó mà chống lại, trước ngực phía sau lưng cháy đen, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngũ dày đặc, giải khai cái bấy động trời. Chương 28, Thiên Nhân hợp nhất. Hoàng Anh toàn thân cháy đen, thế lương rú thảm, thể nội sinh cơ ảm đạm đến cực hạn. Trên thực tế, nếu không phải Hoàng Anh tu luyện chính là Đại Lôi Thiên Kinh, vừa rồi một kích kia nàng căn bản sống không được. Cái này lôi đỉnh phụ lục dù sao cũng là Hoàng Thiên Hùng ban cho Hoàng Long Hổ bảo mệnh bất kỳ cái gì thần tàng cảnh bị đánh trúng cũng rất khó sống sót cái này nữ nhân ác độc chết sao hắn thật là quân thiên sao còn có vân tịch đây là thế nào nàng trở thành khởi nguyên giả sao Tuyết nguyên chấn xuân sao một mảnh quân thiên ngày trước hàng xóm cũng cảm thấy khó có thể tin bởi vì cái này vẫn chưa tới ba tháng quân thiên biến hóa quá bất hợp lý vân tịch biến hóa càng thêm nhìn thấy mà giật mình nàng thân ảnh đằng giữa không trung phản phất tắm rửa ánh bình minh tiểu thiên sứ cơ thể chạy xuôi thần thánh quan trạch nương theo lấy lớn lao thần uy đang rực rỡ giờ khắc này nàng phảng phất trở thành thượng tiên hóa thân có thể câu thông nhật nguyệt tinh thần, có thể quan sát nhật nguyệt tinh thần quỹ tích vận hành, càng thấy tự thân là một quả loé sáng tinh thần. Và anh, một đạo sáng như tuyết quang chợt hiện hiện, Quân Thiên quả quyết huy động ngân xà kiếm, cường sát Hoàng Oanh. Chỉ bất quá Hoàng Oanh cuối cùng không phải hạng người bình thường, vùng vây dây chết nàng, miệng há mở, phun ra một cái kim sắc phù lục, thiếu đốt hóa thành một mảnh năng lượng màn sáng, bao trùm ở trên thân mình. Mở cho ta. Quân Thiên giống to, toàn bộ mái tóc múa may của loạn, nắm chắc ngân sả kiếm nhiều lần bổ phát, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng kiếm khí chạm tại màn sáng bên trên. Thời gian ngắn trong cơ thể hắn năng lượng rất gần hao hết, cuối cùng chém màn sáng vỡ ra. Chỉ bất quá Hoàng Oanh mượn nhờ điểm ấy thời gian khôi phục không ít, nàng luyện hóa một khỏa hiếm có năng dược, cháy đen thân thể lộ ra mơ hồ thần lực nguyên tuyển, ánh mắt đi theo ác độc tới cực điểm. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Hoàng Oanh giống như là độc xà tại gầm nhẹ, mang theo một cái trường thương màu xanh, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ từng ăn loại này thua thiệt, mới vừa không nói đến vừa rồi sắp quỷ xuống đến khẩn cầu bản thân quân thiên. Hưu. Trường thương xuyên thủng trường không, cùng đâm tới mũi kiếm đụng vào nhau, phát ra kim khí chấn minh thanh, đinh thai nhấc ống. Hoàng Anh cháy đen bằng tay phách địa, thân ảnh mượn lực dâng lên, thể nội khôi phục có chút thần lực khóe động mà ra, bao quanh lôi đỉnh qua mang, lực công kích dị thường mãnh liệt. Hoàng Quân Thiên bước chân lui nhanh, Quân tiên trợn mắt tròn xoe, nếu không thể thời gian ngắn đánh chết rơi nàng, vẫn lạc chính là huynh muội bọn họ. Trường thương màu xanh hoành không, căn này thông linh vũ khí thuộc về đỉnh tiêm, thương mang sáng chói, hướng về phía trước quét ngang. Quân tiên nghiêng đi đầu tránh đi, ngân xả kiếm chém về phía Hoàng Anh phần đeo, bất quá Hoàng Anh thân pháp quỷ mị, ly kỳ xuất hiện tại Quân Thiên phía sau, một bản thai đem đánh bay. Dừng tay, Quân Thiên điên gào khét đứng lên. Bởi vì Hoàng Oanh mục tiêu không còn là bản thân, mà là Vân Tịch. Nàng dẫn theo Trường Thương thẳng hướng tiến đến, trận đánh đánh chết đang tiếp thụ thiên địa tẩy lễ tiểu nữ hài, không tác thiên phẩm khởi nguyên giảm một khi trưởng thành, tương lai cũng có thể uy hiếp được bọn gia. "Để cho ta tới." Âm vang ở giữa, một đạo màu đồng cổ thân ảnh nhảy lên mà đến, giống như là thần thiết đứng ở binh đạo bên trên. Hắn tóc dài đầy đầu múa may lung tung, thân thể khôi ngô có thể xứng đứng thẳng hắc ám cư thú, phát ra một tiếng nộ bầu trời gào thét, luân động to lớn thiết quyền, bộc phát giao long quyền. Hôn trướng. Hoàng Oanh muốn rách cả mí mắt, hai cái nô lệ hai cái nàng đã từng nô lệ vậy mà lấy nô lớn chủ đều đáng chết đáng chết giống giao long hoàng không giữ tận cùng tàn bạo toàn thân bao trùm vảy màu đen tựa như là sống lấy tiền sử cự thú sinh ra tránh đi thương mang công kích đánh giết hoàng Oanh. cho dù hoàng Oanh lấy thần tiêu lôi đỉnh trưởng nên kích nhưng số một tiêu đốt sinh mệnh một kích này quá bá liệt chấn nàng nhánh hoa run rẩy a tiếp lấy nàng tiêu thảm bởi vì quân thiên đánh tới cho dù nàng tránh đi ngân xà kiếm mũi kiếm nhưng bị quân thiên chấn bực quyền chấn hoa ra đầy máu nhục thân muốn nước chiến cuộc lìa truyền Vừa rồi Quân Thiên cùng số một sinh tử giao phong, lẫn nhau cũng có nhiều tâm ý tương thông. Bọn họ hai vị liên thủ, chiêu thức cuồng bá kinh thiên, hướng về phía trước tấn công mạnh. Cho dù Hoàng Oanh là thần tàng cảnh lĩnh vực, nhưng nàng thương thế thảm trọng, thương mang cũng bị kiếm mang ngăn chặn lại, lại tùy ý thân pháp lại nhanh, thời gian ngắn cũng bị đánh liên tục bại lui. Giết. Bọn hắn con mắt đỏ lên, đối Hoàng Oanh hận thấu xương, một phương huy động giao long quyền, một phương huy động chấn vực quyền, đánh Hoàng Oanh song trưởng giạn nước, đầu gối cũng quỳ trên mặt đất. Các ngươi đều phải chết. Hoàng Oanh đã bị buộc đến tuyệt lộ, ánh mắt thế lương áp động, miệng bỗng nhiên mở ra, đầu lưỡi gián một chương màu đỏ phù lục, trong chốc lát bốc cháy lên. Hỏa, đây trời đều là liệt hỏa. Cái này nhìn không muốn phổ thông liệt hỏa, thiêu đến chân không cũng dung luyện thành lỗ thủng lớn, nhiệt độ kinh khủng làm cho người phát run, tường thành cũng hòa tan một bộ phận. Liệt hỏa cuồn cuộn, bao trùm phương viên trăm mét, hướng về hai người bọn họ bao phủ mà tới. Đi mau. Số một khuôn mặt non nớt lóe ra kiên định, song trưởng dùng sức, đẩy Quân Thiên đầu vai, đem đẩy đi ra, hắn thì là bị đẩy trời liệt hỏa bao phủ lại. Huynh đệ. Quân Thiên nhịn không được giống to lên tiếng, con mắt đỏ thẫm như máu hận không thể liệt thiên một trận chiến số một toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa da thịt cháy đen hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất phát ra thanh âm run rẩy ta gọi hàn long ta nếu là chết rồi giúp ta chiếu cố người nhà của ta a quân thiên tim như bị đau cắt ánh mắt tràn ngập điên cuồng sát ý nhưng hắn khó mà tiếp xúc lửa cháy bừng bừng đốt cháy chi địa các ngươi đều phải chết một cái đều không sống nổi hoàng oanh dẫn theo trường thương thẳng hướng quân thiên nàng có thể nhìn ra quân thiên đã hao hết đến nỗi nàng nuốt đang ăn còn liên tục không ngừng cung cấp cho hoàng anh sinh mệnh lực vẹn vẹn vừa đối mặt va chạm Quân Thiên bị tàn khốc đánh bay, thân thể nện trong vũng máu. Ông, nay thời gian, vân Tịch đột phá đã đến điểm mấu chốt, trong cơ thể nàng có mệnh luân đang thong thả bốc lên, giống như là một lượng trắng loan trăng khuyết, bao trùm điểm điểm điểm sáng màu vàng nóng, tương tự ngôi sao đầy trời khảm nạm tại trăng khuyết bên trên, lộ ra khí tức hùng vĩ đến cực hạn. Tinh nguyện mệnh luân, Hoàng Oanh Hoa dung thất sắc, đây là đứng đầu nhất thiên phẩm mệnh luân, một khi tuyên dương ra ngoài, sẽ chấn động mênh mông đông vực, tất cả lớn động thiên phúc địa tranh đoạt thu đổ. Nàng không để ý tới giết Quân Thiên, dẫn theo trưởng thương muốn chém giết Vận Tịch. Suy nghĩ nhiều a nằm trên mặt đất vùng vẫy dây chết quân thiên quỷ thần suy khiến đứng lên thân hình hắn thẳng tắp sẽ không đả thương thế khỏi hẳn đồng dạng chiến lược tăng phúc liên phá tam trọng thiên vâng quân thiên toàn thân hào quang sôi trào che mất không trùng, thể phách càng thêm đáng sợ nhộn nhạo nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh nguyên tuyển. ngươi lại còn không phải thôn hạ cảnh đỉnh phong hoàng anh phát ra rung động lời nói đột nhiên đột phá còn chưa tính nhưng vấn đề là quân thiên cảnh giới nhường nàng dung mình quân thiên đến cùng là dạng gì mệnh luân cảnh quân thiên đầy người quang hà cuồn cuộn miệng mũi phun ra sáng trời ánh sáng chạy cứ việc hoàng anh cường đại như trước nhưng bây giờ quân thiên đã có thể cùng nàng giao thủ. Phanh phanh phanh. Lớn như vậy tuyết nguyên chấn kích động binh khí giao kích đâm, lóe sáng lấy sáng chói hào quang. Tình hình chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Hoàng anh ngươi cho ta để mạng lại. Quân thiên giống to, chiến lược tiêu thăng đến cực hạn lĩnh vực, gấp 6 lần chiến lược khôi phục, đánh xuyên hoàng anh hộ thể thần quang, nện ở trên cánh tay của nàng. Giang giáp, nàng cánh tay cũng bị đánh nứt, vẩy xuống mảng lớn hết dịch, xương quốt đứt gây tận mấy cái, bước chân thất tha thất hiểu, kém chút té ngã trên đất. Quân tiên trùng sát mà đến, gấp sáu lần chiến lược lại một lần nữa bùng phát hung ác điên cuồng tới cực điểm, sống sờ sở, sở sẽ toan hoàng anh cánh tay. A, thảm không nỡ nhìn hình ảnh, hoàng anh toàn thân cháy đen, hiện tại cánh tay bị quân thiên cho xé đứt, nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau đến không muốn sống. Hoàng anh khuôn mặt vật mèo, kỳ thật nội tâm có hoảng sợ, quân thiên mang cho nàng quá nhiều ngoại ý muốn, chỉ là thôn hà cảnh lục trọng thiên, vậy mà có như thế sức chiến đấu, chuyến đi đủ để chấn động đông thần châu. Nhưng là nàng có không hiểu, từ đầu đến cuối, quân thiên cũng không từng thức tỉnh mệnh luân, hắn đến cùng có dạng gì thiên phú? Quân thiên giơ chân lên bàn tay, giấm hướng đầu của nàng muốn đem hắn cường sát rơi. chỉ bất quá, hoàng anh cũng nổi điên, không tiếp theo đốt bị hao tổn thần hồn, xương chán buộc phát ra quần cuộn tử sắc quang diễm, chấn quân thiên tròn váng. hắn thân thể run rẩy, hai mắt biến thành màu đen, cảm thấy thần hồn cũng bị run luyện, vô cùng thống khổ. ầm ầm, hoàng anh nâng tàn tật thân thể, một cánh tay buộc phát thần lực, bàn tay đập vào quân thiên lồng lực. nàng kinh dị là, quân thiên còn cất giấu đòn sát thủ, một kích này nguyên bản có thể đánh cho trọng thương, nhưng ai biết thân thể bị kim sắt giáp da bao trùm ở, chặn một kích chí mạng. đáng tiếc là, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Vinh dâng lên trường đao chém về phía Quân Thiên Đầu Lâu, vừa thần hồn của hắn mang về nhà, giao cho Nguyên lão siêu hồn. Mặc dù siêu hồn khó mà đạt được trí nhớ đầy đủ, nhưng Hoàng Vinh đã sơn cùng thủy tận, đặc biệt nội tâm kiêng kỵ Quân Thiên, bởi vì vừa rồi hắn đột phá quá đột nhiên. Xoẹt. Trường đao phá không, Quân Thiên cổ cũng bị bàn tay phong cắt nước, sinh tử đã đến một cái mắt. Cả tòa Tuyết Nguyên trấn bỗng nhiên trầm tĩnh lại, lít nha lít nhít mất tính, nhìn qua vẫn như cũ đứng ở trên tường thành, sắp bị chém đầu gai hùng thiếu niên, lã chã rơi lệ. Ta phải chết. Quân Thiên đã cùng độ mặt lộ, viên gói năng lượng cũng đã hao hết. Hắn thở dốc nặng nề, sống chết trước mắt, cảm thấy thế giới đều an tĩnh lại, cũng có thể nghe được trần ai lạc địa âm. Tâm hắn cảnh dị thường linh hoạt kỳ ảo, tựa như cùng thiên địa hợp làm một thể, lắng nghe và vật, quan sát non sông. Bỗng nhiên, quân thiên tại huy quyền, một quyền này nhìn như trầm chạm, nhưng cánh tay lắc lư ở giữa, thiên địa tại chấn động, tại theo nắm đấm của hắn chập trùng, lắc lư. Hoàng huynh không bị khống chế thân thể lay động, nàng bị trong cõi u minh vĩ lực cho kinh trụ, lông tơ cũng lên một thân, co càng liền chạy. Nhưng ở đứng ở tại chỗ huy quyền thiếu niên, nhuốm máu thân ảnh tắm giữa ánh bình minh, phảng phất đứng hoàng hôn cuối cùng. Nhục thân hoàng kim, quyền ấn sáng chói, thiên địa tùy theo rung động. Chấn bực quyền, quân thiên bỗng nhiên mở ra con ngươi, đấm ra một quyền, thiên địa tùy theo chấn động. hắn phản phất lấy thiên địa là cung thai, nắm đấm là thiết tiễn, buộc phát kim sắc quyền ấn vạch phá bầu trời. Không, hoàng anh khó mà động đậy, bởi vì nàng bị quyền thế đè lại, nàng có chút sợ hãi, cái này là dạng gì ngộ tính? Có thể thiên nhân hợp nhất, đồng thời sơ bộ khôi phục ra một môn thiên giai bí thuật. Phúc, nàng không thể trốn đi đâu được, lồng ngực bị đánh xuyên, xuyên thấu phía sau lưng, lôi ra mảng lớn quang thân thể tàn phế đến ở binh đạo bên trên không gì sánh được thê thảm run rẩy nàng phi thường gian nan đứng lên nội tâm đều là sợ hãi lão đạo nghiêng ngả trốn ầm ầm quân tiên lần nữa bộc phát cơ thể vàng rực hừng hực quyền ấn lay động phá trường không vạch ra một đạo khủng bố vết tích vành hoàng anh hoàng anh phía sau lưng cũng toát ra một cái lô máu cho dù sinh mệnh lực của nàng phi thường ngưỡng ngạnh nhưng quân tiên phát cuồng liên tiếp vạch ra bảy quyền đánh hoàng anh đầy người đều là lô máu thân thể tàn phế chia năm sảy bảy a hoàng anh phát ra cuối cùng thê thảm đi về điểm cuối của sự sống Trên thực tế Quân Thiên không cần thiết điên cuồng như vậy, bởi vì theo quyền thứ nhất bắt đầu, đã đánh nước Hoàng Oanh thần lực nguyên tuyền. Nàng mệnh Luân đã tắt, thân thể tàn phế nằm tại Lạnh bút binh đạo bên trong, không còn có bất luận cái gì tiếng thở. Đoàn người xem hết đừng quên tặng phiếu đề cử. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 29, tình hà năng lượng. Hoàng Oanh nằm trong vũng máu, tàn thi băng lãnh, con người lưu lại sợ hãi, trước khi chết nàng đều không nghĩ ra, đến tột cùng trêu chọc dạng gì quái vật. Quân Thiên thể chất siêu tuyệt thì cũng thôi đi mấu chốt hắn tại thôn Hà Cảnh lĩnh vực có thể thiên nhân hợp nhất, thần khí lĩnh vực cùng thiên địa lẫn nhau giao hòa, động một tí có thể đem nắm vô thượng chiến lực, chấn sắt cường địch. Đồng dạng đây là thiên phẩm khởi nguyên giả khả năng thiên sinh có được năng lực. Đồng dạng, vớt tịch là trong truyền thuyết tinh nguyệt mệnh luân, thiên phẩm khởi nguyên giả, đây càng nhường hoàng ảnh càng thêm rung động. Một cái nho nhỏ tuyết nguyên chấn, có thể đi ra hai vị thiếu niên thiên tiêu, húnh hồ lẫn nhau vẫn là huyên ngụội. Nàng cực độ không cam lòng, mấy tháng lùng bắt, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, phút cuối cùng lại bị nàng nhìn xuống con kiến nhỏ cho phản sát, thê thảm mà chết. Mặt trời đỏ rơi về phía tây, quân thiên lập ở dưới ánh tà dương, đầy người đều là máu tươi, vết thương chóng chết, thở dốc nặng nề, nhưng thân ảnh lại có vẻ dị thường cao lớn két người, thể nội năng lượng đã hao hết, quân thiên thân thể tại hơi phát run, nhìn qua hoàng hoành tàn thì lại nhìn một chút bản thân đổ máu bàn tay, không khỏi nắm chặt. Nguy hiểm thật, quân thiên tâm thần rung động, kém một chút, thật còn kém một điểm hắn liền chết ở chỗ này, nhưng cuối cùng chuyển bại thành thắng, diệt trừ cái này nữ nhân ác độc, giải cứu mấy ngàn máy tính. Trên thực tế, nếu không phải từ vừa mới bắt đầu quân thiên liền đả thương nặng hoàng hoành một trận chiến này vô luận phát sinh bao nhiêu biến số, cho dù sơ bộ khôi phục thiên giai bí thuật, muốn chém giết hoàng ngạnh không khác người xì si nói ngỗ. Quân thiên thất tha thất địa, gian nan đi tại binh đạo bên trong, mệt mỏi tới cực điểm. Từ phía bát hoang, đến không hết bách tính chạy đến vây xem. có quen thuộc quân thiên mắt người thần tràn ngập cuồng nhiệt, sung kính, nhưng càng nhiều hơn chính là một vòng e ngại, không dám nhìn thẳng cái tiêu cả người là huyết thiếu niên, bên thay cũng mơ hồ quanh quẩn hắn tiếng kêu giận dữ. phóng nhan bắc cực đại địa, không có bách tính không e ngại khởi nguyên giả, hơn không nói đến vừa rồi quân thiên gào thét giao phong, nhiều lần sắp tử vong có thể cuối cùng chuyển bại thành thắng, tế điệu phương viên vạn dặm, kẻ thống trị, Hoàng huynh. Quân Thiên, hắn thật là Quân Thiên. Hàng xóm Trương thị mặt mày hớn hở, tại trong đám người phát ra tiếng kêu sợ hãi, khi còn bé hắn thường xuyên tại trong nhà của ta ăn cơm, không nghĩ tới đứa nhỏ này trở nên cường đại như vậy, muốn biết, ta từ nhỏ liền khen hắn cường tráng như lầu châu. Chúng ta Tuyết Nguyên trấn có thể đi ra nhân vật này, thượng tướng mở mắt ra, Hoàng huynh cái này ác ma rốt cục chết. Ha ha ha, chúng ta được cứu, được cứu. Mùi máu tanh tràn ngập tiểu trấn, Bạch Tĩnh Hoan hô phá vỡ yên lặng, rất nhanh tiếng pháo nổ lớp lớp tâm tình của mỗi người kích động tới cực điểm, đặc biệt bị đẩy hướng đoạn đầu đai bách tính, khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, còn sống so cái gì cũng tốt. rất nhanh, mây đen tràn ngập, tiểu chấn khí phân không gì sánh được kiềm chế. thế hệ trước lo lắng, hoàng anh chết rồi, hoàng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi bọn hắn ngóc đầu trở lại, rất có thể uy hiếp được tiểu chấn tất cả bách tính an nguy. rất nhiều nhân thần tình sợ hãi, hoàng gia cỡ nào quái vật khổng lồ, nếu là tới trước hưng sư vấn đội, có lẽ bọn hắn đều sẽ bị liên lụy đến. quân thiên đi vào hạng long bên cạnh, đây trời liệt hỏa đã tắt, nhưng hắn toàn thân cháy đen ra thịt khô nước, huyết dịch khắp người cũng khô kiệt, ngũ tạng lục phủ đã vỡ tan, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Quân tiên thân thể run rẩy, bởi vì thần hồn tại tìm tòi hạng Long thương thế thời khắc, thấy rõ đến một cô yếu ớt sinh mệnh lực. hắn còn sống. Quân tiên thấp giống lên, giao Long mệnh luân sinh cơ tràn đầy tuyệt luân, đặc biệt hạng Long thể chất khác hẳn với thường nhân, cái này mới miễn cưỡng bảo toàn thở ra một hơi, nhưng bây giờ sinh mệnh đáng lo. Hạng Long huynh đệ, ngươi phải xuống a. Quân Thiên gian nan ngồi xuống, ảm đạm thần hồn nênh đón khôi phục, tiếp dẫn giữa thiên địa lưu lại hào quang vật chất, dẫn đạo đến hạng Long thân thể tàn phế bên trong tẩm bổ thương thế của hắn, cường thịnh sinh mệnh lực của hắn. Nếu như có thể phát động vừa rồi trạng thái, có thể tụ tập thiên địa ánh bình minh, càng nhanh bảo trụ hạng lòng tính mạng của huynh đệ. Quân Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, làm hắn nhắm mắt minh tưởng, cũng rất khó tiến nhập vừa rồi trong lĩnh vực. Quân Thiên thở dài, thiên nhân hợp nhất, há có thể là tốt như vậy phát động. Đương nhiên, chủ yếu là hắn cảnh giới quá thấp, một ít ngộ tính cao thiên tài, cho dù không phải thiên phẩm khởi nguyên giả, cũng có thể phát động thiên nhân hợp nhất lĩnh vực. Quân Thiên nghĩ đến Giang Ngân Tuyết, nàng như là thượng thiên sủng nhi, thời khắc có thể cùng thiên địa hợp nhất, thần uy minh ngông Hoành áp hết thảy, ông long sát thái lậu lây ánh bình minh, không ngừng tại hạng long cháy đen thể phách bên trong chạy xuôi, tưới nhồn yếu ớt sinh cơ chậm chạp cường thịnh, cuối cùng trái tim bắt đầu nhẹ nhàng nhảy lên. Quân thiên nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt tái nhợt che kín mồ hôi lạnh, chợt phát hiện tự thân thương thế hỏng bét, đặc biệt vừa rồi tiếp xúc tổ đỉnh, cảnh giới liên phá ba cửa ải, căn cơ tương đương bất ổn, lại thêm liên tiếp khổ chiến, quân thiên thương thế thảm trọng, bắt đầu liên lẳng thổ nạp thiên địa tinh hoa, cùng hạng long cùng lúc tiến nhập dưỡng thương phân đoạn. Đại chiến kết thúc, bọn hắn dần dần buông lòng, màn đêm buông xuống. Tuyết Nguyên Trấn không khí hoàn toàn khác biệt. Bầu trời đầy sao, khỏa khỏa sán lạn sáng lên. Hôm nay bầu trời đêm dị thường mỹ lệ, Nguyệt Hoa như nước, Tinh Huy vẩy xuống, chiếu rọi cả tòa Tuyết Nguyên Trấn giàu có sắc thái thần thoại. Giữa thiên địa, một cái tiểu nữ hài thân thể đàng không, mặc dù mặc tràn đầy miếng vá áo đông, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra thần thánh quang trạch, giống như là hạ xuống phàm trần Nguyệt Cung Tiểu Tiết Tử. Vân tịch trải lấy đôi ngựa, tiểu thân thể lóe ra Nguyệt Hoa Tinh Huy, thể nội sinh chi khí dần dần cường thịnh, lại tại đầu của nàng về sau treo một lượng ngân sắc Nguyệt Bản, sáng đoá. Nguyệt Ban gặp thủ. Phía trên khắc lục lấy điểm sáng màu vàng nóng, tương tự đầy trời tinh thể lạc ấn tại ngân sắc nguyệt bản bên trên. Tinh nguyệt mệnh luân, không có gì sánh kịp đỉnh phong tư chất, hiện tại liên tục không ngừng tiếp dẫn đầy trời nhật nguyệt tinh huy, bổ dưỡng vân tịch thể chất, cất giữ đặc thù sinh mệnh nguyên tuyển. Quân Thiên cảm thấy mệnh luân cực kỳ đáng sợ, tựa hồ cũng có thể lôi cuốn lấy thiên huy, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh xuống. Đương nhiên, chỉ có mệnh luân đủ mạnh tĩnh thời khắc mới có thể so như độ vật bộc phát, Quân Thiên không rõ ràng tự thân nhục thân mệnh luân, chờ đợi triệt để nội dụng, có thể hay không mãnh liệt bộc phát. Đêm khuya, Quân Thiên toàn thân áo trắng đen bóng sợi tóc tròn tại đầu vai, lông mày rõ ràng, con mắt lang anh tuấn gương mặt, khí chất xuất trần, phảng phất trích tiên tinh tọa. Thời khắc này quân thiên cùng ban ngày diện mạo hoàn toàn khác biệt, không có ngập trời sát phạt, tĩnh tọa tại nguyệt hoa tinh huy phía dưới, miệng mũi phun ra tinh hà quan huy. Quân thiên thương thế khỏi hẳn, thể nội hào quang tăng vọt một đoạn, cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng, liên tiếp sinh tử huyết chiến, kích phát ra càng nhiều tiềm năng, cũng ổn định cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, hấp thu tinh hà năng lượng, nhất định phải tại đặc biệt tu luyện hóa cảnh, có lẽ có cường giả tiếp dẫn cái này vật chất mới được. Nhưng là vân tịch tinh nguyện mệnh luân có thể tiếp dẫn tinh hà năng lượng tu luyện. Cái này lật đổ Quân Tiên nhận biết, đồng dạng những năng lượng này đối nhục thân công hiệu cực mạnh, toàn thân hắn cũng hiện ra óng ánh tinh huy, tinh cả nhục thân mệnh luân cũng sáng rực rất nhiều. Quân Tiên tắt lưỡi, tiểu muội chẳng phải là gì chuyển khởi nguyên này. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện suy nghĩ nhiều, Vân Tịch sở dĩ như vậy người tiên, là bởi vì nàng vừa mới hoàn thành khởi nguyên, giống như là thượng thiên phản hồi cho vận mệnh của nàng. Hiện bây giờ, đầy trời tinh hà năng lượng đang ầm ầm đi, biểu thị Vân Tịch tu hành sắp kết thúc. Lão đại, cái này tinh hà năng lượng cũng quá kinh khủng, thương thế của ta đã khỏi hẳn. Hạng Long âm thầm kinh hãi, hắn xếp bằng ở quân tiên bên cạnh, một mặt chất phát mở miệng, hắn không còn giống như hôm qua như vậy tà mị cùng cuồng bá, khôi ngô thân hình cao lớn mặc trường bào màu đen, thể nội sinh cơ dần dần nồng động, giống như là lò lửa lớn đang thiêu đốt. Rất khó tưởng tượng, đây là hoàn toàn mới số 1. Hạng Long 3 năm trước đây liền bị Hoàng Minh chân áp, biến thành chiến đấu khôi lỗi, 3 năm qua qua sống không bằng chết, hiện bây giờ có thể giải thoát, tâm tình không gì sánh được kích động. Hắn rất muốn về nhà, bởi vì hắn cũng có cái muội muội, còn có đệ đệ, trong thôn còn có thân thích người nhà. Năm đó chính là bởi vì trong nhà lương thực không đủ, Hạng Long chuẩn bị đi trong thành làm lao động, kiếm tiền, ai ngờ gặp Hoàng Oanh, từ đó cải biến nhân sinh. Hiện tại Hạng Long tâm tình phức tạp, hắn chưa hề nghĩ tới bản thân có thể trở thành cao cao tại thượng khởi nguyên giả, mà đối với Hoàng Oanh trong lòng có phẫn hận, còn có không nói ra được cảm kích. Vì vậy Hạng Long quyết định đem Hoàng Oanh tàn thi độc đi. Ân, Hỏa Táng Quý Thiên. Một kiếp này, chỉ sợ sẽ không tùy tiện vượt qua. Quân Thiên xếp bằng ở binh đà bên trong, tâm tình nặng nề. Dựa theo hắn đánh giá, Hoàng Thiên hùng không ra 3 năm ngày liền sẽ biết nơi này chuyện phát sinh dưới thiên địa này không có không hở tưởng lại thêm vân tịch đã thức tỉnh thiên phẩm mệnh luân hoàng gia chắc chắn sẽ đem huynh muội bọn họ liệt ra tại tất sát trên danh sách quân thiên thở dài hắn vốn nghĩ tu hành mạnh lên tương lai đem tiểu muội đón đi ra tiến về đông vực đi qua an tĩnh sinh hoạt hiện bây giờ hắn chém giết hoàng oanh bắt cóc hoàng long hổ lại lấy được đại lôi thiên kinh hoàng gia có thể dễ tha hắn mới là lạ, lạ muốn trên thế giới này sinh tồn được cố gắng trở nên mạnh hơn khả năng nắm giữ tự thân vận mệnh mấy tháng trốn đông trốn tây không dám lấy chân diện mộc gặp người cái này khiến quân thiên tàn khốc minh bạch chỉ có tại sinh mệnh khởi nguyên trên đường lại sáng tạo cái mới cao mới có thể có lấy sinh tồn mau trắng mệnh lên quân thiên nghĩ tới điều gì hoàng anh nhận ra chấn vực quyền nói rõ môn này thiên giai bí thuật hẳn là chấn nguyên động thiên bí mật bất truyền xem ra chỗ kia hẳn là chấn nguyên động thiên di chỉ bên trong có lẽ chứa thiên đại bảo tàng đến không hết truyền thừa cùng tạo hóa quân thiên ánh mắt nóng rực trong đầu hiện lên bảo tàng khu ở dưới dậy đặc công trình kiến trúc viên nói dù sao có thể ngăn cách hàn khí nếu là tìm tới cơ hội chạm vào đi nhất định có thể đạt được không tưởng tượng được tạo hóa người nào quân thiên bỗng nhiên đứng lên bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo cái bóng, cầm đầu là một vị tóc bạc lao hẩu, chống ngân sắc quai trượng, nhìn tuổi già sức yếu, dáng vẻ nặng nghề, nhưng thể nội ẩn ẩn bốc hơi lấy khủng bố ba động, thưa khủng cũng đang run sợ. Quân Thiên dùng mình, cái này là dạng gì nhân vật? Thực lực đơn giản thâm bất khả chắc, phản phất một mảnh không thấy đáy đại dương màu bạc, mang cho hắn khó mà kháng cự uy áp. Tóc bạc lao hẩu đứng thẳng không nổi, con mắt dò sét tung bay ở giữa không trung vấn tịch, trên mặt nở rộ tiểu dung. Một vị khác cô gái áo lam, gánh vác kiếm thay, chấm như tuyết cơ thể bốc hơi nguyện hoa tinh hủy giống như là đứng lão nghệ thế gian cao quý nữ thần, bàn chân lơ lửng giữa không trung, nữ tử siêu phàm thoát tục, mặc dù không có giang ngưng tuyết như vậy thiên địa là chi là tú thiên uy, nhưng cũng siêu nhiên tại thế, thân thể mềm mại lộ ra một tầng quang huy ngăn cách hồng trần tức, không nhiễm trần thế. nàng nhàn nhạt quét mắt quân thiên, đặc biệt lưu ý đến quân thiên nắm chặt kiếm thai, còn có hạng long mặt mũi tràn đầy cảnh giác bộ dáng. nàng lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, nạo nẽ mà lập, chưa từng đem bọn hắn để ở trong mắt, bất quá một chút hèn mọn khởi nguyên giả, nàng lật bàn tay liền có thể chấn áp. giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc giải khai cái bầy động trời. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, tinh nguyệt động thiên. Nguyệt hoa như nước, ngân nguyệt treo cao, tuyết nguyên trấn vẻ thanh bình. Trong truyền thuyết tinh nguyệt mệnh luân, đại trưởng lão chúng ta đây là đi cái gì vật khí, bác cực đại địa đi một chút, vậy mà đụng phải một vị thiên phẩm khởi nguyên giả. Cô gái áo lam cảm thấy chấn kinh, bất kỳ cái gì một vị thiên phẩm khởi nguyên giả đều là uy chấn đông thần châu tuyệt đại thiên kiêu, đặc biệt vân tịch nghiền, kỳ quò nhỏ, càng là trên đời khó cầu tuyệt phẩm mỹ ngọc. Mà tinh nguyệt mệnh luân có thể xưng thế gian cấp cao nhất thiên phẩm mệnh luân, đặc biệt đối tinh nguyệt động thiên mà nói hơi trọng yếu hơn, hoàn toàn có thể coi như động thiên chi chủ người thừa kế tiến hành vũ chủng. Động thiên chi chủ? Đó là cái gì khái niệm? Dẫm chân một cái Đông Thần Châu cũng rung động ba rung động, có thể xưng lục địa thần tiên cường giả tuyệt đỉnh, thần uy cái thế, nhìn xuống mênh mông tu luyện giới. Trước đây ít năm, Bắc Cực đi ra một vị Giang Ngưng Tuyết, đã hoành động Đông Thần Châu, treo đến tất cả lớn động thiên phúc điệu tới trước tranh đoạt, hiện bây giờ lại xuất hiện một vị tinh nguyệt mệnh luân, xác suất này có chút không hợp tói thường. Ha ha ha. Tô Bạc Lao ẩu cười dài cũng như thần tiên siêu cấp nhân vật, tay áo đồng bền, thần uy minh ngông, nàng mặt mũi hiền lành, nói: "May mắn chuyến này ta mang đến bản môn bí bảo, nếu không còn không phát hiện được tinh nguyệt mệnh luân khởi nguyên ba động, đây là thượng tiên ban cho lão bà tử lễ vật." Quân Thiên kinh nghi bất định, nàng nhóm đây là coi trọng Vân Tịch thiên Phú, chuẩn bị thu làm đệ tử. Nay thời gian, Vân Tịch tu hành kết thúc, thân thể rơi vào binh đạo bên trong. "Tiểu muội muội, mau tới." Cô gái áo lam môi đỏ tiên diễm, cơ cơ tiểu nột như ngọc bàn tay, sánh lạn cười một tiếng, bên cạnh ta vị này, thế nhưng là tinh nguyệt động tiên đại trưởng lão. Ngươi có bằng lòng hay không bái nàng vì sư? Tinh Nguyệt Động Tiên. Quân Tiên cùng Hạng Long đối mặt, bọn hắn cũng bị kinh trụ, đông được xếp hạng trước ba vô thượng đạo thống, truyền thừa cổ lão không gì sánh được, hơn cùng đã từng chấn nguyên động thiên nổi danh. Đến nỗi Tinh Nguyệt Động Tiên đại trưởng lão, tuyệt đối là công tham tạo hóa nhân vật tuyệt đỉnh, nếu có thể bái nhập nàng môn hạ tu hành, một bước lên trời sương chi cũng không đủ. Tiểu muội vậy mà có thể gia nhập Tinh Nguyệt Động Tiên. Quân Tiên nắm chặt nắm đấm, suy nghĩ ngàn vạn, vừa rồi đang dở như thế nào đối mặt Hoàng gia uy hiếp, hiện tại Vân Tịch có thể có như vậy tiền đồ, không thể tốt hơn phóng nhãn đông thần châu chỉ có thập đại đạo tiên có thể thấy được bọn hắn nội tình hoàng gia đáng là gì thiếu ca vân tịch có chút rơi vào mơ hồ nàng mặc cổ xưa áo đông chạy đến quân thiên phụ cận trong mắt đỏ hoe tại không hăng hái chạy nước mắt tốt đều đi qua quân thiên luốt luốt vân tịch cái đầu nhỏ lôi kéo vân tịch tay nhỏ đối tóc bạc lao ẩu cung thân chào vạn bối quân thiên đây là xá muội vân tịch xin ra mắt tiền bối nguyên lai gọi vân tịch tốt tốt tốt. tóc bạc lao ẩu gật đầu cười nói nàng không có gấp thu đồ trên mặt lộ ra hiền lành tiểu dung thân ảnh mông lung đại đạo quang trạch rất dễ dàng tới thân cận Một cái họ Quân, một cái họ Vân, các ngươi không phải thân huynh muội." Cảnh Tử Huyên hỏi, lấy Vân Tịch Thiên Phú một khi gia nhập Động thiên Phúc Địa, trực tiếp đứng hàng truyền thừa đệ tử, nàng cho rằng nên cùng Hồng Trần sự tình chặt đứt sạch sẽ, để tránh ảnh hưởng tương lai tiền đồ. "Ngươi mới không phải thân huynh muội, ta chính là ca ca thân muội muội." Vân Tịch tức giận, ôm thật chặt Quân Thiên cánh tay, trong nôn ngữ lộ ra kiêu ngạo, hơn cảnh rắc nhìn chằm chằm nàng nhóm, nói, "Ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ, không muốn đi những địa phương khác tu hành." Cảnh Tử Huyên sắc mặt hơi cứng ngắc, lặp lại hỏi, "Chúng ta đến từ Tinh Uyệt Động Tiên." Cảnh Tử Huyên trong ngôn ngữ lộ ra bao trùm hết thể kiêu ngạo, giống như là tại kẻ ra vĩ đại dương nào sự tình. Ta không đi, ta muốn cùng tiểu ca cùng một chỗ. Vân Tịch đông đưa cái đầu nhỏ, nàng đã mất đi tiểu ca một lần, không muốn lại mất đi lần thứ hai, đời này cũng không nguyện ý tại tách rời. Vân Tịch. Quân Thiên Trừng nàng liếc mắt, cái này khiến Vân Tịch khẽ miệng cong lên, quay đầu, đỏ hồng mắt nói, ta không đi, liền không đi. Quân Thiên có chút đau đầu, từ khi ra gia rời đi, huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, huống hồ Vân Tịch tuổi còn quá nhỏ, hắn coi là thật không yên lòng Vân Tịch một mình rời nhà, tiến về Đông vực đi tu hành nhưng bây giờ tình thế khác biệt huynh nội bọn họ hiện tại tình cảnh gian nan một khi hoàng gia biết vân tịch thiên phú tuyệt đối sẽ nghị hết tất cả biện pháp diệt trừ hậu họa tiên tâm tiểu ca cùng ngươi cùng nhau đi ngươi không phải cũng vẫn muốn đi đông vực quân thiên cười nói vân tịch đôi mắt lập tức sáng lấp lánh cái này mới phản ứng được tự thân đã là khởi nguyên giả có thể cùng tiểu ca một khối tu hành ta rất xin lỗi cảnh tử huyên nhíu mày nàng đều không có xem quân thiên lên mắt lắc đầu nói động thiên phúc địa cũng không phải gì đó người đều thu xuống hồn tại động thiên phúc địa tại không có tổ chức thu đồ đại hội trước có thể phá lệ tiến nhập tinh nguyện động tiên chỉ có thiên phẩm khởi nguyên giả liền xem như chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả thật có lỗi cũng không có tư cách này quân tiên sắc mặt hơi cứng ngắc yêu cầu thật là không hợp thói thường nhưng cái này cũng chứng minh động tiên phúc địa chỗ kinh khủng bọn hắn căn bản không thiếu hụt thiên phú ưu đẳng đệ tử chỉ có thiên phẩm khởi nguyên giả mới có thể để cho bọn hắn đặc biệt thu đồ ta tiểu ca thế nhưng là rất lợi hại vân tịch có chút khẩn trương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua nàng nhóm nói ra các ngươi nếu là không có thể để cho ta tiểu ca đi ta cũng không đi cảnh tử huyên dở khóc dở cười thế nhân tha thiết ước mơ động thiên phúc địa nàng ngược lại tốt liên tiếp cử tuyệt. còn có cái gì rất lợi hại cảnh tử huyên rất cảm thấy im lặng quân thiên căng hết cỡ là thôn hà cảnh lĩnh vực mà loại nhân vật này đặt ở động thiên phúc địa liền làm tạm dịch tư cách cũng miễn cưỡng. ngươi còn nhỏ có một số việc không hiểu nhiều cảnh tử huyên đi tới nàng mỹ lệ xuất trần ngọc thể mông lung một tầng tinh huy khẽ cười nói tương lai ngươi là truyền đám mây nhân vật có thể nào ốm tại nho nhỏ bất cực khó nói không muốn làm bao quát chúng sinh cường giả sao vân tịch ngây ngẩn cả người hồi tưởng lại những ngày này và phải nàng tự nhiên muốn mạnh lên bảo hộ tiểu ca, bất quá nàng vẫn lắc đầu, ôm thật chặt quân thiên cánh tay, khẩn trương nói, ta là sẽ không cùng tiểu ca tách ra. nhìn thấy cảnh tử huyên muốn mở miệng lần nữa, quân thiên nhíu mày, nói ra, vị tiên tử này, sáng buổi chưa hề rời đi quế quán, ta xem chuyện này trước hoan một chút đi. ngươi người này thật là không thức thời, ta vừa rồi đã cho ngươi nói rõ, động thiên phúc địa quả quyết sẽ không bởi vì ngươi phá lệ, chẳng lẽ lại vân tịch không đi, ngươi còn muốn chỉ hoan nàng tiền đồ. cảnh tử huyên truyền âm, cũng không có ngay trước mặt vân tịch nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta tự nhiên rất muốn tiểu muội đi tinh nguyện động thiên tu hành, nhưng là xá muội còn nhỏ, ta xem không bằng ta đi tại các ngươi đầu tiên. Quân Thiên cũng lấy thần hồn truyền âm, nhưng lời nói còn chưa từng nói xong, Cảnh Tử Huyền không kiên nhận truyền âm đánh gãy, ngươi người này thật là phiền, động thiên phúc địa cũng không phải là ai cũng có thể đi. Nàng cho rằng, Quân Thiên muốn mượn cơ hội này, đi trong truyền thuyết tu hành thánh thổ đào tạo sâu, ra mặt thật là dày. Quân Thiên ở trong lòng phỉ báng, nữ nhân này thật là cao ngạo, nhưng Vân Tịch tương lai muốn đi động thiên phúc địa tu hành, hắn có thể không muốn đắc tội Cảnh Tử Huyền. Một mục trầm mặc tóc bạc lão hồ chậm rãi đi tới nàng chống ngân sắc khỏe trượng, nô gia giản mua bàn tay, vớt ve vân tịch trắng như tuyết xương trắng. ông, vân tịch toàn thân phát ra quang huy, mi tâm bỗng nhiên lóe ra một đạo ngân sắc cẩn ký, cơ thể buốt hơi dáng lảnh, nàng đạt được một trận tẩy lễ, toàn thân thư thái, đồng bền như tiên, tựa như muốn đằng không bay đi. vân tịch trợn mắt hốt mồm, tóc bạc lao ửng vẹn vẹn sờ lên đầu của mình, nàng đã cảm thấy thể nội tràn đầy lực lượng cường đại, dùng không hết thần lực, vị tiền bối này không khỏi quá cường đại. đa tạ tiền bối, quân thiên cũng bị kinh hãi, vội vàng nói tạ. việc nhỏ, bất quá là mở ra tiềm năng của nàng mà thôi. Tóc bạc lao ẩu lại cười nói, Tiểu nha đầu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tuy nói không dám hứa chắc tương lai có thể đi đến tình cảnh gì, nhưng có thể bảo chứng ngươi vượt qua rất tốt sinh hoạt, không bị bất luận kẻ nào khi nổ. Thế nhưng là, Vân Tịch tự nhiên khát vọng, nhưng khi nhìn về phía Quân Thiên, nàng hốc mắt con lập tức đỏ lên, cúi thấp đầu, lắc đầu. Tóc bạc lao ẩu thần mục như điện, nghiêm túc xem kỹ lấy Quân Thiên số mắt, kinh dị nói, Tiểu hữu ẩn tàng thật sâu, vừa rồi thậm chí ngay cả ta đều không thể nhìn ra mấy khỏe. Hắn có thể có gì lơ lửng? Cảnh Tử Huyên kinh ngạc, nhưng có thể bị Đại trưởng lão nhìn với con mắt khác. Tuyệt không phải hạ người bình thường. Quân thiên người cực kỳ anh tuấn, thân thể tản ra nhàn nhạt vàng rực, giống như lập tại giữa thiên địa kim sắc thần chi, huyết nhục chi khu cất giữ sinh mệnh tinh hoa, quần quần phá thể mà ra. Quân thiên kinh hãi, lao giả này quá mạnh, một ánh mắt nhường hắn năng lượng trong cơ thể tiết ra ngoài, đầy người hào quang bốn phía, sinh mệnh khí tượng tràn đầy, như là đáng sợ giao tượng sủng sủng. Đại trưởng lao sắc mặt của quái, cái này là dạng gì thể chất? Ánh mắt của nàng cỡ nào được gắt, tự nhiên có thể thấy rõ đến quân tiên thể phách cường đại, sinh mệnh siêu tuyệt, đã cường thịnh tới cực điểm, coi là thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói, quân thiên cảnh giới không cao, nhưng cũng làm cho cảnh Tử Huyền hơi thất thần, nói, như vậy nhập thân, giống như là một cái ngủ say chân long đang thong thả khôi phục, ngoại hùng phi phàm. Ánh mắt của nàng lập tức thay đổi, nghiêm túc dò xét quân thiên, thu thủy đôi mắt tỏa sáng tài năng, quân thiên tuổi tác cũng không lớn, một khi tu luyện tới thần tàng cảnh, đợi một thời gian nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lão thân mắt vụ vẻ, tiểu hữu ngươi là cái gì thể chất? Đại trưởng lão biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, bởi vì cái này giữa thiên địa có đặc biệt thông linh thể chất, bình thường có thuộc tính phân chia, rất dễ dàng có thể phân biệt mà ra hay là chạy xuôi cường giả huyết mạch. Nhưng quân tiên thể chất cũng không phải là nguồn gốc từ tại huyết mạch, toàn thân sáng chói tươi sáng, mặc dù không có thần dị thể hiện, nhưng sinh mệnh thể chất của hắn quá mức đáng sợ, còn có đặc thù khởi nguyên ba động. Cảnh Tử Huyên kinh hỉ, đại trưởng lão, hẳn là vị tiểu huynh đệ này là trong truyền thuyết vương giả bá thể. Nàng thực tế không nghĩ ra, ngoại trừ bực này đỉnh phong thể chất, còn có cái gì thể chất có thể tại thôn Hà cảnh có cái này uy năng. Trên thực tế, quân tiên chưa từng mở ra nhục thân mệnh luân, nếu không khí huyết ngập trời, càng thêm kinh thế hai tụ. Cảnh Tử Huyên con mắt tỏa sáng. Nhìn chằm chằm Quân Tiên không rời mắt, phảng phất tại thưởng thức một cái hiếm coi trấn bảo, thái độ thay đổi hoàn toàn, bởi vì nàng rõ ràng như vậy thể chất, đủ để cho Tinh Nguyệt Động Tiên phá lệ, đem thu làm đệ tử. Quân Tiên lắc đầu, không có thổ lộ khởi nguyên kinh, biểu thị cái gì không biết. Trong lòng hắn cũng chầm xuống, tự thân thể chất siêu phàm, nhưng lại không phải thể chất đặc thủ, tương lai khó tránh khỏi dẫn tới phiền phức gì. Không đúng. Tóc Bạc Lao Hầu con ngươi thần quang đại thịnh, thấy rõ đến Quân Tiên thể nội bốc hơi hào quang, nhào bắt được mơ hồ vạn vật khởi nguyên nào diệu, thất thính nói, ngươi đi là sinh mệnh khởi nguyên đường. Chương 311 Tổ tiên đường. Quân Thiên bình tĩnh đứng thẳng, có thể bị nhìn ra tu hành đi sinh mệnh khởi nguyên đường, hắn căn bản cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tóc bạc lao hủ là cao quý tinh nguyệt động thiên đại trưởng lão, nhân vật bậc này khẳng định kiến thức rộng rãi, xem thấu những thứ này có gì có thể đáng giá kỳ quái. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tóc bạc lao hủ thất thố, cái này khiến Quân Thiên tâm tình nặng nề, lo lắng rức lấy phiền bá gì. Sinh mệnh khởi nguyên đường, Quân Thiên mới đi mấy tháng thôi. Hắn có thể có thành tựu hiện tại, tuy nói viên ngói đưa đến mấu chốt tác dụng, còn có khởi nguyên kinh trợ lực, nhưng càng nhiều hơn chính là tự thân phấn đấu. Giữa sinh tử tôi luyện, không ngừng khiêu chiến thể chất cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiển xích trường thành, những thứ này thời gian quân thiên ăn quá nhiều vị đắng, mới có thành tựu hiện tại. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, khởi nguyên kinh chô đáng sợ, bản kinh văn này đồng dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đặc biệt vân tịch đột nhiên khởi nguyên, cũng là khởi nguyên kinh công lao. Sinh mệnh khởi nguyên đường. Cảnh tử Huyên Lương Ngơ phát ra không xác định thanh âm, đại trưởng lão, cái gì là sinh mệnh khởi nguyên đường? Chúng ta không đều là mệnh luân khởi nguyên sao? Mọi người đều biết, tu hành cửa thứ nhất muốn mở mệnh luân. Đương nhiên Chuyện này đối với cảnh tử huyên bọn hắn tới nói, mệnh luân cảnh, thôn hạ cảnh đều không được xương chân chính ý nghĩa khởi nguyên giả, chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính. Thần tàng cảnh hoàn toàn khác biệt, chân chính ý nghĩa thể chất cải biến, sinh ra thần lực nguyên tuyển, mà thần tàng cảnh tu hành chủ yếu tới nay tập thiên tài điệu bảo chi tinh hoa, cường thịnh bản thân thần tàng thân thể mới coi là người tu hành. Cảnh tử huyên vừa rồi coi trọng quân thiên, chính là bởi vì lấy quân thiên thể chất tại thần tàng cảnh sẽ có cực cao thành tựu. Chuyện này đối với tương lai tu hành quá trọng yếu. Nếu như tiến thêm một bước chính là thiên nhân cảnh. Cảnh tử huyễn chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ sắp phá vỡ mà vào lòng tượng cảnh lĩnh vực, mà thiên nhân cảnh đã có thể ngự không phi hành, thọ nguyên càng là có thể đạt tới 500 năm. Phàm nhân cử biến có thể sương thiên nhân đã không được phép lấy phạm phu tục tử sương chi, đặt ở bất luận cái gì cường tộc đều là cao thủ, đồng dạng phá vỡ mà vào cửa này muôn vàn khó khăn. Trong lịch sử từng có thiên phẩm khởi nguyên giả cố gắng cả đời cũng không từng bước vào thiên nhân lĩnh vực, có thể nghĩ độ khó chi không hợp tối tưởng, không nghĩ tới ngươi đi là sinh mệnh khởi nguyên đường. Tóc bạc lao ẩu sắc mặt kinh hỉ tán đi, trong lúc đó thở dài. Đáng tiếc à, thật là đáng tiếc, tổ tiên đường hiện tại đã đi không thông. Tổ tiên đường. Cảnh Tử Huyên sắc mặt cứng ngắc, không gì sánh được ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Cô Tiên, tràn ngập ghét bỏ. Cái kia cọng lông nam uống máu nguyên thủy thời đại, mặc dù có chút truyền thừa có thể bảo lưu lại đến, nhưng lại bị thế nhân định nghĩa là thô bị không chịu nổi, quá mức nguyên thủy cùng đơn sơ. Nói dễ nghe một chút là tổ tiên đường, nói khó nghe chút là thổ dân trường thành, tu hành hết thảy đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi, căn bản chẳng làm được trò trống gì. Đại trưởng lão, thể chất của hắn suất sắc như thế, khó nói tổ tiên đường. Cảnh Tử Huyên có chút không hiểu. Tóc Bạc Lao ẩu từ từ nói đến, truyền thừa bị mất tạm thời không nói, trước kia Thập Đại Động Thiên Phúc Điệu thành lập qua tổ tiên đường nghiên cứu cơ cấu, nhưng là đều không ngoại lệ lấy thất bại mà kết thúc. Sắt Tử nói, tham dự cái kia hạng nghiên cứu thiên kiêu đã luyện vế đi, đến nỗi cùng thời kỳ đi hiện thế đường nhân kiệt, hiện tại cũng là huy chấn thiên hạ cường giả. Quân Thiên nhíu mày, hắn nắm giữ khởi nguyên kinh căn bản không hoàn chỉnh, không có truyền thừa coi là thật đường đoạn. Bất quá hắn nhạy cảm nhìn ra đến, đã chí cao Động Thiên Phúc Điệu đều thành lập nghiên cứu cơ cấu. Điều này nói rõ tổ tiên đường rất trọng yếu đáng tiếc đã không ai có thể đi được thông cảnh tử huyên lắc đầu thở dài thất vọng liền động thiên phúc địa đối tổ tiên đường cũng thúc thủ vô sách quân thiên tương lai không có bất kỳ cái gì thành tựu cũng có thể lấy hắn hiện tại thể chất tại bắc cực có thể có một phen hành động nhưng ở đông vực chỉ có thể coi là phàm nhân nghĩ tới đây cảnh tử huyên không còn tiếp tục chú ý quân thiên câu được câu không nói chuyện với vân Tịch. vân Tịch quay đầu căn bản không để ý nàng luôn cảm thấy cảnh tử huyên xem thường tiểu ca đại trưởng lão có thể hay không phế bỏ trùng tu cảnh tử huyên đột nhiên nghĩ đến cái gì quân thiên đầy bụng im lặng nữ nhân này thật là tự cho là đúng, hắn cũng đột nhiên nghĩ đến đứng ở cô mộ phần ở dưới tam bi, cùng giang ngưng tuyết lựa chọn, không khỏi cười khổ. Bất quá hắn tâm tính kiên định, quyết định con đường sẽ đi thẳng xuống dưới, huống hồ hắn không có lựa chọn khác, không phải sao? Khó mà nói, bất quá tiểu hữu, ngươi theo ta đi tinh nguyện độc thiên, chờ đợi lao thân tìm đọc tổ tiên điện tịch, hẳn là có thể đến giúp ngươi cái gì. Tóc bạc lao ẩu vỗ nhẹ nhẹ vân tịch đầu vai, vẻ mặt tươi cười truyền đạt thiện ý. Đại trưởng lão không cần là van bối sự tình quan tâm, chỉ là vân tịch bây giờ còn nhỏ, van bối không yên lòng nàng độc thân tiến về muốn làm bạn xá muội đi tinh nguyện động thiên quân thiên là làm việc quyết đoán người cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này thoát khỏi hoàng gia đuổi theo chải tốt tốt tốt tóc bạc lao ẩu cười to chỉ cần có thể thuận lợi thu đồ vân tịch coi như đem quân thiên an bài đến tinh nguyện động thiên tu hành đối với nàng mà nói cũng trăm lợi mà không có một hại vậy đúng lúc này Mên mông thiên không đống nhiên âm trầm xuống phảng phất ngủ say tại thời không bên trong chiến thần đang thức tỉnh khuấy động mà đến khủng bố vô biên ba động tóc bạc lao ẩu tiểu dung không thay đổi cường đại đến nàng loại nhân vật này cho dù thiên địa sụp đổ tại trước mặt Lông mày cũng sẽ không nhũ một cái, ngược lại là cảnh Tử Huyên khó có thể chịu đựng đập vào mặt uy áp, trong mắt lóe ra hãi nhiên, thất thanh nói, Thiên phẩm khởi nguyên giả, quân thiên kinh ngạc, Giang Ngưng Tuyết, vân tịch, vị thứ ba thiên phẩm khởi nguyên giả đi tới. Sau đó, quân thiên nhìn thấy một cái kim sắc thân ảnh từ phương xa đi tới, dạo bước trong hư không, miệng mũi phun ra ở giữa, thiên địa âm trầm, một mảnh đen kịt, đơn giản đưa tay không thấy được nang ngón, nhưng hắn phun một hơi, thân ảnh nóng bỏng như kiêu dương chiếu sáng cánh đồng tuyết đại địa, thân ảnh chạy xuôi kim sắc thần hoa, đâm vào mắt người sắp không mở ra được, quá mức loát mắt. Cái này là dạng gì nhân vật? Mỗi tiếng nói cử động cũng có thể ảnh hưởng thiên địa non sông, thời khắc cùng thiên địa hợp nhất, tán phát khí tức không gì sánh kịp, giống như là tuyệt đại bá vương. Hắn từ phương xa đi tới, người khoác hoàng kim chiến giáp, chân đạp tử kim dày, đầu đội tử kim quan, phảng phất tuần tra đế vương, đầu đầy hoàng kim tóc dài choàng tại phần eo, thần uy mênh mông. Đại trưởng lão là Kim Tiêu Ca Ca. Cảnh Tử Huyên kinh hỉ vạn phần, dẫn theo váy nên đón tiếp lấy, mắt như thu thủy, thần ý đưa tình, đều là lòng kính trọng. Kim Tiêu như là thái dương thần tử, kim sắc thân ảnh tôn vẻ hết thệ tia sáng biến thành thiên địa tiêu điểm, tu hành thâm bất khả chắc. Quân thiên cũng là đạo dung, bác cực mạnh nhất thiên tiêu, kim tiêu. Hạng long cũng kinh hãi, đây là bác cực chói mắt nhất thiên tiêu, bá chủ ai không biết? Tục truyền chiến lược của hắn khủng bố ngập trời, đứng hàng long tượng bảng 10 vị trí đầu, cho dù tại đông vực cũng uy danh lan xa. Vạn bối kim tiêu, tham viếng đại trưởng lão. Kim tiêu bước chân tăng tốc, hắn gương mặt anh tuấn, vì tại tóc bạc lao hầu trước mặt, nghiêm túc gật đầu, hành đại lễ, nói, van bối chúc đại trưởng lão, tiên phúc vinh hưởng, thọ cùng trời đất. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, vô duyên vô cớ sao được này đại lễ? Mau dậy đi, mau dậy đi. Tóc bạc lao ửng hồng quang đầy mặt, cười không ngậm mồm vào được, liền tranh thủ Kim Tiêu dịu dắt đứng lên, nghiêm túc dò xét hắn, luôn miệng nói: Hảo Hải Tử, ba năm không thấy, ngươi tu hành càng phát ra xuất sắc, rất tốt. Đại trưởng lão đến nảy nảy đổ, vãn bối nên chúc mừng. Kim Tiêu phong thần như ngọc, tuấn mỹ dị thường, hắn lấy ra một cái vàng óng ánh phúc túi, đưa cho Vư Tịch, cười nói: Lần đầu gặp mặt, Vi huynh đưa ngươi một phần lễ vật. Phúc túi tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất có được sinh mệnh, cũng tại tự chủ phun ra sáng chói thần quang, tương đương phi phàm. Căn nguyên túi. Cảnh Tử Huyên có chút đỏ mắt, cắn môi đỏ, hoán giận nói, cái này thế nhưng là một tông bí bảo, có thể nuốt núi lớn. Hút Giang Hải, Kim Tiêu ca ca thủ bút thật lớn a, ngươi cũng không có đưa qua ta loại này lễ vật. Ha ha, đều là vì Huyên sai, nên phạt. Kim Tiêu mỉm cười, lấy ra một dạng phẩm chất không tầm thường bí bảo đưa cho nàng, treo đến Cảnh Tử Huyên mừng rỡ không thôi, ngựa khí không gì sánh được hờn dỗi nói lời cảm tạ, cái này khiến Hạng Long cũng không chịu được dùng mình. Bí bảo tuyệt không phải thông linh binh khí có thể so sánh, một khi khôi phục thần quang tứ dạng, đặt ở Bắc Cực bất luận cái gì gia tộc đều là chân tộc đồ vật. Quân Thiên không nghĩ tới Kim Tiêu tài đại khí thổ, đi lên sẽ đưa lên hai kiện bí bảo. Thế nào, lễ vật này không hợp tiểu sư muội tâm ý sao? Kim Tiêu Thần võ tuyệt luân, đầu đầy sợi tóc màu vàng long đón gió phất phới, nhìn qua mặc tràn đầy miếng vá tiểu nữ hải, nói: không sao, ngươi nếu là không ngựa thích, ta đang vì ngươi thay đổi một cái. Vân Tịch cũng chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế trang sức, tự nhiên động tâm, nhưng nàng vẫn là ngựa đầu nhìn qua Quân Thiên, chứng cầu hắn ý tứ. Quân Thiên đi ra phía trước, cung thân chào, Kim Tiêu đạo huynh, ngươi phần này lễ quá quý giá, xá muội nhận lấy thì ngại a ta lại cảm thấy phần này lễ quá nhẹ. kim tiêu lộ ra nguyên hàm răng trắng, nở nụ cười. vị huynh đệ kia không cần cùng ta như vậy xa lạ, tương lai chúng ta đều là người trong nhà. hắn nói như vậy quân thiên không tốt chối từ, gia hiệu vân tịch nhận lấy. tạ ơn. vân tịch hai tay dâng kim sắc phúc túi, chân thành nói tạ. hảo hảo, các ngươi đều là hảo hải tử. tóc bạc lao hầu đầy giấy hiền lành, đối kim tiêu càng phát hài lòng, nói, lao thân xem ngươi sắp ngưng luyện ra đạo gia thiên thai, hảo hài tử, ngươi chiến giáp trên nếu là tại phối hợp tướng tinh, sẽ càng thêm lóa mắt nhìn chăm chú. Đây mới là tuyệt đại anh kiệt vốn có phong thái, đại trưởng lão lấy kim tiêu ca ca tiềm năng, tướng tinh tính là gì? Tương lai tự nhiên có thể sắc phong chiến vương, uy chấn thiên hạ. Cảnh tử huyên có chút không vui, tóc bạc lao ẩu cười không nói. Quân thiên rõ ràng tại đông vực người cùng hoang thú chém giết chi địa, nếu có thể tích lũy xuống ngập trời chiến công, sắc phong tướng quân đủ để làm dạng dỡ tổ tông, được phong làm tướng môn thế gia. Sư muội không thể nói bậy. Kim tiêu giật mình, bật cười nói, trên đời thập đại chiến vương đều là thế hệ trẻ tuổi cường giả tuyệt đỉnh, đến nỗi ta tu hành còn thấp há có thể cùng bọn hắn tranh phong chiến vương mặc dù là phong hào, nhưng là thế hệ tuổi trẻ trí cao vinh dự biểu tượng một thời đại khả năng đi ra mười vị có thể nghĩ chiến vương phân lượng cỡ nào không hợp tối thường kim tiêu ca ca không cần kiêm tốn, lấy tiềm năng của ngươi chuyện sớm hay muộn cảnh tử huyên che miệng cười một tiếng kim tiêu ca ca chuyến này có phải hay không có chuyện quan trọng gì gần nhiều thời gian tĩnh cực tư động muốn về nhà nhìn một chút biết được đại trưởng lão đi vào bắc cực vạn bối nhiều mặt tìm hiểu biết tiền bối tung tích vì vậy tới trước bài kiến kim tiêu đáp lại hảo hai tử có lòng Đại trưởng lão nhiệt tình lôi kéo tay của hắn, khẽ cười nói: "Theo ta thấy, ngươi theo ta cùng nhau đi tinh nguyệt động thiên, tham gia lão thân thu đổ thịnh hội đi." Vậy Văn Bối coi là thật muốn mở rộng tầm mắt, tinh nguyệt mệnh luân nghi thức bái sư, tất nhiên đặc sắc vạn phần. Kim Tiêu cười to: "Càng phải nhiều chuẩn bị mấy phần trọng lễ, chúc mừng tiểu sư muội." Vân Tịch nhìn qua Quân Thiên, không hiểu kỳ quái có thêm một cái sư tôn, nàng còn không có đáp lại chứ, lập tức rơi vào mơ hồ. Quân Thiên cảm thấy, lấy Vân Tịch thiên phú, tại tinh nguyệt động thiên nhất định có thể càng nhanh trưởng thành, đại trưởng lão cũng sẽ không bạc đãi Vân Tịch. Tiên Bối Văn bối có yêu cầu quá đáng. Quân Thiên đem hoàng gia sự tình nói ra, nhắc lên vân tịch kém chút mất mạng. Cái này khiến ngân sắc lao hầu sắc mặt khó coi, chống quải trượng rơi ầm ầm trên mặt đất, thể nội ngủ say khí tức như đại dương mênh mông khói động, thiên khủng cũng đang run sợ. Cái này quá kinh khủng, chỉ có thần hồn cường đại người, khả năng cảm giác được đại trưởng lao cường thịnh. giọng nói của nàng rất lạnh, nói, hoàng gia lại nhường lao thân suýt nữa bỏ lỡ hái đồ, là ai ở sau lưng chủ đạo? Hoàng gia tại bắc cực người chủ trì là Hoàng Thiên Hùng, Kim Tiêu làm ra đáp lại. Hoàng Thiên Hùng, tiền là cái thứ gì? Cũng dám lấn đệ tử của ta? chán sống sao tóc bạc lao hẩu con ngươi như mặt trời thiêu đốt giận tím mặt trực tiếp muốn đi trước hoàng gia tổ địa hưng sư vấn tội nhìn qua đại phát thần uy ngân sắc lao hẩu ôn thiên tâm thần đại định có nàng tại sợ sợ đông thần châu không ai dám can đảm khi nhục vân tịch đại trưởng lão chút chuyện nhỏ này sao dám cực khổ ngài tức giận giao cho văn tuổi kim tiêu chắp hai tay sau lưng nhìn xuống bắc cực đại địa lấy ngạo nói tại bắc cực nơi này hoàng gia còn không làm nổi lên sóng gió gì được quay đầu ta nhường hoàng thiên hùng tự mình cho ngài chịu nhận lỗi cho vân tịch sư muội đưa lên tạ tội lễ đến nỗi tuyết nguyên chân bách tính mệnh ta bảo đảm giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 32, Hắc phong bạo. Cảnh Tử Huyên ngơ ngác nhìn qua như thiên thần chói mắt nam tử, nàng ánh mắt xuống kính, đây là cỡ nào lôi lệ phong hành, cổ tay thông thiên, một câu cũng có thể ép quân phiệt thế gia cao tầng chịu nhận lỗi. Đương nhiên, Kim Tiêu lời này tuyệt không phải khuyết đại, Tinh Nguyệt động thiên đại trưởng lão cỡ nào tôn quý. Hoàng gia một khi cùng đại trưởng lão trở mặt, tương lai khó có tộc nhân có thể đi động thiên phúc địa đảo tạo sâu. Hoàng gia không đáng, vì một cái nho nhỏ hoàng huynh, cùng Tinh Nguyệt động thiên tương lai chuyển nhân trở mặt. Đa tạ đại trưởng lão chủ trì công đạo, đa tạ kim tiêu minh trưởng nghĩa việt thủ. Ta cùng xá muội bây giờ trở về nhà dọn dẹp một chút, cùng đã chết ra ra chia tay. Quân thiên cái cọp tâm sự, tâm tình của hắn trở nên phức tạp, trong nháy mắt liền muốn rời đi, tiến về xa lạ đồng vực sinh hoạt. Trở lại gạch xanh trong tiểu viện, Hạ Long biểu thị muốn về nhà, trước khi chia tay hắn đưa lên chúc phúc. Mặc dù mới ngắn ngủi một ngày giao tình, nhưng bọn hắn cũng kinh lịch sinh tử, tình nghĩa rất sâu, không biết đời này còn có thể hay không lại gặp nhau. Đặc biệt Hạ Long, theo một giới nô buộc thu được tự do thân, hắn đối Quân Thiên cảm kích suối nước mắt. Hạng Long Minh Đệ, đi đường cẩn thận." Quân Thiên phất tay, trước khi chia tay, đưa cho Hạng Long đại lượng lương phiếu, đây đều là từ trên thân hoàng huynh vơ vét có được, đi đông vực khẳng định không cần dùng. "Lão đại, chờ ta tương lai tu hành mạnh lên, khẳng định sẽ đi tìm ngươi." Hạng Long thân thể khôi ngô như là thiết tháp, hắn dùng sức nện một cái ngực, nhếch miệng chất phát cười, trở sải bước rời đi, cấp bách muốn về nhà thăm viếng thân nhân. "Tiểu ca, chúng ta thật phải đi sao?" Vân Tịch mặt mũi chứa đầy không bỏ, nhìn qua từ nhỏ sinh hoạt sân nhỏ, mặc dù nơi này bày biện đơn giản, cả ngày cũng rất lạnh, nhưng có thể che gió che mưa. Có quá nhiều hồi ức, Vân Tịch phi thường không tình nguyện cứ thế mà đi, vẫn là như thế vội vàng. "Tiên tâm đi tiểu muội, chúng ta tại Đông vực sẽ xảy ra sống rất thoải mái, có cơ hội cũng có thể thường về thăm nhà một chút." Quân Tiên dặn dò Vân Tịch, định không được phép tiết lộ khởi nguyên kinh sự tình, mà lấy tinh nguyện động tiên nội tình, Vân Tịch nhất định có thể đạt được một phần tiên giai tu luyện kinh văn. Đương nhiên, có quan hệ bảo tàng khu chuyện phát sinh, càng không thể thổ lộ nửa phần. "Dạ dạ, Vân Tịch muốn đi, qua nhiều thời gian lại đến xem ngài." "Ô ô." Tuyết nguyên trấn ngoài 30 dặm, Vân Tịch khóc sưng cả hai mắt ủy tại ra ra trước mộ phần, đốt tiền giấy, khóc không thành tiếng. Quân Thiên thương cảm, lôi kéo Vân Tịch, huynh muội một bước vừa quay đầu lại, dần dần đi xa. Bắc Cực Minh Ngông, từ nơi này tiến về Đông vực, lấy quân Thiên tốc độ, động một tí đều muốn 10 năm 8 năm. Tóc Bạc Lao hầu tế ra một chiếc thanh sắc thuyền nhỏ, ngông lung đại đạo ý vị, thuyền thể bao trùm một tầng phù văn thần bí, chiếu sáng rạng rỡ, vẩy xuống điểm lạnh. Ông. Trong chốc lát, thanh sắc thuyền nhỏ toàn thân phù văn hừng hực sáng lên, thuyền thể cấp tốc phóng đại, hóa thành một chiếc khổng lồ thần châu, vắt ngang tại giữa thiên địa, che khuất bầu trời. Vân Tịch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy rung động. Chiếc này Thần Châu quá lớn, giống như là khổng lồ cung điện chật ních bầu trời, tràn đầy đáng sợ uy áp. Tóc bạc lao ẩu, tay háo đồng bền, thân thể phát ra vô hình năng lượng, bọc lấy Quân Thiên bọn hắn, trong chớp mắt liền đến đến Thần Châu nội bộ không gian. Thần thoại thủ đoạn. Quân Thiên coi là thật mở rộng tầm mắt, Thần Châu bên trong sức trắng lệ, xa hoa đại khí, đi tại thủy tinh trên sàn nhà, hắn hơi thất thần, nhìn mà than thở. Thiếu Ca, chúng ta bay trên trời sao? Vân Tịch căn bản không cảm ứng được bất cứ ba động gì, nhưng theo vách tường kiến bên ngoài có thể nhìn thấy. Sơn xuyên đại địa đang nhanh chóng đi xa, hiện tại đã rời đi Tuyết Nguyên trấn. Quân Thiên gật đầu, cảm xúc có chút trầm thấp, nhìn qua đi xa quê quán, hơn lưu ý đến cải biến mệnh vận hắn bảo tàng khu. Hắn biết rõ, cho dù lưu tại Tuyết Nguyên trấn, chỉ bằng vào tự thân lực lượng, muốn lén qua đến bảo tàng trong vùng ngắt lấy tạo hóa, cũng là khó khăn trùng điệp. Lấy tình hình bây giờ, dứt khoát không bằng rời đi, triển khai mới trưởng thành đường. Không biết tại Đông vực sẽ kinh lịch thứ gì. Quân Thiên thu liễm cảm xúc, dốc lòng tu luyện, cố gắng cường đại mới là hàng đầu mục tiêu. Quân Thiên, từ nơi này đến tinh nguyệt động tiên cần thời gian nửa tháng, ngươi tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút, lao thân muốn chỉ điểm vân tịch tu hành. tóc bạc lao ẩu cười đi tới, nắm vân tịch tay nhỏ, hướng đi chủ điện. phía trước, kim tiêu tại cùng cảnh tử huyên chuyện trò vui vẻ, hai người còn thỉnh thoảng nhìn về phía quân thiên. kim tiêu ánh mắt dị dạng, sinh mệnh khởi nguyên đường, cỡ nào xa xưa cổ lao tu hành lộ. quân thiên huynh đệ, trên đường nhàn dỗi nhàng chán, mau tới một lần. kim tiêu đứng chắc tay, khí chất vô cùng tôn quý, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. hắn mời nhường quân thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có chần chờ, gật đầu đi tới. Thần thái bình thản, cũng không cảm thấy yếu người nhất đẳng. Cảnh Tử Huyên sắc mặt không nhanh, bọn hắn nói thì thầm, ngươi tới làm gì? Cắm vào trên lời nói sao? Kim Tiêu đối sinh mệnh khởi nguyên đường có chút cảm thấy hứng thú, là hỏi thăm như thế nào tu hành, chính là cảm thán, tổ tiên thời đại cách hiện tại quá xa vời, bất quá tương truyền tổ tiên đã từng cực hạn huy hoàng, đáng tiếc trên điện tịch không có quá nhiều ghi chép. Trước đó nghe đại trưởng lão Tiền Bối nhắc lên, đã từng có động thiên phúc địa thiết lập nghiên cứu cơ cấu, nếu không phải tổ tiên đường cùng phi phàm chỗ, cũng sẽ không hạ khí lực nghiên cứu. Quân Tiên công bố cái nhìn của mình, chuyện này đối với hắn cũng rất trọng yếu. cảnh tử huyên khịt mũi coi thường, khó nói hắn còn vọng tưởng có thể đi thông sinh mệnh khởi nguyên đường hay sao? có chút không biết trời cao đất rộng. theo ta được biết, năm đó phụ trách cái này kế hoạch chính là đông thần châu một vị đại nhân nào đó vật, chọn lựa đệ tử đều là thiên phẩm khởi nguyên giả. kim tiêu cũng không chịu được thở giải, nghiên cứu sơ kỳ cực kỳ thuận lợi, bất quá rất nhanh phát hiện vấn đề, nhóm này thiên tiêu đột phá cũng phi thường chậm chạp, hơn khó khăn trùng điệp, đến mức đường đoạn, khó nói không có bất kỳ người nào thành công. quân thiên những mày, thiên phẩm khởi nguyên giả đều là tu hành kỳ tài. Mặc dù hắn đi là nhục thân mệnh luân con đường, nhưng lại không rõ ràng tương lai khác nhau ở chỗ nào. Kim Tiêu lắc đầu, cái này khiến cảnh Tử huyên khịt mũi coi thường, đáng tiếc đám kia thiên chi tiêu tử, tổ tiên đường đã sớm quá hạn, thật không làm rõ ràng được vị đại nhân vật nào, không có việc gì chơi đùa lung tung cái gì. Kim Tiêu Tuấn Mỹ không gì sánh được, đầu đầy hoàng kim tóc dài rối tung, nói ra, sự kiện kia mặc dù thời gian qua đi thật lâu, nhưng ở lúc ấy vang động rất lớn, mấy vị thiên kiêu bởi vì hắn hủy đi, đã ảnh hưởng đến nhân tộc khí vận, náo ra rất gió to đợt. Chết không được vừa rồi đại trưởng lao nhấc lên sinh mệnh khởi nguyên đường sẽ trở nên đa sầu đá cảm. Cảnh Tử Huyên nhìn chằm chằm Quân Tiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Thiên Tiêu không lưng, đây là nhân tộc sử thượng đau sót, xem ra Quân Tiên ngươi muốn trùng tu, khó khăn trùng điệp. Con người của ta không ôm chí lớn, chỉ cần tiểu muội trôi qua tốt, tương lai phong tướng phong vương cái gì, đủ để cho ta phú quý một sinh, sinh hoạt chẳng phải sung sướng." Quân Tiên nhẹ nhàng đáp lại, cái này khiến Kim Tiêu không nói gì, cảnh Tử Huyên con mắt thì là phú lửa, kèm chút một bạn thai quất vào Quân Tiên trên mặt, an bám cũng có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Vân Tịch còn chưa trưởng thành bắt đầu ngươi liền bắt đầu mưu đổ tương lai của nàng sao? Tính toán đánh quá sớm a. Cảnh Tử Huyên hừ lạnh, cảm thấy Vân Tịch quá ủy lại Quân Thiên. Đường đoạn mất ta tiền đồ cũng hủy, bất quá tương lai Vân Tịch nếu là giới thiệu cho ta mấy cái tiên tử cô nương, đồng môn tỉ muội cái gì, để cho ta có thể nối dõi tông đường, liền đủ hài lòng. Quân Thiên hề ngoài đáp lại, nghĩ thầm nữ nhân này đầu óc có bệnh. Ngươi, đồng môn tỉ muội. Cảnh Tử Huyên tức đến xanh mét cả mặt mày, cảm thấy ghét bỏ không gì sánh được, giống như là giòi bò ghé vào trên cổ tay trắng, cả người nổi da gà lên, chớ nâng nhiều chẳng ghét bất quá Kim Tiêu ở chỗ này, nàng không tiện phát tác, hung hăng trừng mắt nhìn con Tiên, tức không thuận rời đi. Oen. Đột nhiên ở giữa, cả tòa Thần Châu tại nhẹ nhàng rung động, thủy tinh sàn nhà cũng tại lay động. Chuyện gì xảy ra? Kim Tiêu sắc mặt trầm xuống, Thần Châu hành độ hư không, cho dù gặp được mưa to gió lớn, lôi điện hành kích cũng tuyệt đối không lay được nửa phần, nhưng bây giờ tại kịch liệt lay động. Làm sao cảm giác có chút lạnh. Cảnh Tử Huyên cảm nhận được một vòng hàn khí, đột nhiên nói, khó nói vượt qua đến Bắc Cực sinh mệnh cấm khu phía trên. Thế nhưng là lấy Thần Châu lực phòng ngự, không đến mức không chịu nổi. Quân thiên sắc mặt cũng không bình thường, chẳng lẽ còn có thể rơi thuyền hay sao? Vô hình, thần châu gặp đáng sợ hơn công kích, phát ra tiếng vang cực lớn. Nếu không phải bao trùn thuyền thể phù văn chiếu lấp lánh, khẳng định gặp phải giải thể tình thế nguy hiểm. Trời càng ngày càng tối, xảy ra chuyện gì? Cảnh tử huyên mãnh liệt bất an, thần châu tựa hồ xâm nhập một vùng tăm tối như mây bên trong, bên ngoài khí hậu khủng bố, như là yêu ma luyện ngục, mơ hồ tràn đầy tuyệt vọng cảm xúc. Hát phong bạo, quân thiên nghĩ tới điều gì? Đây là bắc cực đáng sợ nhất khí hậu, hắn từng nghe nói nơi nào đó buộc phát hát phong bạo một tòa cổ thành trong khoảnh khắc biến thành sông băng quốc gia, phương viên mười vạn dặm vô sinh cơ. Không có người biết được hắc phong bạo đầu nguồn tại chỗ nào, có người từng phỏng đoán, vạn năm trước Bắc cực khí hậu cái biến, hẳn là toàn bộ Bắc cực cũng thổi lên siêu cường hắc phong bạo. Cường đại như động tiên phúc địa đều khó mà địch nổi, có thể thấy được hắc phong bạo không hợp tói thường trình độ, cho dù hiện tại kém xa vạn năm trước, cũng là cường giả cũng nghe đến đại biến sắc khí hậu ác liệt, như tránh rắn giết. Ầm ầm. Thần châu tựa hồ xâm nhập khủng bố vòng xoáy bên trong, đầy trời đều là kinh khủng phong bạo, giống như là ức vạn lưỡi dao đâm vào thần châu phía trên thuyền thể mãnh liệt run rẩy, bao trùm phù văn đi theo lúc sáng lúc tối, không được. kim tiêu sắc mặt khó coi, đầy trời đều là bông tuyết, nhưng là màu đen bạo tuyết, ngông lung vô cùng quỷ dị khí tức, âm trầm. nếu như đến không hết lệ quỷ tại ố ỗ kêu khóc, làm cho người run rẩy. Hư không đã bị đông nước, tựa hồ vỡ tan mặt kính, thần châu toàn thân cứng ngắc, thủ hộ phù văn cấp tốc cảm động, hiển nhiên không chịu nổi hát phong bạo tập kích. giang giáp. sau một khắc, thần châu nổ tung, quân thiên con mắt tối đen, rơi vào đáng sợ hắc ám thế giới bên trong, giống như là tung bay ở mênh mông hắc hà bên trong. Sinh mạng thể muốn bị đóng băng. Chương 33, Bác cực kim ra. Quân Thiên mê man, cảm thấy vừa rồi làm cái ác ngộng, hắn xoa chán, có chút mê mang tỉnh lại. Tiểu muội. Quân Thiên vô ý thức kêu lên, mở to mắt nhìn về phía bốn phía chính là lông tơ dựng thẳng, thể nội thoát ra một cô đáng sợ hàn ý. Thiên địa lờ mờ, hắc vụ tràn ngập, băng lánh đất đông cứng trên tĩnh mịch nặng nghề. Trạm trong bóng đêm, đất đông cứng trên tản tạ khắp nơi, hư không cũng có lít nha lít nhít một khe lớn, đơn giản tạo thành đáng sợ hư không khe nứt lớn, làm cho người run dậy. Đây chính là kinh lịch hất phong bạo về sau cánh đồng tuyết, đến không hết tuyết sơn cũng bị san bằng, non sông rãn nát, gào thét lên hàn khí lạnh tấu xương như thiên đao, cắt người đau cả da mặt. Quân thiên cũng cảm nhận được lạnh leo thấu xương, lấy thể chất của hắn cũng khó có thể chịu đựng, đơn giản muốn tự chủ hé ra. Oo, một mảnh hất sát phong bạo trong chốc lát đè xuống, hắc ám tế nhật, phản phất khổng lồ hắc ám cự thú ép ở trên đỉnh đầu, ôm theo kinh khủng sóng xung kích đánh xuống, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Không tốt, quân thiên sợ hãi, cảm thấy sinh mạng thể dị thường nhỏ bé, giống như là lò lửa nhỏ tại gặp phải ngập trời hàn xương sinh mệnh ánh lửa bất cứ lúc nào cũng có thể tắt mất. ầm ầm, một tiếng kinh khủng tiếng vang nổ tung, hắc ám thương khung trong chốc lát sáng chói ngọc trời, giống như một vầng mặt trời đang không, hưng hực như một mảnh đại dương màu vàng kim đang thiêu đốt hưng hực, đánh nứt hắc ám phong bạo, lại bị kim sắc mặt trời dung luyện thành một mảnh kiếp cho. đây là một bộ kinh khủng cảnh cảnh, kim sắc mệnh luân như một lượt từ từ bay lên mặt trời, nhiệt độ phi thường không hợp tối thường, vỡ tan hư không cũng hóa thành đại hắc động, tràn đầy hủy diệt khí thế. đây là trong truyền thuyết thiên dương mệnh luân có thể so với thái dương đàng không? quân thiên binh hải, nửa đầu quan sát toàn thân phát nhiệt, miệng đắng lưỡi khô, thể nội huyết dịch đều muốn khô cạn, như là rơi vào thần trong lò, một tơ một hào sức chống cự cũng không tồn tại. Thiên dương mệnh luân phẩm dai hoàn toàn không kém cỏi tinh nguyệt mệnh luân, giống như hoàng kim mặt trời treo ở thiên cung, chiếu sáng hắc ám đại địa, đầy đất đất đông cứng cũng tại hòa tan. Đón lấy, hắn lại rơi xuống, treo ở kim tiêu sau đầu, hắn toàn thân phát ra kim quang, giống như thần linh màu vàng nóng, tràn đầy kinh khủng uy áp. Kim tiêu ngồi xếp bằng tại giữa thiên địa, quanh thân có ánh sáng nóng bỏng hoa tại không ngừng chạy, sáng chói ngập trời, hắn thật giống như là một tôn đáng sợ thần chỉ sau đầu mệnh luân tương tự thần lô, quân thiên rất khó tiếp nhận, cảm thấy nhục thân muốn tan đi. người đã tỉnh, kim tiêu mở ra con ngươi, bán ra kim hà, hắn thu liệm tự thân khí tức. mặc dù nhìn thần vật tuyệt luân, có thể bộ dáng nhìn có chút chật vật, trên người có nhiều vết máu, hiển nhiên gặp thương không nhẹ. kim tiêu đạo huynh, đại trưởng lão đi nơi nào, còn có ta muội muội. quân thiên liền vội vàng hỏi, hôm qua thần châu nổ tung, hắn không thể chịu được lấy sóng xung kích liền hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến là kim tiêu cứu mình. người không cần phải gấp, đại trưởng lão thần thông quảng đại, liền ta đều khó mà nhìn theo bóng lưng ta có thể che chở ngươi sống sót, chúng chi là đại trưởng lão đâu. Kim Tiêu mỉm cười, chờ đợi hất phong bạo toàn diện tan đi, tìm kiếm một hai hẳn là có thể một lần nữa tụ hợp. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta cần dưỡng thương. Kim Tiêu nhắm lại hai con ngươi, mặc dù hắn tận lực thu liễm khí tức, nhưng Quân Thiên vẫn như cũ cảm thụ trong cơ thể hắn đáng sợ, tùy tiện đánh xuống một đạo quan mang, liền có thể làm cho mình chia năm xẻ bảy. Thật lang lìa tiên, Quân Thiên ở trong lòng sợ hãi thán phụ, hắn tu hành đã thâm bất khả chấp, có thể liền như vậy nhân tiện, thậm chí ngay cả tinh nguyện động thiên đại trưởng lão bóng lưng đều khó mà ngó nhìn. Quân Thiên nắm đấm hơi nắm. Trong truyền thuyết động thiên chi chủ đầu, nên cỡ nào thiên uy? Kinh ngạc nhìn qua bốn phía bừa bộn một mảnh hoàn cảnh, Quân Thiên không khỏi cười khổ, đã đẩy cõi lòng chờ mong tiến về đông ngực, kết quả nửa đường trên lại sẽ tao ngộ trăm năm khó gặp một lần hắc phong bạo. Do sét đầy đất hắc sắc bông tuyết, Quân Thiên nắm được một mảnh, rất có cảm nhận, đặt ở lòng bàn tay, hàn ý thấu xương. Màu đen bông tuyết, vạn năm trước bắc cực đến cùng gặp cái gì? Cương đại đến động thiên chi chủ đều khó mà giải quyết hết. Quân Thiên tắc lưỡi, nhìn về phía phương xa thỉnh thoảng phá tới hắc phong bạo, thiên địa non sông như là giấy rách tại rung động còn có đầy trời đen bông tuyết phiêu linh mà xuống, rơi vào trên người toàn thân lạnh buốt. về sau vẫn sẽ hay không một lần nữa. quân thiên suy nghĩ lung tung, nếu như đầy trời đen bông tuyết giống như đại dương mênh mông về xuống, khẳng định có thể lại một lần nữa băng phong bắc cực, bóc chết rơi hết thể sinh mạng thể, rất khó tưởng tượng là như thế nào đàn sinh. bạo tuyết đầy trời, hàn xương cùng bố, nơi này đã hình thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. nếu không phải kim tiêu xếp bằng ở hư không, nóng bỏng như thần lô thiếu đốt, quân thiên có thể sưởi ấm sưởi ấm, khẳng định gặp phải tử vong cục diện. hôm sau, hắc phong bạo kết thúc. Phương viên vạn dặm âm u đầy tử khí, khắp nơi có thể thấy được cường đại hoang thú thi hải, đáng tiếc bị hàn khí đánh nứt sinh mệnh chi nguyên, đã không có giá trị. Mảnh này cánh đồng tuyết ngược lại là không có thành trấn cứ điểm, nhân tộc tử thương cũng không lớn, Kim Tiêu mang theo Quân Thiên Ngự Không, vừa đi vừa về lùng bát, không có phát hiện vân tịch ba người các nàng bóng dáng, đáng chết hắc phong bạo. Quân Thiên trong lòng chửi mắng, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, ngược lại không lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng không nhìn thấy vân tịch rất khó sau khi ổn định tâm thần. Nàng nhón có lẽ đã đi. Kim Tiêu đứng ở trong hư không, như kim sắc thần vương thần võ nói ra, vân tịch đối với tinh nguyệt động thiên không thể coi thường. nếu như đại trưởng láo lo lắng hoàn cảnh tiếp tục các liệt, tất nhiên sẽ lựa chọn sẽ rách hư không, trốn xa rời đi. dạng này càng tốt hơn, chỉ cần không có việc gì liền tốt. quân thiên không yên lòng đáp lại. bất quá việc này quan hệ trọng đại, không cha rõ ràng ta cũng ăn ngủ không yên, ta sẽ mau chóng cùng tinh nguyệt động thiên liên hệ với, xác nhận các nàng là không bình an trở về. kim tiêu nói ra, quân thiên tiểu huynh đệ, nơi đây cách nhà ta không xa, ta xem ngươi tốt hơn theo ta về nhà ở mấy ngày, nếu như có tin tức ngươi cũng có thể trước tiên biết được tường tình chờ đợi vân tịch tiểu sư muội đại điện bái sư mở ra đến lúc đó ngươi ta tại cùng nhau đi tới đông vực thật sự là quấy dậy kim tiêu đạo huynh quân thiên thoáng chần chờ liền gật đầu bằng lòng hắn rõ ràng giữa thiên địa có đặc thù con đường có thể cùng xa xôi đông vực triển khai thông tin vãng lai ông kim tiêu vung tay lên dập dờn ra hắn hải năng lượng ba động bước lên phía trước trong ngay mắt chân đạp hư không giống như tại xúc địa thành thốn sơn xuyên cương vực cấp tốc rút lui hắn thần uy lẫm liệt phảng phất thần linh màu vàng long tại vượt qua sơn xuyên đại địa một bước tiếp lấy một bước rất nhanh liền đi vào một tòa khí tượng rộng lớn cự nhạc phía trên Kim Gia chính là Bắc Cực bá chủ tập đoàn bởi vì cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xa cho dù đông được tại Bắc Cực quân phiệt thế gia tại Kim Gia trước mặt đều muốn lễ nhượng ba điểm mà những thứ này đủ để chứng minh Kim tiêu thân phận địa vị Quân Thiên đứng cự nhạc chi đỉnh bị trước mắt hình ảnh cho kinh trụ bởi vì nơi đây thiên địa tinh hoa quá nồng nặc vượt qua bên ngoài mười mấy lần Mênh Mông liên miên cung quyết đứng sừng sững ở trong mây mù lóe ra kim sắc hào quang bước hơi sán lạng quan mang phủ lên thiên khung cũng sáng chói tươi sáng Những kiến trúc này vật cũng quá phi phàm, kim gia tộc địa mênh mông bắn át, đập vào mặt cường tộc vinh nghiêm, quân thiên đông cảm giác tự thân nhỏ bé, giống như là bụi bặm, không có ý nghĩa. Hắn càng thêm khó có thể tưởng tượng, động thiên phúc địa là bậc nào kết cục. Tức là, quân thiên ánh sáng trong mắt mang bắn ra bốn phía, nhìn về phía một tòa thẳng nhập thương vũ trụ lớn, hắn toàn thân dày đặc cổ lão kim sắc hoa văn, lượn lờ lấy đại đạo tiên huy, quang huy và trượng. giống như là chống trời trụ lớn, tầng mây vờn quanh tại trụ thể, căn bản trông không đến cuối cùng, vượt qua núi cao, vô cùng to lớn, cho người ta tâm hồn cảm giác chấn động. Thậm chí, Quân Thiên phát hiện tại trụ lớn dưới đáy, to lớn trên bề đá, có chút thân ảnh mơ hồ tại lễ bái, giống như là tại tế tự lấy cái gì, mơ hồ truyền đến hùng vĩ tụng kinh âm, điệt thai phát hội. Thiên giai khởi nguyên đài. Quân Thiên phát ra rung động thanh âm, sợ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này đều sẽ nhìn mà thăng thở, hắn xa so với chập long thành khởi nguyên đài đáng sợ gấp mấy chục lần, có lẽ hơn trăm lần. Cái này cần cất giữ bao nhiêu năng lượng? Chắc không được phiến khu vực này tinh khí như thế nồng đậm, chết không được đỉnh tiêm thế ra một mực có thể cường thịnh không suy. Không phải, đây là chuẩn thiên giai khởi nguyên đại. Kim tiêu cười nhạt một tiếng, Thiên giai khởi nguyên giải phóng nhãn Đông Thần Châu, chỉ có động thiên phúc địa mới có, đương nhiên là có nhiều truyền thừa cổ lão cường tộc cũng nắm giữ, nhưng rất ít, có thể đến được trên đầu ngón tay. Cái này lại còn không phải Thiên giai, quân thiên trong lúc nhất thời nhẹ lời, muốn bồi dưỡng được Thiên giai khởi nguyên này, động một tí đều cần vài vạn năm, thậm chí càng thêm dài rằng rằng, càng cần hơn lịch đại cường giả tiến hành tế tự, không có tuyệt thế nội tình há có thể rèn đúc đi ra. Kim tiêu không khỏi cảm thán, nhìn xem quân thiên bật cười một tiếng, cho nên động thiên phúc địa có mạnh nhất hoàn cảnh lớn lên mới có thể nuôi dưỡng được mạnh nhất nhân kiệt. Quân Thiên Yên lặng gật đầu, lời này ai cũng tán đồng, nhưng trên đời có thể có bao nhiêu người có thể bái nhập động thiên phúc địa tu hành. Hắn cảm thấy, sinh mệnh khởi nguyên đường, trong tương lai trên con đường tu hành, đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng phi thường cao. Phúc bá, ngươi chiêu đại tốt vị tiểu huynh đệ này, ta muốn đi bế quan dưỡng thương mấy ngày." Một vị Bạch Đế lão giả đi tới, thân hình hắn gầy còm, tóc trắng xóa, nhưng mặt mũi hiền lành, đã biết rõ ràng Quân Thiên thân phận, cực kỳ nhiệt tình đem tiếp dẫn đạo một chỗ trà viên. Quân Thiên có chút không được tự nhiên, đi qua đi lại trong đại sảnh cũng không lâu lắm, phúc bá đưa tới một chút mỹ vị món ngon, nói là gia tộc đã bắt đầu dùng thông đạo, trong nửa tháng sẽ có chuẩn xác tin tức truyền đến. đa tạ tiền bối. quân thiên gật đầu nói tạ, căn này trang viên tĩnh mịch tí mang, thiên địa tinh khí tràn đầy, cực kỳ thích hợp tinh tu. màn đêm buông xuống, đầy trời tinh huy vẩy xuống. quân thiên xếp bằng ở trong một cái giường trúc, thu nạp năng lượng tinh hoa, cảm thấy ở chỗ này tu hành mười ngày nửa tháng, liền có thể bước vào thôn hà cảnh thất trọng thiên lĩnh vực. quân thiên tâm linh nhiên tĩnh, cơ thể nở rộ sáng bóng trong suốt, khuôn mặt anh tuấn hùng luận, thần thái sáng láng. quả thật. Tại loại này cường đại hoàn cảnh tu hành, hắn trong ngoài tươi sáng, thể sắc tinh thần thư sướng, có khí phách phiêu miểu khí chất phi phàm, mơ hồ muốn cùng thiên địa hợp nhất. Ừm. Quân Thiên nhíu mày, vừa rồi bỗng nhiên trốn vào thiên địa hợp nhất trong lĩnh vực, linh giác tăng phúc mười mấy lần, luôn cảm thấy trong bóng tối có ánh mắt đang chăm chú tự thân. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì phát giác phúc bá lập trong đêm tối, ngay tại một mặt hiền lành dĩnh mọ tự thân. Quân Thiên có chút cách cứng, cái này lão bang tử làm sao ưa thích nhìn lén hắn tu hành. Nhưng ở cửa trang viên, có hai đạo mỹ lệ thân ảnh đón nguyệt quang đi tới, váy dài lên rất rất có đại gia phong phạm. Nàng nhóm dung mạo rất tương tự, cái đầu có thể có một trăm mươi mấy cm, một vị thanh thuần mỹ lệ, một vị khắc liệt diễm môi đỏ. Đây là một đôi song bảo thai tỉ muội, tướng mạo tuyệt sắc, thanh lý xuất trần, cách rất cách xa ở cùng quân tiên chào hỏi. Thanh thuần thiếu nữ một bộ bạch y liễu, thanh ti phất phới, vòng eo tinh tế, khuôn mặt như vẽ, nhàn nhạt cười một tiếng, tinh nguyệt mạch luân, lại bái nhập tinh nguyệt động thiên đại trưởng lão môn hạ, cái này thế nhưng là chấn động Đông Thần Châu đại sự, đáng tiếc chưa từng nhìn thấy chân dung. Xem vị tiểu ca này anh tuấn bất phàm liền có thể biết hắn muội muội sau khi lớn lên tất nhiên là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, xem ra mấy năm sau, Đông Thần Châu muốn đi ra một vị tuyệt đại thiên tiêu. Liệt diễm môi đỏ nữ tử cười khẽ, mặc một bộ màu đỏ váy dài, dáng vẻ thước tha mềm mại, chân dài trắng như tuyết, điều mỹ động lòng người. Quân Tiên gặp qua hai vị tiểu thư. Quân Tiên đứng dậy chào. Không dám không dám, ngài thế nhưng là quý khách. Thanh thuần thiếu nữ tính cách hòa bác, nàng chỉnh đốn trang phục hoàn lễ, "Tiểu muội Kim Ngọc, vị này là tỷ tỷ ta Kim Linh, không có quấy rầy Quân Tiên huynh tu hành a." Quý khách không dám nhận, nhận được Kim Tiêu đạo huynh không chê. Đến kim gia ở tạm mấy ngày, hai vị tiểu thư tuyệt đối không nên cùng ta khách nói, có dặn dò gì cứ việc nói ra. Quân Thiên vội vàng mời nàng nhóm nhập tọa, cảm thán kim gia không khỏi quá nhiệt tình. Trước mặt hai vị kim gia quý nữ, tu hành siêu quần bật thụy, sợ sợ có thể cùng cảnh tự huyên sánh vai, thuộc về tại thiên tài đứng đầu, tuyệt không phải hoàng ngành chi lưu có thể sánh ngang. Thiên phẩm khởi nguyên giả minh trượng, khẳng định là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kết xuất. Mới vừa nói chuyện vài câu, Kim Linh khẽ cắn môi đỏ, sóng mắt dập dờn, Vũ Mị cười một tiếng, cái này dạ hắc phong cao quả thực đi trò chuyện không bằng ngươi ta đến luận bàn một hai. ngươi nếu có thể thắng ta, có đặc thù ban thưởng nha. đặc thù ban thưởng, quân tiên một người, tiên tử thật sự là quá coi trọng ta. tại hạ tu hành nông cạn, chỉ hiểu được một chút thô giáp luyện thể thuật, căn bản không coi là gì, liền không múa dịu qua mắt thợ. quân tiên quát tay, không nghĩ tới nàng muốn cùng bản thân luận bàn. huynh đài chớ trách, tỉ tỉ của ta xưa nay đã như vậy, đều là không có quý củ. kim ngọc ngồi trên băng ghế đá, nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, ngọc thủ kéo lấy cái má, nhìn qua quân thiên, cười yếu ớt nói, có thể huynh đài không khỏi quá khiêm nhường. Ta thế nhưng là nghe Kim Tiêu Ca ca nói, ngươi thể chất cường đại, tuyệt không phải người thường có thể sánh bay, nếu không Kim Linh tỷ tỷ cũng sẽ không đưa ra cùng ngươi tiến hành loại bản. Đúng vậy nha, ngươi hẳn là không nhìn chúng nhân ra. Kim Linh ra vẻ không vui, nền bước trắng như tuyết đôi chân dài, cặp váy phất phới, đứng quân thiên trước mặt, nhiệt tình như lửa, rung động lòng người. Bóng đêm thâm trầm, hai vị tuyệt sắc song bào thai tỷ muội đứng tự thân trước mặt, huống chi là Kim Linh vị này vũ mị tiểu diễm đại mỹ nhân, người bình thường đều khó mà ngăn cản. Kim Linh hiện tại cần phải thủ hạ lưu tình, nếu không đặc thủ ban thưởng xuống không đến trên đầu ta chẳng phải là tối nay một kinh ngạc tột độ sự tình. Quân Thiên khó mà chối từ, thoải mái đứng lên, trên mặt anh tuấn mang theo sán lạnh tiêu dung. Kim Ngọc cười đến run rẩy cả người, hờn dỗi cười một tiếng, tỷ tỷ cũng muốn thủ hạ Lưu Tình Nha. Xem chân. Kim Linh Phiên ngược kinh hồng, thân thể ôn nhu, yêu kiều thức tha, nàng nâng lên trắng như tuyết đôi chân dài, xuân quang chợt tiết, quét về Quân Thiên, lấy thôn hạ cảnh giao thủ với hắn. A. Quân Thiên kêu thảm một tiếng, bị nàng một cước đánh bay, ngã sấp xuống tại trong rừng trúc, chật vật tới cực điểm. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc giải khai cái bĩ động trời. Chương 34, Thủ nhân. Kim Linh ngây ra như phỗng, thanh thuần gương mặt tràn ngập kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Quân Thiên như thế chi yếu. Dù sao khi biết Vân Tịch thân phận, vì vậy nàng nhóm cũng cảm thấy Quân Thiên cũng không phải phàm phu tục tử. Coi như dầu gì, về mặt chiến lược không đến mức quá yếu a. Kim Linh tỉ tỉ ngươi cũng quá không cẩn thận, có thể nào làm bị thương quý khách. Kim Ngọc mặt đen lại, đi lên đem Quân Thiên dịu dắt đứng lên. Không ngại sự tình, không ngại sự tình, là ta tu vi nông cạn, cấm bái hạ phòng. Quân Thiên vô vũ trên thân cho bụi, một mặt xấu hổ nói ra. Cũng nói Kim gia là bắc cực bá chủ, hôm nay gặp mặt, quả thật không phải tầm thường, tại hạ phục sát đất. Là ta vừa rồi thất thủ, đạo huynh chớ trách chớ trách. Kim Linh ánh mắt quái dị, nàng đi tới hỏi Hàn Nhân Cẩn, là tỷ muội phát hiện Quân Tiên đã co bối rối, nàng nhóm song song cáo lui rời đi, nói là ngày mai lại đến. Quân Tiên thu Liễm Tiểu Dung, hắn như mày, xếp bằng ngồi dưới đất, tâm tình hơi có vẻ nặng nề, luôn cảm thấy từ trên xuống dưới nhà họ Kim đều là lạ. Đến đâu thì hay đến đó, ta chỉ là một tiểu nhân vật, Kim gia căn bản không có lý do khó xử ta, có thể là ta tiểu muội nguyên nhân đi, ta đi theo được nhờ. Quân Tiên yên lặng tinh tâm, ngồi xếp bằng xuống, thổ nạp trong trang viên tinh hoa vật chất, thể nội hào quang vật chất tiếp tục tăng trưởng, toàn thân cũng nóng hầm hầm, hình như có dòng điện hiện lên. Không thể không nói, ở chỗ này tu hành tốc độ quá kinh người, mỗi giờ mỗi khắc đều giống như phao trong suối nước nóng, thổ nạp năng lượng tinh hoa, lớn mạnh sinh mệnh bản chất. Quý khách muốn ra cửa sao? Chúng ta kim ra để phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là cấm khu. Sáng sớm hôm sau, Quân Tiên vừa ra cửa, Phúc bá không biết từ nơi nào đi tới, hắn mặt mũi hiền lành, vẻ mặt ôn hòa giải thích, thông hành thực tế có chút không tiện, ngươi muốn đi đâu có thể nói cho ta ta dẫn ngươi đi. Quân Thiên ở trong lòng phỉ báng, hắn đối Kim Gia hoàn toàn không biết gì cả, làm sao biết đi nơi đó? vậy ngươi dẫn ta đi Tàng Kinh Cát đi, ta tìm quyển sách xem, đuổi đuổi nhàm chán thời gian. Quân Thiên hứng hờ nói, cái này. Phúc Ba sắc mặt có chút cứng ngắc, vội vàng cười làm lành nói, cái này Tàng Kinh Cát chỉ có Kim Gia Hạch Tâm đệ tử khả năng tiến nhập, tiểu huynh đệ ngươi mặc dù thân phận tôn quý, có thể cái này thực sự không tiện. vậy ta đi khởi nguyên đài tu hành tu hành, cái này cũng có thể sao? Quân Thiên tiếp tục nói, Phúc Ba âm thầm đau đầu, kiên nhẫn giải thích nói. Khởi Nguyên đài còn chưa tới thời gian mở ra, nếu như đến lúc đó mở ra, ta sẽ hướng thiếu tộc trưởng xin chỉ thị một hai, điểm này không khó lắm. Quân Thiên nếu mày nói đã như vậy, vậy ngươi dẫn ta đi Kim Linh Tiên Tử khuê phòng ngồi một chút. Cái này, Phúc Bá giật nảy mình lắp bắp nói, Kim Linh thân phận tôn quý, mà ta bất quá là Kim gia lá buộc, có thể không có tư cách tiến về Kim Linh đạo tràng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Quân Thiên nhãn quang lóe lên, nói ra, tính toán ta cũng không làm khó ngươi, dù sao tin tức còn có nửa tháng mới truyền về, ngươi đem ta đưa đến tộc địa cửa ra vào. Ta muốn đi ra ngoài đi vài vòng. Thế nào? Tiểu huynh đệ ở chỗ này ở không thoải mái sao? Phúc Ba khóc tang cái mặt, nói, cái này nếu để cho thiếu tộc trưởng biết, còn không đem ta quan tới ngục giam, tiểu huynh đệ ngươi xin thương xót, nếu không ta sẽ chịu không nổi. Ra ra ngươi. Quân Thiên hận không thể cho hắn một mặt dấu dày, tóm lại vô luận hắn nói cái gì, trước mặt tóc trắng xóa lao nhân, luôn có thể tìm tới các loại lấy cớ qua loa tất trách hắn. Tựa hồ khó mà rời đi rồi. Trở về trang viên, Quân Thiên sắc mặt tâm trầm nơi này dù sao cũng là kim gia địa bàn muốn lặng yên không một tiếng động rời đi khó như lên trời nhưng là hắn không nghĩ ra là kim tiêu căn bản không có bất kỳ lý do gì khó xử chính mình dù sao hắn nghĩ muốn làm khó mình tại hắc phong bạo chi địa ra tay không là được rồi vì sao muốn chỉ hoan đến bây giờ Luật bản quân thiên cố gắng bình tĩnh hồi tưởng cùng kim tiêu hết thể giao lưu hình ảnh đống nhiên nhớ tới đêm qua hoa thị muội hắn ngồi không bất an khó nói là bởi vì trần vực quyền hôm qua các nàng là đến xò xét tự thân trần nguyên động thiên thiên gia bí thuật có thể cùng bảo tàng dính dáng đến trọng đại liên quan nếu như kim tiêu không phải hướng về phía chấn vực quyền tới như vậy hắn nghĩ không ra những lý do khác thế nhưng là kim tiêu cũng không biết ta nắm giữ chấn vực quyền duy nhất biết chân tướng hoàng ngạnh cũng hỏa táng quy tiên coi như bọn hắn biết ta có thể xuất nhập bảo tàng khu lấy kim ra phạm vi thế lực còn thiếu khuyết bí mật bảo tàng khu hay sao quân thiên rất là không hiểu tự lẩm bẩm có thể hay không ta nghĩ nhiều rồi Và anh đột nhiên nguyên bản còn bình tĩnh trang viên trong chốc lát mãnh liệt chấn động nhất trọng đáng sợ thần lực phóng xạ mà đến năng lượng ba động sôi trào mãnh liệt chấn đại địa loạn chiến quân thiên trợn mắt tròn xoẹ toàn thân lông tơ dựng thẳng, tập sát hắn người là thần tàng cảnh lĩnh vực, thậm chí hắn đều không thể thấy rõ ràng bóng người. đã có kiếm thai đâm về mặt của hắn, tuyệt sát cục diện. quân thiên sương chán kém chút nổ tung, nội tâm dâng lên cảm giác sợ hãi, cảm thấy trong chốc mắt phải chết ở chỗ này. nhưng hắn tâm vững như sơn, trong chốc lát chấn định tự nhiên, bình tĩnh đứng dừng chút hạ, mặc cho kiếm thai chống đỡ tại trên cổ, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. thật là lớn quyết đoán, người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là có thể bảo trì bình thản. phúc ba tới, sát mặt tâm trầm, giống như là một con rắn độc, âm trầm dò xét trước mặt thiếu niên. Đồng thời thu hồi kiếm thai, cười lạnh một tiếng, xem ra là ta xem thường ngươi. Quân Thiên thần sắc lạnh tới cực điểm, bình tĩnh nhìn Kim Phúc số mắt, ánh mắt di chuyển đến ngoài trang viên, thản nhiên nói, Kim Tiêu huynh ngươi đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh, có nhục Bắc cực mạnh nhất thiên tiêu danh hảo. Ầm ầm. Toàn bộ trang viên đen như mực, giống như là hóa thành bực sâu tử vong, một đạo kim sắc thân ảnh cất bước hướng đi trang viên, rối tung mái tóc dài vàng óng luân vũ, toàn thân mạo xương đầy trời uy. Kim Tiêu đi lại nhẹ nhàng, hắn giống như là đi lại trong bóng đêm vô thượng quân vương, oai hùng kiên ngời, hai con ngươi như kiếm, giá tính mười phần cái này cùng quân thiên nhận biết bên trong kim tiêu khác biệt, giống như là tháo bỏ xuống ngụy trang băng lánh ngách tú, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mặt chấn định thiếu niên, mỉm cười, tiểu huynh đệ ngươi cảnh giác thật cực kỳ cao, nhưng ta không muốn làm khó ngươi, chỉ là nghĩ mời ngươi làm khách mấy ngày. thế nào, ngươi kim tiêu đạo đái khách, chính là đem ta giam lỏng, phái người đến nục nhà ta, ngươi cái này phong cách có thể không xứng với ngươi bắc cực mạnh nhất thiên tiêu thanh danh. quân thiên tâm tình đã kiềm chế đến cực hạn, hắn rõ ràng kiếp số khó chạy thoát, bị vây ở kim gia, lên trời không đường, xuống đất không cửa, hẹn bọn tới cực điểm. nhưng hắn vô cùng không hiểu. Kim Tiêu tại sao nhằm vào hắn một tiểu nhân vật, thậm chí còn lớn hao tâm tổn trí cơ tiến hành thăm dò. Biết Kim Gia đã từng quá khứ sao? Kim Tiêu cất bước đi tới, từng chiếc sợi tóc phát ra vàng rực, như đồng hành đi ở trong nhân thế Hoàng Kim Thánh Linh, nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm. Dựa hai lắng nghe, Quân Thiên cố gắng bình tĩnh, sinh cùng tử hắn trải qua, còn không đến mức bị hù trong lòng đại loạn. Kim Gia tiên tổ đã từng là Trấn Nguyên Động Thiên ngũ đại phó động chủ một trong, nhưng bởi vì gia tộc căn cơ tại Đông Vực, lại thêm thời gian qua đi vài năm, hiện tại giải chuyện này người rất có hạn. Kim Tiêu chấp hai tay sau lưng, chậm rãi mà nói. Trấn Nguyên Động Thiên ngũ đại bí thuật, chúng ta Kim gia vừa vặn có một môn tổ truyền bí thuật, tương truyền, nếu là có thể tập hợp đủ ngũ đại bí thuật, liền có thể thu hoạch Trấn Nguyên Động Thiên chí cường truyền thừa. Quân Thiên Tâm thần khẽ run, quả thật cùng hắn đoán, Kim Tiêu chính là hướng về phía truyền thừa tới. Chí cường truyền thừa, đây là trấn hưng Trấn Nguyên Động Thiên hy vọng, hơn liên quan đến ta Kim gia kế hoạch lớn bá nghiệp, điểm này tiểu huynh đệ ngươi có thể lý giải a." Kim Thiêu khẽ nói, đã từng Kim gia so hiện tại muốn cường thịnh nhiều lắm, tại đông vực cũng thuộc về đứng đầu nhất cổ lão gia tộc. Nhưng theo Trấn Nguyên Động Thiên hủy diệt, Kim gia phạm vi thế lực chỉ có thể co đầu rút cổ tại Bắc Cực, kinh lịch vạn năm mới khôi phục bộ phận nguyên khí. Mà thế hệ này, đi ra Kim Tiêu vị này tuyệt đỉnh ánh kiệt, Kim gia có chấn hưng hy vọng. Lý giải, cái này muốn nhìn như thế nào hiểu được? Hiện tại ngươi là giao tử, ta là thủy cá, ngươi có mục đích gì ta ngăn cản không được, giết ta ta cũng khó có thể phản kháng. Quân thiên quát lạnh, không nghĩ tới Kim gia còn có như vậy quá khứ. Tiểu huynh đệ ngươi hiểu lầm, ta sẽ không giết ngươi, đương nhiên ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm, ngũ đại bí thuật giữa lẫn nhau có liên hệ, tại ngươi câu thông thiên địa đánh ra trấn vực quyền, ta ở xa gia tộc đã định vị đến Tuyết Nguyên trấn. Kim Tiêu Tuấn Mỹ dị thường, nhưng Tiêu Dung không nói ra được ngâm hiểm. Ta đã bí tra kết thúc, Tuyết Nguyên trấn bên trong khởi nguyên giả, lắc đắc không có mấy à, ta rất xin lỗi, ngươi hiểm nghi là lớn nhất, hiện tại ngươi không cần thiết đang giấu giếm đi. Quân Thiên sắc mặt tâm chậm, Nguyên Lai theo vừa mới bắt đầu gặp mặt, Kim Tiêu cũng đã để mắt tới bản thân, xem ra coi như không có hất phong bạo, nửa đường trên hắn cũng sẽ đuổi địch thủ đoạn, đem bản thân lưu tại Kim gia. Nhưng nhường hắn tâm thần hơi rung động chính là, đại trưởng lão rời đi quá quỷ dị, nàng ở bên trong đóng vai diễn cái gì nhân vật, hoặc là hoàn toàn không biết gì cả đâu. Tha thứ ta nói thẳng, ta thật không hy vọng vận hành Trấn Vực Quyền chính là ngươi. Dù sao ta tương lai còn muốn chiếu cố Tiểu sư Mụi, ta cũng không muốn tương lai đi săn nàng. Kim Tiêu nhún vai, mỉm cười nói, cho nên ngươi vẫn là lựa chọn hợp tác với ta, giao ra Trấn Vực Quyền, báo cho chiếm được ở đâu, đây là ngươi đường ra duy nhất. Lỗ bối, Quân Thiên Song Quyền nắm chặt, lòng ngực lấp kín tức giận, thế nhưng là tại nộ thì có ích lợi gì? Hắn đã mặc người chém giết Dê Con, không có lực lượng tránh thoát, cơ hội phản kháng càng không có. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Kim Tiêu từ đầu đến cuối đang cười, ngươi là người thông minh hẳn là rõ ràng, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không phản kháng được, nếu không liền phải chết, có thể ta không muốn để cho tiểu sư muội khổ sở, tương lai căm hận cùng ta. Từ đầu đến cuối, Kim Tiêu bình tĩnh đứng thẳng, bày tỏ quân tiên vận mệnh, nhưng lại lộ ra duy ngã độc tôn bá khí, bệ nghệ hết thảy, uy tín cái thế. Quân tiên cảm nhận được, Kim Tiêu toàn thân lộ ra vô địch tín niệm. Kim Tiêu cường đại không cần nói cũng biết, đứng đầu nhất thiên phẩm khởi nguyên giả, hắn càng là Kim Dương động thiên thánh tử đại sư huynh. Vô luận thân phận cùng địa vị, hắn cũng có quét ngang hết thảy dựa vào. Trấn vực quyên thu hoạch biện pháp, ta có thể nói rõ ràng cũng có thể đem bảo tàng khu nói rõ ràng, nhưng là ta có điều kiện. Quân Thiên rất rõ ràng, siêu hồn khó mà thu hoạch toàn bộ ký ức, Kim Tiêu tại không có đạt tới mục đích trước, quả quyết sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Mặc dù đã bị buộc đến tuyệt cảnh, nhưng Quân Thiên sẽ không bỏ rơi sinh mệnh. Còn dám nói điều kiện? Phúc Ba sắc mặt tâm lãnh, quét mắt Quân Thiên, cười nhạo nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng thiếu tộc trưởng nói chuyện ngang hàng tư cách. Hắn hiện tại cùng ngươi tâm bình khí hòa nói, là cho tinh nguyện động tiền mặn muối, hiểu không? Có thể hay không lại thêm một cái điều kiện, đem hắn đầu chó chém đứt. Quân Thiên lướt xéo phũ bá, ầm ầm, một cái kinh khủng hoàng kim đại thủ do tới, sẽ toan kim phúc đầu, đỡ máu, máu tươi cũng tung tóe quân Thiên một thân. Kim tiêu thần sắc lạnh lẽo, mang theo nhốn máu đầu lâu, giống như một tôn cuồng nộ thần ma, làm cho người run rẩy. Ta làm việc cái tôn bản tâm, không cần muốn cho tinh nguyện động thiên bằng mũi. Kim tiêu lãnh não nói, Quân Thiên trong đầu hiện ra, Kim tiêu cho đại trưởng lão quỷ lệ bộ dạng, trong lòng cười lạnh, mười phân âm hiểm tiểu nhân, loại người này phải là có thực lực nguy hiểm hơn tới cực điểm. Ta có một cái lý niệm, trung tiên chân nguyên động thiên, Quân Thiên. Ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đương nhiên sau khi chuyện thành công, ta sẽ không giết ngươi. Đây chính là một cái giao dịch. Kim tiêu giả tâm cực lớn, thần lực trong cơ thể như biển lan tràn, bọc lấy nhốn máu đầu lâu một lần nữa cho Phúc Bá nối liền. Lỗ bút. Phúc Bá toàn thân cốt cách ken kết rung động, mặc dù thân thể của hắn có thể kiện toàn, miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng đã nguyên khí tổn hao nhiều, hiện tại quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, cái gì cũng không dám nói tiếp. Con người của ta chưa từng gặp qua cái gì về đời, chỉ có một cái yêu cầu, đi khởi nguyên đài trên tu hành mười ngày. Quân Thiên chậm chậm đáp lại. Chờ đến muội muội Bình an Tin, ta tự mình dẫn ngươi đi một chuyến chấn Nguyên động Thiên Di chỉ địa, như thế giao dịch, ngươi cũng mang ý. Ta cảm thấy ngươi trước đi lặng yên viết ra đến sẽ tốt hơn. Kim Tiêu sẽ không để ý cái gì khởi Nguyên Đài, chỉ cần hắn có thể được đến chấn vực quyền, tin hay không, hắn có thể cung cấp Quân Tiên đi khởi Nguyên Đài tu hành cả một đời. Kim Tiêu đạo huynh, ngươi cảm thấy lấy ta tu hành trình độ, có thể đem chấn vực quyền tìm hiểu ra mấy phần. Quân Tiên thản nhiên cười, đương nhiên ngươi muốn, ta có thể chép lại. Nhìn thấy Quân Tiên về đến phòng, muốn nâng bút viết chữ, Kim Tiêu mỉm cười, không cần, ngươi thành tâm ta thấy được. Ta thành tâm ngươi cũng không cần hoài nghi, ngày mai ngươi liền đi khởi nguyên đài trên tu hành. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 35, lạc hồn cung. Quân thiên vẫn như cũ sinh hoạt tại trong trang viên, nhưng không giống ngày xưa chính là, mảnh này trang viên bị một lớp bụi mịt mờ màn sáng bao phủ lại, liền một con muỗi cũng không bay ra được. Kim Tiêu làm việc cẩn thận, chấn vực quyền sắp đất thủ, chấn nguyên động thiên di chỉ muốn mở đảo, hắn tự nhiên muốn bảo đảm bảo tàng chìa khóa tại hắn tuyệt đối trong phạm vi khống chế, để tránh đổ sinh vấn đề. Quân Tiên trạm trong tử trúc lâm. Thân hình tại bóng đêm bao phủ xuống, phát ra nhàn nhạt và rực. Hắn đang diễn luyện chấn bực quyền, mang động đầy trời lá trước, lách thân phát vui. Quân Thiên tinh tâm ngưng thần, hai mắt thanh tịnh, chăm chú tại quyền pháp bên trong, nhìn căn bản không có tù phạm giác ngộ. Phương xa Kim Phúc nhìn trầm trầm rừng chút hạ luyện quyền thiếu niên, sắc mặt hắn âm lãnh tới cực điểm, hận không thể xông đi lên sống sờ sờ mà lột ra quân thiên. Cái gì cầu thí quyền pháp, phổ phổ thông thông, không có chút nào lửa uy hiếp, cái này nghiệt trướng xem ra là làm bộ chấn định. Kim Phúc nghiến răng nghiến lợi, cổ của hắn vẫn tại đổ máu mang cho hắn từng trận đau đớn kinh liệt, ôm trầm nét mặt giàn mua giữ tận sắp vặn mèo, nghiệt trướng, chờ ngươi đối thiếu tộc trưởng không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, ta sẽ đem thần hồn của ngươi rút ra, luyện thành thần hồn đăng, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Kim Phúc ở trong lòng dốc cạn cả đấy vào hết, vừa rồi hắn theo quỷ môn quan đi đi, mặc dù miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng nguyên khí tổn hao nhiều, cảnh giới suýt nữa rơi xuống đến thôn Hạ Cảnh. Kim Phúc rất rõ ràng Kim Tiêu làm người, hắn là tuyệt không có khả năng nhường quân thiên còn sống rời đi Kim gia, đặc biệt Kim Tiêu lấy đặc thù thông đạo chuyển tin tinh, tinh nguyện động tiên, đã điểm danh. Quân Thiên vẫn lạc tại đen trong gió lốc, đêm khuya, tiếng lặng như tờ. Quân Thiên toàn thân mồ hôi rơi như mưa, nhục thân đau nhức, mỏi mệnh tới cực điểm. Nhưng hắn ánh mắt kiên định, liên tục không ngừng diễn dịch chấn bực quyền, thể chất cực hạn khôi phục, trong cõi u minh dẫn động thiên địa đại thế, đối thân thể tiến hành thiên truy bách luyện. Ta nếu có thể tùy thời tùy chỗ tiến nhập thiên nhân hợp nhất lĩnh vực, lấy chấn bực quyền chi lực, thần tàng cảnh có thể trực tiếp chấn áp. Quân Thiên biết cái này rất khó, bất quá quyền pháp thông thần, chỉ cần kiên trì không ngừng, cả ngày lẫn đêm khổ luyện, đồng thời mượn nhờ kim gia tu hành hoàn cảnh, tin tưởng có thể. Quân Thiên hiện tại tình cảnh gian nan, đã biến thành tù nhân, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội, tùy thời tùy chỗ đều sẽ vỡ lạc. Có thể Quân Thiên không phải xem thường Từ bỏ người, hắn cảm thấy còn có còn sống hy vọng. Thiên giai khởi nguyên đài là hắn cấp tốc mạnh lên áp chủ bài, quan trọng nhất. Đồng dạng bảo tàng khu tìm tòi quá trình, nào có dễ dàng như vậy. Nếu không Hoàng gia đã sớm đào ra trôn sâu băng xuyên bên dưới cổ lão di chỉ, như thế nào tiện nghi hiện tại Kim Gia? Ta còn có liều chết đánh cược một lần cơ hội. Quân Thiên sắc mặt băng lãnh, Đồng dạng nghiêm túc nghĩ lại, đó là cái đấm máu tàn khốc giao hấn, trên thế giới này ngoại trừ vất tịch, về sau ai cũng không được phép xem thường tin tưởng đương nhiên còn có huynh đệ của hắn số một là đáng giá phó thác tính mệnh huynh đệ sinh tử sáng sớm hôm sau hồng nhật đông thăng hào quang phổ chiếu đại địa mên ngung kim ra tổ địa như là nhiễm một tầng thần thánh vàng dự, hào hùng sinh cơ lan tràn sinh cơ tràn đầy cuồn cuộn che khuất bầu trời trong trang viên có hội tụ năng lượng đặc thù pháp trận đang vận hành quân thiên xếp bằng ở trong rừng trúc lồng ngực chập trùng bữa ăn hà thực khí tràn đầy huyết nhục cần chứa hào quang năng lượng toàn thân cũng tràn ngập tràn đầy tinh lực hắn thần hồn tiểu nhân trong đầu giãn ra thân thể xếp bằng ở mi tâm trong thức hải lấy hào quang tiến hành đoán hồn đương nhiên thần hồn trưởng thành phi thường chậm chạp bất quá quân thiên trong bóng tối vận dụng long hư quả nguyên bản mai này long hư quả hắn chuẩn bị lưu cho vân tịch cường thân kiện thể dùng hiện tại nguy nan trước mắt quân thiên không thể không trong bóng tối bắt đầu dùng đương nhiên hiếm thấy linh dược cần chứa tinh hoa vật chất tương đương cường thịnh toàn diện nuốt mất luyện hóa khẳng định sẽ kinh động kinh phúc hắn hiện tại chỉ có thể hấp thu đối thần hồn hữu ích vật chất hư hảo tiểu nhân bên trong chứa hồn tức dần dần cường thịnh hồn thể đã cô động công ý muốn theo hư hảo hướng đi thực chất trạng thái ba tước tiểu nhân mới có thể tạo hình viên mãn, hướng đi nhật du lĩnh vực. Quân Thiên yên lặng ám ngữ, thân hồn tu hành tương đương không dễ, đặc biệt trưởng thành đến cao ba cấp, tuyệt không phải long hư quả thần hồn vật chất liền có thể có thể thỏa mãn. Bất quá, thân hồn mỗi tăng mạnh hơn một chút, Quân Thiên cảm giác lực liền có thể nên đón nhất định tăng phúc, cái này đối với kế tiếp sinh tử phá cục rất là trọng yếu. Đông đông đông. Mặt trời treo cao, kim gia không bình tĩnh, ung dung chung vang dập dờn mà đến, kia là một tòa ngân sắc cự trùng treo tại thiên cung, chấn động ngân sắc quận sóng, truyền khắp toàn bộ kim gia tộc địa. Cùng loại kim gia bực này cường thịnh cường tộc, Khởi nguyên đài mỗi ngày đều sẽ mở ra mấy canh giờ, cung ứng trong tộc thanh niên tài tuấn tu hành. Đây là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tu hành tại nguyên, cường tộc có thể hằng cổ hằng mạnh, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn, chỉ cần không đi vận rủi đụng phải mầm thai vạn, liền có thể trường thịnh không suy. Đi thôi, hôm nay để ngươi nhìn một chút sự kiện lớn. Kim Phúc như là ác quỷ bay tới, tóc trắng che mặt, ánh mắt ác độc không gì sánh được, như cùng ở tại xua đuổi hèn mọn tù phạm. Hắn cảnh cáo quân thiên, không nên đến chỗ ăn nói linh tinh, nếu không liền cắt mất đầu lưỡi, đánh gãy hai chân. Quân thiên thân phận hiện nay là tuyệt mật. Kim gia cao tầng biết hắn người cũng lắc đắc không có mấy, dù sao việc quan hệ bảo tàng khu, tin tức cần nghiêm mật phong tỏa. "Ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm, nếu không đầu của ngươi sợ sợ rất khó mọc tốt." Quân Thiên bình tĩnh đứng dậy, nói ra đem Kim Phúc kích thích sắc mặt tái xanh, cắn răng gầm nhẹ, danh con, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi tại có dũng khí bất kính với ta, coi chừng ta đánh gãy chân của ngươi, đưa ngươi cho biến thành tàn phế." "Thân phận của ta, ta tin tưởng bằng vào ta giá trị, Kim Thiêu sẽ không tự tuyệt lấy xuống đầu cho tiểu yêu cầu." Quân Thiên nhàn nhạt quét mắt Kim Phúc, vươn tay vu vu hắn đầu chó, lạnh lẽo nói: Ngươi cái này lao băng tử, chớ cho ta, không muốn chết lập tức cho lão tử phía trước dẫn đường. A! Kim Phúc tức giận đến tâm can muốn nứt, cung nộ tới cực điểm, thê lương gào thét lên tiếng, năm đấm kém chút nện ở Quân Thiên trên mặt. Ngươi muốn làm gì? Quân Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm sắp mất lý trí Kim Phúc, Chở tay một bạt hai, đánh Kim Phúc nguyên chuyển ba vòng, quát lạnh nói, không dám đánh nâng, cái gì nằm đấm? Quân Thiên lực đạo cỡ nào hung hãn, đánh Kim Phúc nửa gương mặt cũng sưng lên, miệng mũi vò huyết, thân thể lay động. Hắn một bước, ra yếu nhục thân trở nên phi thường đáng sợ, phun ra khủng bố thần lực. Dối tung tóc trắng loạn vũ, tức giận đến tim phổi đều muốn hé ra, quắc, thằng ngãi danh. Hắn hận không thể sống sờ sờ xé mở Quân Tiên, nhưng trước mặt thiếu niên ý nguyên không sợ, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Kim Phúc cuồng bạo không gì sánh được, nhưng hắn thật không dám đối Quân Tiên như thế nào, bởi vì hắn biết rõ Kim Tiêu là người, chống lại ý chí của hắn, động một tí đó là một con đường chết. Chạy bộ tiến lên. Quân Tiên một tiếng gầm thét, tức giận đến Kim Phúc bắt chân bụng chuẩn rút, ánh mắt thê lương, chịu đựng tiên đại khuất nhục, tại phía trước dẫn đường. Khí tượng to lớn đột địa, Quân Tiên xa xa nhìn qua phía trước tọa lạc kim sắt thạch đài nắm đấm lặng yên ở giữa nắm chặt. Thạch đai to lớn, to lớn trong trời, đủ để dung nạp trên vạn người tu hành. Hiện nay số lớn kim gia thanh niên tài tuấn đang chạy về khởi nguyên đài. Quân thiên cùng nhau đi tới, đụng phải hai vị người quen, Kim Linh cùng Kim Ngọc, một người xinh đẹp vũ mị, một cái thanh thuần tuyệt sắc. Nàng nhóm thay đổi ngày hôm trước dịu dàng ngoan ngoãn nu thuận bộ dáng, cao nạo như là thiên nga trắng, ngẩng lên cái cằm, nhìn xuống đi tới quân thiên, cho người ta cao không thể chạm cảm giác. Hắn coi như trung thực, không thành thật lại như thế nào, liền phải chết. Đôi này song bảo thai hoa tỷ muội cười nhẹ nàng nhóm tại kim gia địa vị cao thượng, đặc biệt huynh muội lẫn nhau tâm ý tương thông, liên thủ lại chiến lược tuyệt đỉnh, có thể sưng thiên phẩm khởi nguyên giả phía dưới vô địch tổ hợp. Đồng dạng, mắt của các nàng mắt sáng lấp lánh, âm thầm chờ mong cùng kích động. nàng nhóm rõ ràng kim gia rất nhanh nên đón trọng đại thời khắc, rất có thể muốn đào ra chấn nguyên động thiên bảo tàng. Quân thiên nhìn không chớp mắt đi tới, hắn chấn định cùng ung dung, căn bản không có tù nhân giác nộ, đặc về khởi nguyên đài. Thần khí cái gì? Thật sự coi chính mình là thiên phẩm khởi nguyên giả rồi. Kim linh liệt diễm môi đỏ, chân dài trắng như tuyết, dáng người đường cong chập trùng, váy đỏ phất phới cười lạnh nói, Kim Tiêu ca ca cũng vậy, trực tiếp chấn áp tiến về bảo tàng khu không được sao. Kim Tiêu ca ca làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Kim Ngọc gương mặt mỹ lệ, phát ra thần thánh quan huy, cười yếu ớt một tiếng, huống hồ, tìm tòi bảo tàng khu can hệ trọng đại, Kim Tiêu ca ca khẳng định phải điều binh khiển tướng, bảo đảm một lần cầm xuống toàn bộ bảo tàng khu. Hiện tại thật là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, không, chỉ thiếu chìa khóa mở ra đảo sâu hình thức. Kim Linh môi đỏ tiên diễm, cười lên quyến rũ động lòng người, hai tỉ muội vô luận đi ở nơi đó đều là một cái tịnh lệ phong cảnh. Dẫn tới trên bệ đá thanh niên liên tiếp nhìn chăm chú. Quân Thiên câu ngồi tại khổng lồ trên mặt bàn, nhìn qua thẳng nhập thiên khung khổng lồ hình trụ. Hắn cảm nhận được bàng bạc bà khí áp, giống như là phách tuyệt cựu thiên cự long cuộn nằm phía trước, trên thân trụ bao trùm kim sắc hoa văn, tràn ngập đại đạo tiên huy, bày tỏ khó có thể lý giải được gạo rượu. Cái này tựa như là một môn bí thuật. Quân Thiên nhíu mày, phẩm vị đến cùng loại với đại lôi thiên kinh, hay là chấn vực quyền áo nghĩa, bất quá những hoa văn này rườm rà cùng lộn xộn, hẳn không phải là hoàn chỉnh bí thuật. Kim Linh quét mắt ngửa đầu quan sát trụ thể hoa văn thiếu niên đặc biệt cái kia yên lặng thể nộ bộ dạng, môi đỏ chính là lóe ra một vòng thiên thường, cái này bí thuật đừng nói nàng, thế hệ trước cường giả cũng khó có thể lý giải được. ầm ầm, phút chốc, trong trời trụ lớn triệt để xuống lại, giống như là kim sắc cự thần lập tại giữa thiên địa, thổ nạp ở giữa, toàn bộ thiên địa cũng phát sinh ù ù thanh âm. Nguyên mông thương vũ đi theo bao trùm một tầng thần thánh vằng dự, trụ lớn quang mang vành trượng, đầy người bao trùm kim sắc hoa văn đang nháy hiện ra, vậy mà bắn ra đến thương không chi đỉnh, phát họa ra một cái mơ hồ mà to lớn đồ vật, tràn đầy diệt thế thiên uy. Quân thiên đại nao nhói nhói cảm thấy thần hồn cũng bị nghiến nát. Kim sắc cự cung. Hắn ổn định thần hồn, cố gắng mở ra nhói nhói con mắt, nhìn qua bị nhuộm thành kim sắc thương cung, đặc biệt những cái kia phức tạp hoa văn đang chậm rãi phát họa cùng tổ hợp, vậy mà hình thành một trương mơ hồ kim sắc cự cung, tựa hồ có thể bắn nổ nhật nguyệt tinh đấu, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Ta thế nào cảm giác, chúng ta Kim gia sắp lại lập một môn Thiên giai bí thuật, đây là cả tộc đại hương dấu hiệu a. Vạn năm ung dung mà qua, môn này bí thuật kinh lịch nhật nguyệt tinh hoa tẩy lễ, kinh lịch thiên địa đại đả ma luyện, dần dần hình thành một môn thần hồn bí pháp, đáng tiếc còn chưa từng triệt để thành hình. Người như ta khó mà lĩnh hội. Nói đùa, cái này được xưng tụng nguyên thần sát phạt đại thuật đi. Chỉ có thần hồn lĩnh vực đạt tới như đi vào coi thần tiên giai đoạn cường giả, mới có tư cách ngộ pháp tu hành. Phóng nhãn kim gia, chỉ có một vài đại nhân vật mới trải vượt ra môn này thần hồn bí thuật, nhưng cũng tiếc bí thuật còn chưa từng triệt để thành hình, còn không phải thiên giai bí thuật. Trên thực tế, thiên giai lĩnh vực thần hồn bí thuật, giá trị quá mức khủng bố, căn bản không kém cỏi thiên giai kinh văn giá trị. Kim gia cao tầng rõ ràng, thần hồn bí thuật muốn dựng dục ra đến khó khăn trùng điệp. Cho dù đặt ở động thiên phúc địa, xác suất thành công cũng vô cùng xa vời. đương nhiên, chuẩn thiên giai thần hồn bí thuật, giá trị đã không kém cỏi bình thường thiên giai bí thuật. Quân thiên kinh dị, không nghĩ tới khởi nguyên đài còn có thể dựng dục ra bí thuật hoặc kinh văn, đương nhiên muốn tiêu tốn thời gian cùng tài nguyên cũng quá dài dằng dặc. Còn có người mở miệng, bí thuật sẽ nương theo khởi nguyên đài, cùng lúc hóa thành thiên giai. Nếu như một ngày này lâm, sẽ là kim gia cực hạn huy hoàng thời khắc. Mở màn, kim gia một vị đại nhân vật ngồi trên chín tầng trời cao, tay áo hất lên, thiên gia khởi nguyên đài phong ấn mở ra, trụ lớn vẩy xuống như biển năng lượng vật chất tác động đến tất cả mọi người, quân thiên toàn thân sáng lên, lỗ chân lông thổ nạp năng lượng, tốc độ tu luyện tiêu thăng mười mấy lần, đồng dạng khởi nguyên đài năng lượng, đối với thần hồn cũng có bổ dưỡng công hiệu. đương nhiên, những thứ này tuyệt không phải quân thiên muốn. viên ngói a viên ngói, lần này để ngươi ăn non nê, quân thiên quan sát cựu sắc viên ngói, hắn tản mát ra thần bí khó lường năng lượng ba động, xuyên qua đến chuẩn thiên gia khởi nguyên đài nội bộ, ăn như gió cuốn, làm mưa làm gió. quân thiên tính cảnh giác cực cao, thời khắc lưu ý ngồi trên chín tầng trời cao đại nhân vật, để tránh xảy ra bất chắc. ta có thể khống chế viên ngói hấp thu tốc độ. Quân Thiên âm thầm kích động, dù sao nếu là khởi nguyên đài lập tức sụp đổ, khó đảm bảo bị Kim Tiêu hoài nghi đến chính mình. Nay thời gian, hắn thần hồn ý niệm theo viên ngói ba động, dìm mò đến khởi nguyên giữa đài, hắn hải tràn đầy năng lượng không gian, hào hùng mà rung động lòng người. Quân Thiên hít vào khí lạnh, giống như là một cái to lớn long mạch, so chập long thành khởi nguyên đài, cường thịnh gấp trăm lần. A, Quân Thiên mí mắt hơi nhảy, bởi vì Kim Tiêu tại nội bộ không gian bên trong tu hành, hắn thủ nạp lượng quả thực là kinh người, thân ảnh bị vô tận thần năng bao phủ, nhưng khi lưu ý đến Kim Tiêu không có phát hiện viên ngói đang trộm trộm năng lượng. Quân Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Hồn Cung. Quân Thiên kinh ngạc, ý niệm quan sát kim tiêu tại nghiên cứu kim sắc quẩn trùng, phía trên lấy phức tạp hoa văn phát hỏa mà thành, một cái kim sắc tử cùng, bộc lộ ra kinh khủng thần hồn ba động. Các minh đệ xem hết đừng quên bỏ phiếu. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 36, sinh mệnh trưởng thành đường. Kim tiêu lần này khởi hành tiến về bắc cực, mục đích chủ yếu là vì tu thành Lạc Hồn Cung. Bản này khắc sâu tại trụ lớn trên thần hồn bí thuật, tại kim gia cao tầng cường giả liên hợp thôi diễn. Rốt hết tâm huyết mấy chục năm thời gian, rốt cục đem chỉnh hợp hoàn tất. Kim sắc trên quần trụ, là Lạc Hồn cung trung cực pháp môn, lấy các loại các loại phức tạp hoa văn cùng đạo ngân se lẫn, khắc còn bổ sung tu hành thần hồn bí pháp, quả thực là cao thâm mà chắc. Bởi vì cái gọi là pháp bất truyền lục nhĩ, kim gia đối Lạc Hồn cung không gì sánh được coi trọng, nếu không không đến mức nhường Kim Tiêu trong này nghiên cứu, chính là phòng ngừa truyền thừa truyền ra ngoài. Quân thiên quan sát Lạc Hồn cung quần trụ, hắn yên lặng ghi lại văn tự, trong bóng tối phòng đoán, bỗng cảm giác thần rượu, âm thầm lấy làm kỳ đặc biệt bên trong đoán hồn pháp môn không biết so đoán hồn thuật cao thâm gấp bao nhiêu lần. đương nhiên lạc hồn cung rất khó có thể lý giải được chính là tổ hợp chi pháp. đây là lấy các loại thần diệu hoa văn phát họa mà thành, cường đại như kim tiêu thời gian ngắn đều khó mà lý giải đầu mối. hoa văn là cái gì? gánh chịu thiên địa chi lực, giống như là đại đạo chi lực, cho dù là cơ sở nhất hoa văn, muốn lĩnh hội ra hảo diệu bên trong, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. đến nỗi chuẩn thiên giai bí thuật hoa văn trình bày thiên địa lý lẽ, không có tuyệt cao nộ tính khó có thể lý giải được. quân thiên xem say xe sưa ngơ lạnh vốn định muốn lấy thần hồn tiến hành thôi diễn lại phát hiện tự thân thần hồn quá mức nhỏ yếu trước đi quan tưởng thôi diễn chờ đợi thần hồn của ta tại tạo hình lĩnh vực tinh tiến lại tiến đi diễn luyện quân thiên bất động thanh sắc quan sát chờ đợi khởi nguyên đài mở ra chuẩn bị kết thúc hắn phát hiện viên ngói đã không cách nào mở ra chỉnh thể lại bị một tầng ánh sáng nóng bỏng bao trùm ở viên ngói thuế biến sao quân thiên trong lòng trầm xuống bảo tàng khu tương đương sinh mệnh cấm cù nếu như không có viên ngói ngăn cách hàn khí hắn rất khó tranh thủ đến một chút hy vọng sống vậy đột nhiên ở giữa bên hai truyền đến tiếng vang trầm nặng đánh thức quân thiên Hắn nhìn về phía phía trước một vị toàn thân hào quang thiêu đốt thiếu niên, ở trong cơ thể hắn tại chấn động ra từng tia từng sợi thần lực nguyên tuyền. Không hề nghi ngờ, hắn vượt qua đến thần tàng cảnh lĩnh vực, mệnh luân tương tự sinh mệnh chi hải, đản sinh thần năng chạy cuồn cuộn, trải rộng toàn thân, chỉnh thể nên đón toàn diện thay biến. Quân thiên nào bắt được, hắn trong thời gian cực ngắn, thể chất tăng phúc mấy lần, đây chính là sinh ra thần lực chỗ tốt cực lớn. Thần tàng cảnh, quân thiên nắm đấm hơi nắm, nếu có thể tu hành đến lĩnh vực này, hắn tin tưởng vững chắc lấy tự thân thể chất, chiến lực của bạo, thần lực của quận, tay không cũng có thể xé rách núi cao nhưng cũng tiếc, hắn mới tu hành mấy tháng, cách thần tàng cảnh còn có cách. Tu hành kết thúc, quân thiên bị kim phúc mang về trang viên. Quân thiên khí chất xuất trần, không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực, tâm hắn tĩnh như thần, tiếp tục tại rừng trúc hạ luyện quyền. Khi nhàn hạ phỏng đoán đại lôi thiên kinh, đại lôi thiên kinh môn này thiên giai kinh văn, bên trong có một ít rèn luyện thể chất đặc thù pháp môn, mặc dù không phải sinh mệnh khởi nguyên chi đạo, nhưng cũng có chỗ thích hợp. Quân thiên lấy thừa đủ thiếu, ma luyện nhục thân gần cuốt, mấy ngày đi qua, hắn huy động bàn tay đều mang phong lôi thanh âm, uy phong lấm liệt, động một tý có thể chém đứt phổ thông binh khí. Quân Thiên tu hành thuận lợi bước vào thôn Hà Cảnh Thất Trọng Thiên, nhưng hắn một mực ở vào ngủ đông ngủ trạng thái, cất giữ toàn thân sinh mệnh tinh hoa, không hiện sơn lộ thủy, trong bóng tối mưu đổ kim ra khởi nguyên đại. Tu hành càng ngày càng chậm chạp. Quân Thiên phát giác, thể chất của hắn sắp biến thành hang không đáy, đây chính là mệnh luân cảnh đánh xuống tuyệt thế cơ sở chỗ tốt cực lớn, tiếp xuống đột phá sẽ phi thường chậm chạp, nhưng thu hoạch sẽ càng thêm kinh người. Quân Thiên đi vào kim gia đã 10 ngày, tu hành tiến bộ rất lớn, đương nhiên lớn nhất tu mạch là lạ hồn cùng, hắn đã toàn diện ghi ở trong lòng. Ngày thứ 11, quân Thiên chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh Kim gia nguyên lão phát ra khởi nguyên đài năng lượng hao tổn phi thường lớn, giống như là ngày đêm không ngừng mở ra mấy năm. Một đám nguyên lão vây quanh khởi nguyên đài quan sát không ngừng, đừng nhìn bọn hắn giả yếu không tưởng nổi, kỳ thực đều là kinh khủng lão quái vật, thân thể giống như là đại hấp động, ép người hít thở không thông. Quân tiên ngồi tại trên bệ đá dựng thẳng lỗ thay nghe lén, đồng dạng hắn không cho rằng có người có thể hoài nghi đến bản thân, còn có người nghĩ không ra nho nhỏ viên ngói có thể trộm cắp khởi nguyên đài năng lượng, khó nói là lạc hồn cung tại gia tốc thanh én, vì vậy hao tổn năng lượng quá lớn. Có nguyên lão sắc mặt nghiêm túc. Môn này bị thuật đối kim ra quật khởi ý nghĩa trọng đại, nhưng cảm giác về thời gian không phải, khó mà nói. Mấy ngày nữa lại nhìn một chút đi, thực tế không được chỉ có thể ngưng dùng. Có nguyên lão nói nhỏ, nếu như năng lượng một mực vô duyên vô cớ bốc hơi rơi, sẽ ảnh hưởng khởi nguyên đại phẩm giai, dao động tộc này vạn năm tích lũy. Một đám lao quái vật lục tục ngao nghe rời đi, quân thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng quyết định ra tốc trộm cắp năng lượng. Viên ngói ngày càng trở nên kinh người, tựa hồ bất hủ mặt trời treo trong đầu, tràn đầy không thể khảo thi tuyết nguyệt ba động, giống như hằng cổ vượt qua mà đến thần thánh trí bảo. Không đang áp chế viên nói đơn giản giống như là cá voi hút nước khởi nguyên đài trong không gian tầng tầng năng lượng tại biến mất đến nỗi viên nói giống như là hóa thành đại hất động thổ nạp ở giữa đều muốn nuốt mất đầy trời sao quân thiên tắt lưới lấy nhất tộc vạn năm tích lũy là năng lượng nguyên tuyển, tựa hồ muốn cả tòa khởi nguyên đài cũng thâu tóm đến trong bụng sống sờ sờ đại vị vương a chuyện gì xảy ra nghiên cứu lạc hồn cung kim tiêu bỗng nhiên bị bừng tỉnh khởi nguyên giữa đài không gian hư hư thực thực phát sinh sụp đổ giống như là đáng sợ đại quái vật mở ra miệng lớn chiếm đoạt từng tầng từng tầng mênh mông năng lượng tại sao có thể như vậy hắn trợn mắt tròn xoẹt muốn lấy đại thần thông chấn áp khởi nguyên đài nội bộ không gian ngăn cản năng lượng trôi đi nhưng kim tiêu cuối cùng coi trọng tự thân và năm tích lũy cỡ nào không hợp tối thượng hắn cũng không phải pháp lực ngập trời cái thế nhân kiệt trực tiếp bị chấn toàn thân run rẩy a một tiếng hét thảm kim tiêu huyết nục chi khu đều muốn sụp ra sau đầu treo thiên dương mệnh luân cũng tại mảnh liệt run rẩy gặp vạn năm tích lũy phản chấn đều muốn hét ra hỗn trướng. kim tiêu tóc thay bù sụ sắc mặt tăm lãnh thân ảnh xông ra khởi nguyên đài đổ máu thân thể giống như ma thần đứng hư không mái tóc dài vàng óng rối tung đến phần eo. Phát ra đinh thái nhức góc gầm nhẹ, kinh động kim gia cao tầng. Hơn 10 vị nguyên lão xé rách hư không xuất hiện tại phiến khu vực này, toàn thân tản mát ra ngập trời sát khí, thậm chí có đại sát khí nghênh đón thức tỉnh, phun ra ngút trời thần quang. Người nào dám can đảm ở ta kim gia làm mưa làm gió? Một vị tử bào lão giả đi tới, thân thể tương tự thần lô đang tiêu đốt, đặc biệt hắn mang theo hoàng kim đại kích, chạy xuôi thần huy, dễ như trở bàn tay cũng có thể cắt đứt thiên cùng, tràn đầy khủng bố uy áp, cái này khiến quân tiên đỏ mắt. Đây là bảo bối gì? Hắn cảm thấy đại kích nhẹ nhàng huy động, có thể đem mảnh này thiên địa cho cắt. Đây cũng là một cái phi thường đáng sợ trọng bảo, chấn tộc trọng bảo. Tử bào lao giả là khởi nguyên đại người canh giữ, tại Kim gia địa vị cao thượng, càng là Kim tiêu thúc phụ, Kim hồng thiên. Kim tiêu ngươi thế nào, hẳn là linh hội lạc hồn cung xảy ra bất chắc. Kim hồng thiên sắc mặt tâm trầm, hắn chưa từng phát hiện tung tích địch, đương nhiên hơn không cho rằng, tại bác cực nơi này có người dám can đảm tập sát Kim tiêu, tập sát Kim dương động thiên thánh tử đại sư huynh. Kim tiêu động thiên thánh tử là khái niệm gì? Địa vị cao thượng, có thể so với động thiên phó động chủ, là người chỉ tuyệt không phải thực lực mà là Kim Dương động Thiên thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh mới có tư cách đứng hàng Thánh Tử Đại Vị, lạc hồn cung đúng là phi phàm, nhưng ta đã sơ khuy môn kính, nho nhỏ bí thuật sao có thể gây tổn thương cho ta? Chỉ là khởi nguyên đài năng lượng cấp tốc khôi kiệt, chư vị nguyên lão nhanh chóng phong ấn khởi nguyên đài, tra ra trận tướng. Kim tiêu như thần ma đứng ngạo nghễ hư không, bốc hơi toàn thân vết máu, khôi phục nguyên bản chấn định cùng ung dung cùng Kim Hồng Thiên sánh vai đứng ở cùng một chỗ. Kim tiêu đống nhiên nhũ mày, hắn quét mắt quan thiên, chợt lắc đầu, một cái thôn hà cảnh tiểu tu sĩ, nếu có bản sự dao động Kim gia vạn năm tích lũy. Như vậy hắn có thể tìm khối đầu hũ lục chết. Kim Hồng Thiên xua tán đi trên mặt bàn đệ tử, phong ấn khởi nguyên đại. Quân Thiên trở về trang viên, như thường ngày xếp bằng ở trong rừng trúc, tâm thần tập trung trong đầu. Viên ngói đã triệt để thay đổi, phản phất hóa thành lưu ly tiên ngói, bốc hơi tiên vụ, có thể nghe được tế tự âm, có thể nhào bắt được vượt qua viên cổ đại điệu mà đến hồng hoang khí chạy. Đặc biệt, viên ngói trên bao trùm hoa văn, lít nháy lít nhích, hoàng kim sáng lạ, giống như chư thiên đại tinh khắc vào phía trên, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại bày tỏ vô thượng huyền bí. Tại Quân Thiên đang đứng xem, viên ngói trên kỳ lạ hoa văn. Tương tự ước vạn sợi tơ tại đan vào lẫn nhau, mơ hồ trong đó phát hỏa mà ra, một tôn cái bóng mơ hồ, tính tọa tại trong hỗn độn. Đây là cái gì? Quân Thiên giật này mình, cảm thấy rình mò đến một cái mơ hồ sinh linh, xếp bằng ở viên ngói bên trên, nhưng rất nhanh phát hiện là ảo giác, kia là đầy trời đạo pháp đang ngấy hiện, gánh chịu lấy vạn vật khởi nguyên áo nghĩa, cũng không phải là thân ảnh. Mặc dù nói, viên ngói bên trên khắc quay lấy kinh văn không hoàn chỉnh, nhưng là phía trên này văn hiện quá phi phàm, mỗi một cái tựa hồ cũng ẩn chứa chí cường ảo diệu, phảng phất đáp xúc tiểu vũ trụ sắp xếp ở phía trên, tại đang đứng xem cũng bắn ra vầng rực thứ quân thiên thần hồn muốn nước không được thần hồn của ta quá yếu không cách nào phòng đoán chú ý quân thiên sắc mặt có chút tái nhợt hắn lấy lại bình tĩnh tiếp lấy quả quyết mở ra hoàn toàn mới viên gói muốn tiếp xúc tổ đỉnh hoàn thành sinh mệnh khởi nguyên đường tẩy lễ với anh viên gói bốc hơi hào quang xé mở một khe lớn chở quân thiên thần du thái hư giống như là xuyên việt dài dằng dặc không gian đi qua một mảnh tàn phá hỗn độn thế giới đạt về một vùng tăm tối thâm nguyên nơi này vẫn như cũ rất lạnh đi tại bên ngông trong xương ngủ khắp nơi gạch nói vụn rất nhiều cung điện hùng vĩ cũng sụp đổ Nhưng mơ hồ có thể thấy được đã từng huy hoàng. Cùng dĩ vãng tới thể nghiệm khác biệt, Quân Thiên dạo bước tại băng lánh nát đất bên trên, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận hắc vụ phía trên, từng sợi bắn ra mà đến ánh nắng. Bất quá những thứ này ánh nắng xa xôi đến khó mà chẳng đến, giống như là cách rất xa lộ trình. Đây là một thế giới ra sao? Đến tột cùng tồn tại tại cái gì khu vực, khó nói là tổ tiên thời đại lưu lại di chỉ, hoặc là viên ngói nội bộ thế giới. Tổ đình, hẳn là sinh mệnh khởi nguyên đường chuyên môn khởi nguyên đại, hắn không giống với hiện thế đường khởi nguyên đại. Quân Thiên chăm chú vẫn không có cách giải mảnh này thời không đến tuột cùng là cái gì? rất nhanh hắn đi vào tổ đình trước mặt, thấp bé công trình kiến trúc, toàn thân lấy cựu sắc viên ngói lũy thế mà thành, tọa lạc tại bên ngông xương ngủ bên trong, bộc lộ ra viễn cổ tang thương tức. hắn mặc dù tàn phá thấp bé, nhưng vẫn như cũ phát ra vĩ lực, bước hơi tiên huy, tìm tòi quân thiên thể chất, linh hồn, toàn bộ phương vị lục soát, xác nhận thân phận. hoan nên ngủ đông người trở về, phía dưới mở ra sinh mệnh trưởng thành đường. băng lanh máy móc lời nói truyền đến, cái này khiến quân thiên người, sinh mệnh trưởng thành đường giới thiệu tu hành thần bí công pháp đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 37, cho tàn lại cháy. Tổ đình phát ra quan mang, chiếu sáng một mảnh thâm nguyên nát đất, khắp nơi gạch nói vụt, tàn viên, bộc lộ ra viễn cổ khí tức, giống như là tổ tiên thời đại đại địa Tổ đình chạy xuôi cửu sát tiên huy, truyền đến thần bí tế tự âm, nghe không rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy tương đương hùng vị cùng thần thánh, hình như có tổ tiên thánh hiển, xếp bằng ở tổ đình bên trong, tụ kinh, tế tự. Oan. Đương nhiên, một cú lực lượng khổng lồ, dẫn dắt quân tiên thân thể, thoát ly mặt đất, rơi vào tổ đinh bên trên. Trên thực tế, theo mặt đất đến tổ đỉnh, Quân Thiên cảm thấy vượt qua xa xôi lộ trình, vì vậy rơi xuống trọng lực quả thực là kinh người, nếu không phải có tổ đỉnh tiến hành che chở, hắn sợ rằng sẽ rơi thịt nát xương tan. Cái này, Quân Thiên cảm giác rung động sâu sắc, nhìn từ phía dưới tổ đỉnh thấp bé cùng tàn phá, nhưng tổ đỉnh phía trên, Phản phất Nguyên Mông vung ngần lục địa, mỗi một cái viên ngói cũng phản phất sinh mệnh cổ tinh, to lớn bao la. Tổ đỉnh Minh Mông, một cái sinh mạng thể tính là gì? Đứng ở phía trên, nhỏ bé liền bủi bặm cũng không tính rất khó tưởng tượng tổ đình đến tận cùng là người phương nào thành lập, tại tổ tiên thời đại có thể dùng cỡ nào cao thượng địa vị. Trên thực tế, vừa tới đến kim gia thời khắc, quân thiên cũng có tự thân nhỏ bé như lông hồng áo giác, nhưng ở tổ đình phía trên lại nhỏ bé tự ti mặc cảm, cái này khiến quân thiên xấu hổ, cảm thán tu hành lộ dài rằng rằng. Tổ đình đại địa mênh mông vô ẩn, nhưng không khí ngột ngạt cùng ngột ngạt, căn bản thấy không rõ lắm chỗ sâu có cái gì, ánh mắt hoàn toàn bị quần cuộn mê vụ ngăn cách. Quân thiên đứng tổ đình biên giới, hắn khác sâu cảm nhận được không gì sánh được bảng bá vĩ áp, tựa hồ nguồn gốc từ tại tinh hồng, nguồn gốc từ tại vũ trụ chúng đè ép xuống xuống tới, quân thiên té ngã trên đất, nhỏ bé sinh mệnh tựa hồ muốn ngán nước, nhưng ở cực hạn nguy hiểm trạng thái, mỗi một khối cốt, mỗi một giọt máu, mỗi một kia huyết đủ cũng phản chấn ra ngoan cường sinh mệnh. hắn mặc dù nhỏ bé, nhưng sinh mệnh vô cùng ương ngạnh, cái này cùng quân thiên không ngừng khiêu chiến thể chất cực hạn có quan hệ. hắn tại tuyệt thế áp bách bên trong phản kháng, thân thể nóng bỏng sáng lên, hào quang sôi trào, không gì sánh được gian nan đứng thẳng người dậy. lạnh quá, quân thiên run lẩy bẩy, đầy dây xương trắng, thâm thúy thiên khung trên vậy mà phìa lên tuyết lông ngỗng, so đen đông tuyết không biết lạnh leo gấp bao nhiêu lần dễ như trở bàn tay có thể băng liệt toàn bộ đại địa. Đây trời đều là tuyết, nương theo lấy lạnh thấu xương quần phong lạnh trong xương tủy, thẩm thấu đến máu thịt bên trong, cái này quá tàn khốc, gió tuyết như lao, giống như là trời tuyết lớn gầy chuồng, tại trên mặt tuyết chạy. Cái này lại là cái gì khảo nghiệm? Mỗi một cái hô hấp cũng như là một năm như vậy dài dằng dặc, quân tiên đều muốn từ bỏ rơi, môi của hắn cũng bị đông nước, cảm thấy quá khổ, sinh mệnh khởi nguyên đường tại sao đáng như vậy? Rất nhanh, hắn lại cảm thấy quá nóng, so tàn mi kinh lịch khảo nghiệm tàn khắc hơn, tựa hồ người bình thường ngâm mình ở sôi chảo trong nước, trực tiếp chín mọng da thịt đều muốn lột ra. Quân Thiên toàn thân huyết hồng, khổ không thể tả, hắn không gì sánh được chật vật chịu đựng qua cực hàn cùng cực dương, cảm thấy sinh mệnh tới điểm kết thúc, như là khô héo lá cây, tại lá rụng về cội, hóa thành thổi phồng đất vàng, theo gió tiêu tán, không đấu vết. Đây chính là sinh mệnh sao? Đây chính là tu hành sao? Hết thề đều muốn kết thúc. Quân Thiên tự lập mầm, hắn nằm tại tổ đình biên giới khu, lẻ loi hưu quạng, thật cảm thấy đã chết đi, linh hồn cũng tại tịch diệt, dần dần không có hô hấp. Chuyện gì xảy ra? Trong lâm viên Kim Phúc xuất hiện tại Quân Thiên trước mặt sắc mặt âm tình bất định, quân thiên tựa hồ chết mất rồi. Bởi vì hắn không có hít thở, nhưng diện mục nhìn cực kỳ an tường, nhưng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Kim Phúc cảm xúc sợ hãi, bảo tàng chìa khóa nếu là hết rồi. Kim Tiêu sợ rằng sẽ lăng trì bản thân, dù sao ai dám tin tưởng một cái người sống sờ sờ, mới vừa ngồi xuống liền chết đi. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Kim Phúc ngồi liệt trên mặt đất, hắn cảm thấy tuyệt vọng, không hy vọng quân thiên chết mất, hy vọng hắn hảo hảo còn sống, là Kim gia kiến công lập nghiệp, thậm chí khởi nguyên đài bị hao tổn nghiêm trọng, toàn tộc độ cao giới nghiêm. Nếu như bọn hắn biết Quân Tiên chết tại trong trang viên, chuyện này đối với tộc vận Thịnh vượng Kim ra tới nói, đối có Hùng Tâm Tráng trí Kim Tiêu tới nói, đã kích quá mức nặng nề. Kim Phúc cũng không thể tin được bản thân gặp phải lấy dạng gì kết cục, khẳng định so chết còn tàn khốc hơn. "Hôn trưởng, ngươi sao có thể chết?" Kim Phúc thê lương gầm nhẹ, rất muốn một muội lửa thiêu hủy quân tiên thi thể, nhưng hắn càng thấy bất thường, vội vàng trên người quân tiên lùng bát, muốn dò xét ra nguyên nhân cái chết, rất nhanh hắn lục lọi ra chữ vật giới chỉ. Đồ vật trong này nhường Kim Phúc trợn mắt hốt hoồm, đến mức cảm thấy không thể tưởng tượng Tiểu tử này thu hoạch qua cái gì tạo hóa? Mấy chục tấm thần hành phụ không nói trước, trong đó một cái hộp ngọc bên trong phong tồn một cái vàng cam cam trái cây, cùng trong chuyển thuyết long hư quả rất tương tự. Ha ha ha, thật là long hư quả a! Kim Phúc kích động phát run, hắn bị lấy xuống đầu lâu, khí huyết tổn hao nhiều, cảnh giới rơi xuống. Hiện tại có mai này long hư quả, không chỉ có thể thương thế khỏi hẳn, hơn có thể khôi phục tuổi trẻ thân thể, có rất lớn xác suất đạm về thiên nhân cảnh. Kim Phúc kích động như điên, em chút khoa tay múa chân, thế nhưng là khi thấy đã chết mất thiếu niên, hắn như là bị rót chậu nước lạnh, khắp cả người phát lạnh. Ừm. là lưu ý đến một bản kinh văn màu đen. Kim Phúc biểu lộ chậm rãi cứng ngắc ở, miệng đều trở thành ó hình. Đại lôi thiên kinh, Kim Phúc nghẹn ngào hô lên, trong mắt suýt nữa trừng nước, một cái nhịn không được té ngã trên đất, hắn bị kinh hãi, há có thể không biết hoàng gia trấn tộc kinh văn, đây là vô giá kinh văn. Hắn rung động tột đỉnh, đương nhiên hắn không có phát hiện chính là, trước mặt tính tỏ thiếu niên áo trắng, chậm rãi mở mắt, vừa rồi, tựa hồ thật chết mất. Lá dụng bệ cội, mai táng ở trên mặt đất, đây chính là sinh mệnh khởi nguyên đường cuối cùng kết cục sao? Hắn mặt mũi tràn đầy bất khuất. Thần hồn cũng tại gào thét, hắn còn có chuyện chưa dứt, hắn còn quyến luyến lấy hồng trận, hắn không muốn chết. Kinh khủng đấu trí tại bộ phát, quân thiên phảng phất chết mất nhiều năm, lại từ ngây ngô bên trong tình ngộ, mặc dù sinh mệnh đã khô héo, nhưng lại nên đón vạn vật khôi phục. Hắn tắm rửa lấy cựu sắc tiên vụ, giống như là tắm rửa lấy mưa xuân, tưới nước khô héo sinh mạng thể, chờ đến khỏe mạnh trưởng thành cơ hội, bữa ăn hà thực khí. Đó lấy, hắn rất khiếp sợ phát hiện, thôn hà cảnh thất trọng thiên lĩnh vực, tại nguyên bản cảnh giới chưa từng tăng lên tình huống dưới, đương nhiên khôi phục sinh mệnh, so nguyên bản cường thị một đoạn. Cái này quá phi phàm. Nguyên bản quân thiên đã đầy đủ cường đại, kết quả vô duyên vô cớ tăng phúc nội tình, lại tại tổ đỉnh cường thịnh tẩy lệ phía dưới, thuận lý thành trương bước vào thôn Hà Cảnh cựu trọng thiên lĩnh vực, cảnh giới tăng lên vô cùng cuồng mãnh, nhưng là quân thiên không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, tương phản hắn tinh thần đỉnh thịnh, sung mãn mà cường đại, giống như là một gốc rất ngoan cường cây nhỏ, sinh cơ hào hùng. Sống qua một trận sinh tử, thần hồn cũng nên đón thải biến, hồn thể cường thịnh, sắp trưởng thành ba tấc, hắn cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, ngươi lại còn sống. Trên thực tế, theo quân thiên tử vong đến khôi phục, khoảng chừng thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành ngay tại điên độc đại lôi thiên kinh kim phúc bị trước mặt hào quang ngập trời cái bóng cho kinh trụ cái này là dạng gì sinh mệnh lực cường thịnh như chân long vậy mà mang cho hắn khổng lồ áp lực phúc bá mặc dù nguyên khí tổn hao nhiều nhưng cuối cùng tại thần tàng cảnh tam trọng thiên lĩnh vực hắn trực tiếp nên đón khôi phục muốn chấn áp quân thiên biết rõ ràng hết thảy bất quá quân thiên động tác càng nhanh hắn thần mục như điện xương trắng hồn tức cuộn cuộn xen lẫn cùng tổ hợp hình thành một cái kim sắc cung thay cung thay nhìn rất nhỏ tung bay ở xương trắng trước âm vang rung động sắt khí nở rộ lạc khôn cung chuyện này đối với kim phúc chấn động lớn hơn thể xác tinh thần phát run trước mặt thiếu niên rốt cuộc là ai ngắn ngủi mấy ngày liền học được lạc hồn cung thân hồn tiểu nhân khôi phục lấy hồn thể là thiết tiễn hai chân đạp dây cung tay nhỏ nắm chặt thân cung kéo cung trăng tròn trong chốc lát bắn ra ở dưới bóng đêm vạch ra một đạo sáng chói vết tích kim phúc khó mà tránh né hắn thân hồn cùng quân thiên giống nhau hiện tại đối mặt lạc hồn cung chấn sát xương chán cũng bị đánh nước dây cung chấn động thân hồn kích sạc như kim sắc thiểm điện sẽ rách bầu trời đêm chậm chân ra một mảnh vầng rực đạp rách ra kim phúc xương chán đạp hắn thân hồn suýt nữa vỡ nát a Kim Phúc lập tức ngồi sụp xuống, xuống, ôm đầu khóc ròng ròng. Loại cảm giác này quá đau đớn, như là đại đao chạm tại trên đỉnh đầu, so chết còn khó chịu hơn. Chấn Vô Quyền, Quân Thiên kết dài, đầy người hào quang bắn ra ra một mảnh kim sắc không gian, bao phủ Phúc Bá, chấn áp lực lượng của quận, khóa lại thân thể của hắn. Quyền ấn hướng về phía trước van sát, Thằng ngãi danh ngươi dám! Phúc Bá thê lương gầm nhẹ, hắn cuối cùng không phải hạng người bình thường, đã từng càng là thần tàng cảnh đỉnh phong, suy bại khí huyết khôi phủ, nâng lên đại thủ ngăn chặn, nhưng trung cực đánh không lại Quân Thiên, bị hắn một đấm đánh xuyên bàn tay, đánh vào lồng ngực. Kim Phúc ho ra đầy máu, ngực rách dưới, hắn bay tứ tung ra ngoài, thân thể nện ở trên muộn đất, thống khổ run rẩy. Trần Vượng Quyền đã bị quân Thiên Gia hỏa hậu nhất định, một khi đánh chúng đi thủ, sẽ có chấn áp lực lượng phá hủy nhục thân, như rơi luyện ngục, đau đến không muốn sống. Dưới bóng đêm, quân Thiên buôn tập đánh tới, thân hình tại biến, tương tự một đạo thiểm điện phá không, kia là đầy người hào quang tổ hợp thành thiểm điện hình thái, kèm thêm tiếng sấm nổ. Hắn liên tiếp buộc phát đòn sát thủ, lấy đại lôi thiên kinh làm căn cơ, trường ấn hoành không, sáng như tuyết như là lôi điện mũi đao, bổ vào Phúc ba phần eo, toát ra lỗ hổng lớn kém chút đem đánh nước. Quân Thiên không lo lắng phúc bá đại hống đại thiếu, bởi vì vừa rồi hắn điên đọc đại lôi thiên kinh thời khắc, liền đem trang viên trận pháp toàn diện mở ra, ngăn cách hết thảy tiếng vang. Gọi cái dám! Quân Thiên đi tới, bàn chân dơm tại Kim Phúc trên mặt, đại lực trà đạp, dơm hắn chỉnh tấm mặt mo máu thịt bé béo, miệng đầy hàm răng nước gãy, thê thảm không đành lòng nhìn thẳng. Người tên xuất sinh này, phúc bá sắp đau chết, lại bị Quân Thiên đạp gãy một cái cánh tay, hắn cũng biết khuất muốn chết, dù sao cũng là thần tạng cảnh lĩnh vươn cao thủ, lại bị đánh không ngóc đầu lên được. Quân Thiên rất nhẹ nhàng, vừa rồi hắn là tiểu thí ngưu đao liên tiếp phóng thích nắm giữ tam đại bí thuật, để lại thần tàng cảnh lĩnh vực. Còn mắng, Quân Thiên giẫm tại bộ ngực hắn vết thương chỗ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, lại một bạt thai quất vào hắn nét mặt giàn mua, phẫn nộ quát: "Ngươi cái này lao băng tử, không có việc gì xoay loạn cái gì? Ngươi vừa học sẽ không?" Chương 38: Lên đường bảo tàng khu. Quân Thiên thống hận nhất âm hiểm tiểu nhân, mới vừa gặp mặt lao ra hỏa này mặt mũi hiền lành, hắn còn cảm thán kim gia thành viên tuyệt không phải hoàng huynh loại này bại hoại có thể sánh được, ai ngờ hai mặt. Đặc biệt Kim Tiêu, Quân Thiên thoạt đầu đối với hắn cũng cảm kích. Nhưng người nào biết mặt ngoài thần võ phi phàm, kỳ thực là âm hiểm không gì sánh được tiểu nhân, tùy ý nắm sinh tử của hắn, nắm giữ vận mệnh của hắn, giả nhân giảng nghĩa. Mấy ngày nay kinh lịch, quân thiên làm sao không buồn nộ, nhưng là hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể chịu nụ. Tiên lặng tu hành, nhìn xem có thể hay không tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Súc sinh, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ đi theo chốn cùng. Kim phúc chưa từng nhận qua như thế lớn nụ nhã, hắn là nhìn xem kim tiêu thở nhỏ lớn lên, tại kim gia địa vị khá cao. A, kim phúc sắp đau chết. Mặt khác nửa gương mặt cũng bị quất một bạt tai, mặt như đầu heo, cái mũi cũng phun ra bọng máu phao, thê lương rú thảm. Kim Phúc không dám ở nhục mạ, cảm xúc hoảng sợ nói, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Đại Lôi Thiên Kinh ngươi làm sao có thể đạt được, ngươi đến tụt cùng là hạ người gì? Làm sao có thể học được Lạc hồn cung? Nói nói, Kim Phúc cũng có chút sợ hãi, mặc dù hắn cả ngày chờ tại gia tộc, nhưng rõ ràng gần nhiều thời gian hoàng gia như là như điên, theo đông bực điều động đến số lớn cường giả. Không hề nghi ngờ, Hoàng Long hổ mất tích, Đại Lôi Thiên Kinh truyền ra ngoài, đây hết thảy hoàng thiên hùng rất khó giấu giếm. Dù sao một khi chấn tộc kinh văn tiết lộ, đưa tới hậu quả khá là nghiêm trọng. Lão giả, ngươi bây giờ là ta thủ nhân, hỏi nhiều như vậy làm gì? Một điểm giác nộ cũng không có sao. Quân Thiên ngồi sụm xuống, xuống, cười lạnh nói, nói đi, trận pháp như thế nào mở ra, như thế nào vận chuyển, ta khuyên ngươi nói rõ ràng. Miễn bị đánh đập. Ha ha, ngươi còn vọng tưởng chạy thoát hay sao? Phúc Bá toàn thân đều là huyết, phát ra khinh thường lời nói, ngươi đừng có nằm động, tại Bắc Cực nơi này, ta Kim gia. Ba, Kim, Kim mẹ ngươi. Quân Thiên đứng lên, giơ chân lên đá đi lên. Chợt hai tay nắm ngân xà kiếm rơi vào trên cổ của hắn làm bộ muốn chém đầu giết ta ngươi không có kết cục tốt ta thể phúc bá diện mục dữ tợn giống như là một cái hảo hán không có cầu xin tha thứ giết ngươi ngươi cảm thấy ngươi có cái này phúc khí sao ta muốn đem thần hồn của ngươi rút ra rèn luyện thành dầu tháp đốt trên ba ngày ba đêm lại đi phóng khổng minh đăng quân thiên phát ra ác ma lời nói bị hù phúc bá mặt cũng tái rồi bởi vì hắn đã từng lấy phương pháp này tra tấn qua cử nhân rất rõ ràng là bực nào thống khổ so chết còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần tại quân thiên nghiêm hình tra tấn bên dưới phúc ba cái gì cũng bằng hàn dao trang viên trận pháp là một mảnh phong tỏa đại trận mượn nhờ chính là thiên địa chi lực lấy một bộ thủ ấn bí quyết liền có thể mở ra nhìn thấy quân thiên trong chớp mắt liền học được phúc ba triệt để trầm mặc cái này là dạng gì nội tính so kim tiêu còn kinh khủng hơn bọn hắn đến cùng nuốt dạng gì thiếu niên bản thân nhảy vào đi thôi quân thiên đem phúc ba ném tới trong phòng luyện đan hắn đốt lên lô hỏa đá đá dựa im lặng kim phúc ngươi nói cái gì kim phúc toàn thân phát run ánh mắt tràn đầy sợ hãi run rọt nói chính ta nhảy vào đi thế nào Ngươi không nguyện ý. Quân Thiên ánh mắt rất lạnh, cái này khiến Kim Phúc run rẩy càng mãnh liệt hơn. Rõ ràng là cái anh tuấn thiếu niên, vậy mà như thế tàn nhẫn. Ngươi liền không sợ thiếu tộc trưởng giết ngươi. Yên tâm, tìm không thấy bảo tàng, Kim Thiêu sẽ không đụng đến ta. Thế nhưng là, ta đèn đi nơi nào? A, lão phu làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Phúc Bá triệt để tuyệt vọng, đứng lên xông về hỏa lô, lưu lại thê lương bi thảm âm thanh, hóa thành một mảnh kiếp chò. Trên thế giới này nếu là có quỷ, Kim Tiêu không biết chết qua bao nhiêu lần. Quân Thiên hừ lạnh, hắn dập tắt lô hỏa, mở ra trang viên trận pháp. Đón gió đêm, nhìn về phương xa. Kim gia đã toàn diện phong bế, trấn tộc đại trận mở ra, Thiên uy hạo đảng, toàn tộc giới nghiêm. Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, vốn nghĩ có thể hay không tìm cơ hội chạy thoát, xem ra căn bản không có hy vọng, bất quá khi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa quang trạch đạm đạm khởi nguyên này, cảm thấy quá ý. Chuẩn Thiên giai khởi nguyên này, rớt xuống linh phẩm, sợ là Kim gia tộc chủ, hiện tại trong lòng hiện tại cũng đang chảy máu. Quân Thiên hung hăng nổ ngụ hắc khí, quay người trở lại dừng trước bên dưới, tính hạ tâm quan sát viên gói. Viên gói năng lượng vẫn còn. Nhưng là không đang giúp trợ hắn tiến về tổ đỉnh không gian, không hề nghi ngờ, tiếp xuống tu hành, phá cảnh đều cần dựa vào tự thân đi hoàn thành. Bằng vào ta hiện tại thể chất, đào móc ra nhục thân bảo tàng, sợ sợ cần đại lượng tài nguyên. Quân Thiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn hiện tại mặc dù có thể cùng thần tàng cảnh một trận chiến, nhưng ở kim tiêu trước mặt, vẫn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Bất quá, tổ đỉnh không đang giúp giúp ta mở ra sinh mệnh trưởng thành đường, điều này nói rõ đại cảnh giới ở giữa vừa qua, dựa vào tự thân mới có tốt hơn thể ngộ. Quân Thiên cất bước tại trong rừng trúc, trong cõi u minh nhào bắt được Nhục thân bảo tàng đang ngủ say, cất giữ cơ thể bên trong, nhưng hắn cảm thấy muốn đào ra nhục thân bảo tàng, thời gian khoảng cách sẽ rất lâu. Kim gia cực kỳ không bình tĩnh, số lớn nguyên lão liên thủ, không tiết hao tổn sinh mệnh lực, liên tục không ngừng bổ khuyết khởi nguyên đại thương tổn. bọn hắn trả gia đại rơi quá nặng nề, những nguyên lão này vốn là tuổi già sức yếu, hiện tại hiến tế bản nguyên tinh hoa, lại lấy bản mệnh tinh huyết tiến hành tế tự, từng cái nguyên khí tổn hao nhiều, giảm yếu một mảng lớn. Kim tiêu sắc mặt tăm lãnh, chuyện này đối với gia tộc đả kích quá nặng nề, mặc dù cuối cùng ổn định khởi nguyên đại, nhưng mà hỏng bét chính là. Khởi nguyên đại không thể khôi phục lại chuẩn thiên giai lĩnh vực. Hôn trưởng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một đám nguyên lao tức sủi bọt mép, gãi rách ra đầu cũng không nghĩ ra, đang yên đang lành tại sao rơi xuống phẩm giai? Bất quá, là bọn hắn nghĩ đến bảo tàng chìa khóa muối tại, tâm tình không khỏi thư sướng một chút. Bọn hắn hiện tại rất chờ mong, dù sao chấn nguyên động thiên, có chân chính thiên giai khởi nguyên đại, kia là cỡ nào tài phú, vô tận tài bảo cũng không đổi được tuyệt đỉnh tài nguyên a, hơn có thể dưỡng thành một phương động thiên thánh địa, có cùng động thiên phúc địa tranh phong nội tình. Kim tiêu giáng lâm trang viên, phát hiện trận pháp toàn bộ triển khai sắp mặt tâm trầm, Kim Phúc đi nơi nào? Quân Thiên tính tọa tại trong rừng trúc, hắn đã được đến tin tức, Vân Tịch bình an đến Tinh Nguyệt Đạo Tiên, sau 3 tháng sẽ có Thịnh Đại Bái Sư Đại Hội tổ chức, Bắc Cực Kim gia đã thu được thư mời, không hề nghi ngờ, một vị Thiên Chi tiểu nữ có thể so với Cựu Thiên Thần Nguyệt, sắp tại Đông Thần Châu từ từ bốc lên, có lẽ 3 năm năm về sau, Đông Thần Châu Long Tự bảng sẽ xuất hiện Vân Tịch danh tự, Quân Thiên yên tâm, tại tránh lo âu về sau, hiện tại đã được như nguyện, có thể đi được chưa? Kim Tiêu đi tới, khuôn mặt anh vẫn mang theo tiểu dung, nói, ta rất chờ mong. Ngươi ta ở giữa hợp tác thuận thuận lợi lợi. Kim tiêu phỏng đoán, chấn bội quyền truyền thừa địa, hẳn là chấn nguyên động tiên di chỉ. Hợp tác về sau đâu? Quân thiên đứng lên, ngữ khí trở nên trầm thấp, run rong nói, chấn nguyên động tiên truyền thừa, có thể hay không đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn. Hắn đấy mắt lóe ra sợ hãi, mặc dù biết bảo tàng khu là duy nhất chạy trốn cơ hội, nhưng hắn không được phép biểu hiện ra ngoài. Ta có thể bảo toàn tính mạng của ngươi, trăm năm sau cho ngươi tự do, cũng sẽ một mực cung cấp cho ngươi tại khởi nguyên đài tu luyện cơ hội, đủ chứ? Kim tiêu nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói ra, lại có mấy tháng. Ta đi tinh nguyệt động thiên tham thêm tiểu sư muội lễ bài sư, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Kim Dương động thiên cùng tinh nguyệt động thiên quan hệ lẫn nhau tương đối hòa thuận, mà Kim Gia cùng đại trưởng lao nhất mạch lui tới càng thêm mật thiết, cho nên hắn mới sương cảnh tự viên vị sư muội. Quân Thiên ở trong lòng cười lạnh, Kim Tiêu có thể giữ lại tính mạng của hắn mới là lạ. Trong trang viên trầm mặc thời gian rất lâu, Quân Thiên phát giác Kim Tiêu hơi không kiên nhẫn, lúc này mới cắn răng run rọt nói, địa chỉ ngay tại Tuyết Nguyên Trấn phụ cận. Tuyết Nguyên Trấn phụ cận, Kim Tiêu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, khó nói là trước mấy thời gian. Hoàng gia tìm tòi bảo tàng khu. Quân Thiên gật đầu nói, ta đã từng đi vào qua, đồng thời từ bên trong còn sống đi ra, bất quá bây giờ không phải tốt như vậy rồi. Ngươi còn cần làm đủ chuẩn bị. Đã chuẩn bị nhiều ngày, hiện tại liền lên đường đi. Kim Tiêu đáy mắt thiêu đốt lên thần diễm, rối tung mái tóc dài vàng lóng lót vũ, cười lên thật cao hứng. Hắn hiểu được đây là cải biến gia tộc hiện trạng cơ hội, nội tâm dị thường nhiệt liệt. Kim gia đi tới 10 vị nguyễn lão, chấp trưởng sắc khí, võ trang đầy đủ, mỗi người cũng ý chí chiến đấu sục sôi, thần mục như điện. Nhìn qua bảo tàng chìa khóa, hai long nở đủ cười nội tâm đối khởi nguyên đại phẩm giai rơi xuống chuyện này cũng không còn khó chịu bọn hắn cho rằng kim tiêu có thể thuận thuận lợi lợi định vị đến chấn nguyên động thiên di chỉ đây là trong cõi u minh tự có an bài kim gia nên trọng chấn chấn nguyên động thiên chi hùng phong một lần nữa thống ngự bắc cực đại địa ầm ầm một tòa khổng lồ thần châu hành không chật ních thiên cung bước hơi lấy thần quang động một tí có thể sẽ rách hư không mở ra mạnh nhất vượt qua trận pháp kim hồng thiên nói cái này khiến chung quanh nguyên lão ngẩn người có cần thiết này sao đi tuyết nguyên chấn chi phối một bữa cơn công phu đến nỗi diệt đi hoàng gia tại bảo tàng khu nhân mã, lật bản tay là được. Dù sao, hoàng gia tại không có phán định bảo tàng khu giá trị tình huống dưới, căn bản sẽ không điều động siêu cấp cường giả trấn thủ. Kim Hồng Thiên đã đói khát khó nhịn, nếu không sẽ không điều đến cất giữ không gian lớn nhất thần châu. Hoa tốc tiến lên, lôi đình xuất thủ, thắng lợi trở về, là trước mắt hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Chương 39, thử thương thảm trọng. Bích Lục Thần Chu, giống như một khối to lớn thần ngọc điêu khắc thành, thuyền thể bao trùm trận ngấn có thể giao thông thiên địa, ngao du thái hư. Veng. Trong chốc lát, Thần Châu xé mở hư không lớn vết nước, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, biến mất tại giữa thiên địa. Tháng lợi trở về, khải hoàn, khải hoàn. Tiếng lặng mấy ngày Kim Gia bộc phát ra ngập trời tiếng hoan hô. Cho dù ai cũng rõ ràng động thiên phúc địa tầm quan trọng, nếu có thể định vị đến chủ động thiên, Kim Gia quật khởi sẽ thế không thể lỡ. Thần Châu nội bộ không gian to lớn, đủ để nhét vào mấy chục núi cao. Quân Thiên ngồi ở trong góc, nhìn qua nơi xa chậm rãi mà nói một đám lao quái vật, tuần sát bọn hắn vô cùng kích động bộ dạng, tâm tình thời gian dần trôi qua kiềm chế. Hoàng Gia tất nhiên không biết bảo tàng khu dưới có đại hình gì chỉ. Nếu không đã sớm quyết đoán triển khai đào sâu, Quân Thiên hận không thể hét lớn một tiếng, đem tin tức truyền đi, dẫn động Bắc Cực tất cả đại thế lực tới trước tranh đoạt, dù sao cũng so tiện Nghi Kim ra muôn tốt. Nhưng mà việc đã đến nước này, Quân Thiên cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hắn cảm thấy nếu có thể thuận lợi mở ra cái kia phiến Hàn nguyên hẳn là có thể mở ra chạy trốn con đường a. Đồng thời, còn có hàng trăm hàng ngàn nhân mã đứng thần châu bên trong, đây là một nhóm lực lượng tinh huyễn, tràn đầy túc sát tức, phản phất cương thiết hành lưu, tại Bắc Cực đủ để quét ngang một phương. Nhanh như vậy đã đến, Quân Thiên cắn răng, Thần Châu đã vắt ngang tại bảo tàng khu trên không, lượng lờ vạn trượng thần quang, chiếu sáng nguyên mông cánh đồng tuyết, đồng thời lan tràn ra cổ lão thần uy, phong tỏa toàn bộ cánh đồng tuyết. Người nào xông ta hoàng gia bảo tàng điện, tuyết sơn phía trên, từng đám hộ vệ hoàng gia sắc mặt đại biến. Tại bác Cực có quy cụ bất thành văn, bất kỳ cái gì siêu cấp thế lực cũng không thể tùy ý xâm chiếm tộc khác thống trị địa. Bởi vì đã từng bởi vì bảo tàng khu thuộc về, quân phiệt ở giữa cũng đang liều chết, đại chiến không ngừng, tử thương không gì sánh được thảm liệt. Về sau các lộ quân phiệt ngồi cùng một chỗ trao đổi, lúc này mới định ra quý cụ. Hiện tại thần châu nằm ngang ở Thiên khung chi đỉnh, vãi xuống đến tối tăm mở mịt trùng sáng, che khuất bầu trời, phong tỏa mảnh này cánh đồng tuyết, tác phong làm việc phi thường bá đạo. Không tốt, bọn hắn lấy trận thế phong ấn nơi đây, muốn nhúng chàng bảo tàng khu. Hoàng gia người canh giữ nghẹn ngào kêu lên, người nào như thế gan to bằng trời. Không kiêng kỵ như vậy, nơi này thế nhưng là ta hoàng gia lãnh địa, khuyên các ngươi không cần phá hư quý củ. Hừ, tại Bắc cực nơi này, còn chưa tới phiên hoàng gia khoa tay múa chân. Kim Hồng Thiên lời nói vang vọng giữa thiên địa, giống như kinh lôi rơi vào người bên tai, chấn rất nhiều đầu người đau nhức muốn nứt vạn năm trước, bắc cực càng là ta kim gia thống ngự chi địa, hoàng gia tính là gì? cút sang một bên. kim hồng thiên thanh âm lạnh lùng, hơn lộ ra vô biên bá khí, nhìn xuống toàn bộ bảo tàng khu, tựa hồ thấy được kim gia huy hoàng đại thời đại, từ nơi này kéo ra màn che. kim gia, các ngươi điên rồi sao? loại này nói khoác mà không biết ngượng cũng có thể nói ra, thật sự cho rằng vạn năm trước các ngươi là chấn nguyên động thiên động thiên chi chủ hay sao? hoàng gia người canh giữ thê lương gầm nhẹ, trong lòng cũng tuôn gia rung động. kim gia làm to chuyện, lôi đình xuất thủ, lại không tiếc muốn cùng hoàng gia vạch mặt đủ để chứng minh dưới chân bảo tàng khu không thể coi thường. Động Thiên chi chủ, chuyện sớm hay muộn. Một đám thân ảnh mơ hồ đứng thương khung chi đỉnh, cầm đầu Kim Tiêu chắp hai tay sau lưng, người mặc hoàng kim chiến giáp, hắn thần uy lẫm liệt, phát ra vô cho hoài nghi lời nói, chấn thiên động địa. Kim Tiêu thánh tử, một hệ liệt hoàng gia thành viên kinh hãi, kim gia đội hình quá lớn, tới mười vị nguyên lão, còn có Kim Hồng Thiên vị này danh chấn Đông Thần Châu đại nhân vật giáng lâm, chủ yếu nhất là Kim Tiêu bực này tuyệt đại nhân kiệt đều tới. Khó nói, phía dưới này là trấn nguyên động thiên di chỉ. Bọn họ nghĩ tới rồi cái gì? cảm xúc trực tiếp điên cuồng, có người phát ra dốc cạn cả đáy gào thét, Kim gia, các ngươi như thế làm việc, thật muốn cùng chúng ta hoàng gia khai chiến. ầm ầm, Kim tiêu như là thần linh hạ xuống phàm trần, dâng lên Kim sắc đại thủ, lòng bàn tay hùng vĩ như vực sâu, hóa thành năm ngón tay cự sơn, chấn sát ở đây người hoàng gia, nổ thành huyết vụ. A, Kim gia các ngươi tốt hung ác, ta hoàng gia cùng các ngươi chú định không chết không thôi. Hoàng gia người canh giữ bị Kim tiêu nhô ra Kim sắc đại thủ nắm lấy, hắn cả trái tim đều đang run rẩy, chết một số người không tính là gì, vấn đề là bảo tàng khu đã rơi vào tay Kim gia cỡ nào ngu xuẩn lời nói, ngươi có thể đại biểu hoàng gia sao? Kim Tiêu cười lạnh, hắn có hùng tâm trang trí, muốn sáng lập thần thoại, khai sáng vô thượng cường tộc, công lao bao trùm cả cổ kim, đứng hàng truyền thuyết nhân vật, danh truyền vạn thế. a, hoàng gia người canh giữ kêu thê lương thẳng thiết, bởi vì hắn thần hồn ký ức bị Kim Tiêu rút ra, đây là không gì sánh được tàn khốc siêu hồn, Kim Tiêu đạt được bảo tàng trong vùng ký ức không trọn vẹn. chúng ta có thể triển khai đào sâu. Kim Tiêu bóp nát hoàng gia người canh giữ, lãnh mâu nhìn qua không thấy đáy tuyết sơn cái hố. ha ha ha, thập đại nguyên lão cười to. Toàn thân Thần Huy khói động, mêng mông như giang hải chập trùng, chấn động cánh đồng tuyết. Giống như là thập đại kinh khủng thần chỉ ra mắt, nhìn xuống thiên địa, đến nỗi bảo tàng chìa khóa bị bọn hắn hộ vệ ở trung tâm, lại để Quân Thiên dẫn đường, chấn vực quyền truyền thừa là hiện nay đại sự hàng đầu. Quân Thiên hoàn toàn không bị khống chế, thân thể lao xuống ngoài trời cái hố. Bên trong hoàn cảnh đã chuyển biến xấu tới cực điểm, đối diện Hàn Lưu Băng lênh tó xương, động một tí có thể xé rách thần tàng cảnh lục thân, đã tạo thành luồng không khí lạnh cuồng phong. Mở. Thập đại nguyên lão quát lạnh, bọn hắn nắm giữ một bộ hợp kích chiến thuật, lẫn nhau thần lực lẫn nhau giao hòa hình thành khổng lồ hoàng kim quang cháo chiếu sáng không thấy đáy hố sâu theo thân thể tiếp tục chìm xuống quân tiên thật sâu cảm thấy bên trong hoàn cảnh chuyển biến xấu tới cực điểm bởi vì khổng lồ quang cháo cũng ẩn ẩn đang vận mèo lại có sụt đổ nguy cơ hạ xuống cái hố dưới đáy cùng quân tiên lần đầu tiến đến tình cảnh hoàn toàn khác biệt tứ phương băng bích bên trên đánh ra rất nhiều khổng lồ động sâu phun ra thô to hàn mang giống như trời đông giá rét mũi đao chém tới ầm ầm hoàng tuyến quang cháo cũng tại rung động cái này khiến bọn hắn có chút thất thố thể nội nao nao sông ra đủ mọi màu sắc bí bảo có cổ kính tiểu ấn thần trung Bảo phiến, thập đại đỉnh tiêm bí bảo thần uy cuồn cuộn, nội bộ chứa ngập trời thần năng nguyên tuyển, dùng thủ hộ quang cháo tăng vọt một mảng lớn. Quân thiên đỏ mắt không thôi, hắn căn bản không có bí bảo, nhưng cái này mười lao quái vật chấp trưởng đỉnh tiêm bí bảo, thần quang như biển, chiếu dọi thiên địa cũng hóa thành ban này, thứ ánh mắt hắn đau nhức. Những thứ này bí bảo tương đương phi phạm, bất luận một món đồ nào nện ở trên thân, trực tiếp hôi phi yên diệt. Nơi này còn giữ vạn năm trước hoàn cảnh diện mạo. Kim Hồng Thiên liếc nhìn bốn phía, khuôn mặt hơi trầm xuống, nói: "Chết không được hoàng gia không có hoa tốn sức tiếp tục tìm vội." Trong này hoàn cảnh cùng sinh mệnh cấm khu có chút rất giống, chúng ta nên chú ý. Thân là Bắc Cực bá chủ, Kim Hồng Tiên hiểu rõ, những cái kia sinh mệnh cấm khu từng có quân phiệt tốn hao thiên đại đại giới mở ra, nhưng cực kỳ đáng tiếc cái gì đều không thể đạt được. Từ nay về sau, khắp nơi cường tộc đối với sinh mệnh cấm khu như tránh rắn giết, bởi vì coi như thu hoạch được cái gì, chỉ sợ cũng được không bù mất. Ha ha, kia là bọn hắn hoàng gia không có phúc phận, mà chúng ta Kim gia mới là trấn nguyên động thiên chính thống. Một vị nguyên lão đã mệt đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cười toe tué toét miệng giọng. Nói, Trấn Nguyên Động Thiên bảo tàng không phải tộc ta không ai có thể hơn, chờ đợi đào ra băng xuyên bên dưới bảo tàng, nhất định có thể trọng trấn Trấn Nguyên Động Thiên ngày xưa huy hoàng. Quân Thiên ở trong lòng phỉ báng, mọi chuyện còn chưa ra gì, vậy mà tại nơi này mặt dày vô sỉ mèo khen mèo dài đuôi. Hắn thừa nhận Kim gia chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng phiến ẩn tàng cung điện dưới đất tuyệt không phải tùy tiện có thể mở ra. Kim Tiêu nhìn về phía Quân Thiên, theo vừa rồi hoàng gia người canh giữ trong trí nhớ biết được, mảnh này bảo tàng khu cũng bị bọn hắn lật khắp, cái gì đều không thể tìm tới, chẳng lẽ còn có bí mật thâm đạo? Hẳn là đầu này Quân Thiên quan sát bốn phía, chỉ chỉ một cái động sâu. "Hẳn là ta muốn tin tức xác thực." Kim Tiêu sắc mặt lạnh lùng, bảo tàng khu có thể xưng hoàn toàn phong bế băng hà, tại mạnh sinh mạng thể đều khó mà thời gian dài trảo trống. Hú hồ, Hoàng gia rất nhanh sẽ phát hiện bảo tàng khu bị bọn hắn đánh hạ, bọn hắn nhất định phải đuổi tại Hoàng gia làm ra phản ứng trước, lấy tốc độ nhanh nhất đào ra băng phong động thiên thế giới. "Kim Tiêu đạo huynh, toàn bộ bảo tàng khu đã bị Hoàng gia đào sâu, nơi này căn bản không có ngày xưa quen thuộc diện mạo, ta chỉ có thể định vị cái đại khái." Quân Thiên cau mày nói. Kim Tiêu cảm thấy có lý. Một đoàn người đi tại cứng rắn đất đông cứng bên trên, tiến nhập một cái hàn phong gào thét trong động sâu. Ầm ầm. Phàn Phất đi tới Minh thổ trong thâm nguyên, hoàng kim quang cháo cũng không chịu nổi vận mẹo, đầy trời đều là hàn khí triều dâng, lạnh thấu xương như thế nào, cường đại sinh mạng thể đều sẽ bị băng liệt. Thật là khủng khiếp. Có Nguyên lão hít vào khí lạnh, bọn hắn khiêng ngập trời hàn phong bạo, mỗi tiến lên trước một bước cũng dị thường gian nan, đặc biệt tiếp tục xâm nhập, phá tới hàn phong càng phát ra sợ người. Rất khó tưởng tượng, những thứ này hàn lưu đầu nguồn ở nơi nào, hơn khó có thể tưởng tượng, vạn năm trước Bắc cực xảy ra chuyện gì ta nhanh không chịu nổi, có nguyên lão sắc mặt tím xanh, khô gầy thân thể đều muốn hé ra, hàm răng cũng đang đánh nhau, thể nội sinh mệnh dần dần hấp hối. Quân Thiên Phi thường lý giải, hắn từ nhỏ sinh hoạt tại Tuyết Nguyên Trấn, hơn tận mắt nhìn đến sống sờ sờ chết, cóng đầu đường nạn dân hành khất. Tại mảnh này khắp nơi cũng có thể đào ra bảo tàng thế giới, cường giả đều muốn gặp phải cực hàn khí hậu trà tấn. chống đỡ, rất nhanh liền có thể đào ra bảo tàng địa, bước vào hoàn chỉnh động thiên thế giới, nên đón tộc ta huy hoàng đại thời đại. Mấy vị nguyên lão ngược lại là ý chí chiến đấu sụp sôi, bọn hắn tín nhiệm mười phần nuốt sinh mệnh bảo dịch, chống đỡ lấy phòng ngự quan cháo, ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân tiến lên. Thời gian dần trôi qua, phía trước đã không có đường, cái này khiến Kim Tiêu sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng quét mắt Quân Tiên, giống như là một cái âm lảnh độc xà. Quân Tiên một mặt xấu hổ, nói ra, "Chư vị tiền bối, ta khẳng định là nhớ lầm, đã không phải con đường này, tuyệt đối là bên cạnh một con đường, ta có thể thể. Thập đại nguyên lão sắc mặt tâm trầm, bọn hắn hận không thể đem Quân Tiên rút gần lộ ra. Bất quá ai cũng không có thời gian trì hoãn, cấp tốc trở về. Đầu thứ hai động sâu tìm tội liền không quá thuận lợi. Mấy vị nguyên lão tại ho ra máu, nhục thân muốn nước, đại náo mê man, sinh mệnh mơ hồ bị băng phong. Chẳng ai ngờ rằng sẽ tìm tòi gian nan như vậy, cái này cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Mặc dù, bọn hắn tới thời điểm mang đến đại lượng sinh mệnh bạo dịch, nhưng bọn hắn hao tổn quá lớn, rất khó nhanh chóng được bổ sung. Kim Hồng Thiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn không thể không ra tay, ổn định sắp vỡ tan phòng ngự con cháu. Tại sao lại không có đường rồi? Kim Tiêu sắc mặt không gì sánh được khó coi, đã có nguyên lão thể nội trầm tích lượng lớn hàn khí, mỗi đi một bước cũng run rẩy một chút, vị nguyên lão này đều nuốt từ bỏ về nhà lao bà hài tử nhiệt kháng đầu không thâm sao ta xem tiểu tử này cực kỳ không thành thật một vị áo bào màu vàng nguyên lão ánh mắt lạnh léo nâng lên đại thủ nắm lấy quân thiên cổ cười gần nói ta xem trực tiếp siêu hồn mặc dù đạt được ký ức là không trọn vẹn nhưng cũng không thể nhường tiểu xuất sinh này một mực nắm cái mũi đi quân thiên gương mặt tím xanh chán nổi gân xanh lên gầm nhẹ nói ta thể tuyệt đối là liên tiếp một con đường khác lại thể chung quanh nguyên lão thật muốn phun máu bọn hắn luôn cảm thấy quân thiên là cố ý ngươi cảm thấy dạng này mang xuống có cần phải sao kim tiêu âm thanh lạnh lùng nói nếu như hạ một con đường lại được không đến ta muốn, ta sẽ khai thác để ngươi trung thân khó quên bỏ lỡ. Quân Thiên cảm nhận được rất sâu ác ý, hắn biết lừa gạt không được, trầm giọng nói, Kim Tiêu Đạo Hinh ngươi yên tâm, nếu như lại tìm không đến, chính ta tự sát tạ tội, không cần ngươi đạo thủ, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Áo bào màu vàng nguyên lão bước ra Quân Thiên, âm lãnh nói, lão phu quên ngươi không cần sai lầm, nếu không nếm tận thế gian cực hình tư vị rất khó chịu, hiểu chưa? Ta minh bạch, ta minh bạch. Quân Thiên nhẫn nhục đáp lại, hắn từ đầu đến cuối bảo nguyên thủ nhất, không dám có bất kỳ những ý nghĩ khác tiết ra ngoài để tránh bị bọn hắn nhào bắt được tinh thần ba động của mình. Một đoàn người gian nan trở về, đầu thứ ba động sâu thám hiểm bắt đầu. Nhưng mà còn không có đi mấy bước, chạm mặt tới hàn khí quần quẫn như cùng chiều, năng lượng quang tráo cũng sụp đổ thành một chút vết rách, khí lạnh đến tận xương đập vào mặt. A! Áo bào màu vàng nguyên lão đứng núi chịu xảo, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không chịu nổi xuyên vào cốt tùy hàn khí trà tấn, nhục thân toát ra vết rách, sinh mệnh hoàn toàn bị đóng băng, ngã sấp xuống tại đất đông cứng bên trên. Chín vị nguyên lão sắc mặt đại biến, miệng bên trong nhau nhau phun ra sinh mệnh tinh huyết, chống ra vỡ tan năng lượng quang tráo kháng trụ đầy trời phong bạo hoành kích cứu ta áo bào màu vàng nguyên lão kêu thê lương thảm thiết nâng lên tay run rẩy ra sức kêu cứu nhưng kim hồng thiên bọn hắn cũng lựa chọn chở mặc hàn khí nhập thể đồng thời xâm nhập ngũ tạng lục phủ đem hắn cứu sống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a áo bào màu vàng nguyên lão vẹn vẹn vùng vẫy mấy hơi thở liền không có bất kỳ cái gì tiếng thở một vị nguyên lão tươi sống bị đông cứng chết có thể thấy được gặp cái gì dạng trà tấn quân thiên trong lòng mừng rủa bạo hứng thật là bạo hứng a đồng thời quân thiên cũng cảm nhận được đáng sợ ác nghiệm Kim Hồng Thiên bọn hắn khẳng định cũng hận thấu bản thân, một khi thám hiểm kết thúc, đợi chờ mình vận mệnh sẽ phi thường thê thảm. Bọn hắn dù sao tại hao tổn sinh mệnh nguyên khí, mỗi đi một bước cũng đang thiêu đốt thảo nguyên, dọc đường bên trong, lại có hai vị nguyên lão không chịu nổi, chết cóng tại trong hồ sâu, lục thân dần nước. Mặt khác bảy vị nguyên lão lung lay sắp đổ, sinh mệnh hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cái này khiến Kim Hồng Thiên sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn quyết định trước đi từ bỏ, trở về dưỡng thương. Rất quen thuộc, ngay ở phía trước, Quân Thiên bỗng nhiên mở miệng, chêu đến Kim Tiêu bọn hắn cùng nghỉ. Nhao nhao cắn răng phóng xuất ra cường thịnh sinh mệnh lực, chống ra năng lượng màn sáng, khi ngập trời hàn lưu tiếp tục đi tới. Mỗi một bước đều vô cùng chậm chạp, đơn giản xâm nhập Hàn Nguyên bên trong, Kim Hồng Thiên sắc mặt cũng tím xanh một mảnh, hắn sắp chống đỡ không nổi, nhịn không được muốn tiêu đốt sinh mệnh nguyên tuyển. Cái này dù sao cũng là trên nục thể tra tấn, hàn khí như thiên đao, không ngừng chạm tại sinh mệnh bên trên, đau đến không muốn sống. Làm sao còn chưa tới? Có nguyên lão muốn không được. "Nhanh." Quân Thiên đáp lại, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, cái này khiến Kim Tiêu bọn hắn không còn hoài nghi, tiếp tục hướng phía trước đi lại nội tâm cũng lấp kín cung hỉ. đến rồi đến rồi, muốn tới. giang rắc. không khí ngột ngạt trong động sâu, đất đông cứng băng liệt thanh âm lặng yên ở giữa hiển hiện, rơi vào bên thai càng lộ vẻ sợ nổi da gà. Trầm tích vạn năm đất đông cứng, há có thể dễ dàng như vậy sập nước. kim tiêu sắc mặt kinh biến, nhìn về phía quân tiên hai chân, dưới chân hắn cứng rắn đất đông cứng vậy mà sụp ra, đến nôi đứng tại chỗ thiếu niên, lộ ra nguyên hàm giang trắng, sán lặng cười, như là đang vì bọn hắn tiễn đưa. không tốt, cho ta chân áp. kim hồng thiên trợn mắt tròn xoè, sinh mệnh cực hạn nốt cháy giống như ngủ say hoàng kim sư tử thức tỉnh phóng xuất ra mạnh nhất sinh mệnh lực muốn áp chế khe hở sắp dâng trào hàn khí kim tiêu toàn bộ mái tóc loạn vũ ánh mắt đáng sợ tới cực điểm nâng lên đại thủ ép hướng quân thiên muốn đem hắn chém thành muôn mảnh chỉ bất quá tại quân thiên dưới chân mặt đất toàn diện sụp ra hàn khí bốc lên nhiệt độ không khí thấp xuống vô số lần mấy vị nguyên lão trực tiếp bị sống sờ sờ chết liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra biến thành băng điêu gặp lại quân thiên vất tay đồng thời thân thể rơi vào một khe lớn bên trong kim tiêu trước tiên mất không chế phẫn nộ gầm nhẹ nhưng hắn căn bản không ngăn cản được cái gì. Nguyên lão một vị tiếp lấy một vị đi theo chết bất đắc kỳ tử, cho dù Kim Hồng Thiên sinh mạng thể cũng cứng ngắt lại. phía dưới này cất giữ hàn khí quá bất hợp lý, đại nhân vật cũng khó có thể chịu đựng. Đại trương. truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Chậm biên. Bảo tàng khu bên ngoài, nguyên bản vẫn là tối tăm mở mị không trùng, cho dù ở giữa đen như mực, đưa tay không thấy được nắm ngón, phảng phất ngủ say ma chủ theo ngây ngô bên trong tỉnh lại, chấn động tuyết lớn nguyên. ầm ầm. Thiên không giống như là luôn xuống. Tiếng vang dính thái nhức góc vang vọng, nhường lần lượt theo thần châu bên trong xuống tới người nhà họ Kim Ngựa, run như cầy sấy, bởi vì bọn hắn cảm thấy bảo tàng khu tựa hồ nổ tung. Tuyết lớn nguyên lay động mãnh liệt, cứng rắn đất đông cứng cũng xuất hiện vết rách, nhỏ yếu tu sĩ cũng chân đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Khó nói là động thiên mở ra. Nhưng có người phát ra có tính chấn động thanh âm, cũng không lo lắng tiếng vang lên lớn, bởi vì phiến khu vực này cũng bị phong ấn, còn có thần châu tại giám thị phương xa thiên địa. Chỉ là những người này sắc mặt trên thiếu dung mới vừa thoáng hiện từng cái thần sắc sợ hãi, nhìn qua thông hướng bảo tàng khu khổng lồ hồ sâu ở trong đó buốt hơi lấy hàng quang, lại trong chốc lát cốt như đại dương phong bạo đang kích động, tất cả đầu người da tóc tê dại, hố sâu bộc phát ra như biển hàn lưu phong bạo, hư không đang run sợ bên trong kết băng, hết thảy tất cả vật chết, trong thời gian cực ngắn, toàn diện bị băng phong. A, hàng trăm hàng ngàn nhân mã tuyệt vọng kêu rên, bọn hắn đều là kim gia tinh nhuệ chiến binh, hiện tại nương theo mảnh này cánh đồng tuyết thế giới, thần sắc ở trong sợ hãi bị đông nứt ở trên mặt đất. ầm ầm, hàn khí mãnh liệt, phóng xạ bắt hoang thập địa, toàn bộ phong ấn như là giấy rách vỡ vụn, hơn hướng về phương xa khu vực đang cuộn trào đến không hết phi cầm chim thú bị đóng băng, tính cả linh hồn cũng không ngoại lệ. May mắn phụ cận không có tiểu chấn cứ điểm, nếu không đây là một trận đáng sợ tai nạn, không thua gì vạn năm trước Bắc Cực một góc phát sinh thảm trạng. xảy ra chuyện gì? tại cái này Phương Viên vạn dặm, có chút thần hồn cường đại tu sĩ cảm nhận được hả khí, nhao nhao mở ra thần mục nóng nhìn bảo tàng khu, nhìn thấy sáng như tuyết mây hình nấm tại quần cuộn bốc hơi, sáng chói đến cực điểm. khó nói là hất phong bạo tới, bảo tàng phun ra hàn mang quá mức lóa mắt, lượng lớn hàn khí không ngừng phong thích, đóng băng sơn xuyên đại địa, dù cho là chập long thành cường giả cũng đã bị kinh động. Không tốt, đó là chúng ta hoàng gia bảo tàng địa. Hoàng gia có cường giả lấy thiên mục quan sát, nghẹn ngào kêu to, hàn khí bốc hơi, phun trào tiết ra ngoài, không phải là động thiên phúc địa đảo được, đánh tan hàn khí, muốn tự chủ ra mắt. Bất kể nói thế nào, chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn, khắp nơi thông tin cấp tốc đường hầm nhau nhau mở ra, tin tức giống như là báo tố phong quét ngang Bắc cực đại địa, rất nhanh sẽ hoành động thiên hạ. Bảo tàng khu trong hồ sâu, một lượn hoàng kim thánh nhật đột nhiên ở giữa thức tỉnh, ngăn cách đẩy trời hàn khí, chống ra một mảnh không gian sinh tồn. Giống Kim Hồng Thiên ngựa mặt lên trời gào hét chấn động mênh ngông cánh đồng tuyết, thương thế hắn phi thường thảm trọng, hai chân đã bị đông cứng hỏng, đang bị kim tiêu mang theo cổ áo, xông ra hồ sâu. A, tên tiểu xuất sinh này, hắn nên bị thiên đao vạn quả. Kim Hồng Thiên điên gào thét, muốn rách cả mí mắt, hai con ngươi huyết lệ quẩn cuộn, thập đại nguyên lão mất mạng, chết thảm tại bảo tàng khu, tổn thất không gì sánh được nặng nề, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt, bọn hắn theo kim gia mang tới dòng chính chiến binh, toàn bộ cũng vỡ lạc, tính cả thần châu cũng bị đông tại không trung, thuyền thể chia năm sảy bảy, vật liệu toàn diện hư hao. Kim Hồng Thiên tóc hai bùn sụ, diện mạo vô cùng dữ tợn tức giận đến đều muốn phun máu, nhưng lại bị một tên tiểu bối bày một đạo. Mặc dù Quân Thiên khẳng định không sống được, nhưng là nội tâm của hắn vẫn hận lại có thể giải mấy phần. 333. Chờ đợi bọn hắn cách xa phiến khu vực này, đâm đầu đi tới một vị người mặc kim sắc trường bào lão giả, lưng hồn vai gấu, có khí phách kinh thiên cuồng bá chi khí, sơn hà là chi biến sắc. Hoàng Thiên Hùng đi cất bước trong hư không, thần sắc lạnh lùng, hướng về phía phía trước chật vật chạy ra hai người vỗ tay. Hoàng Thiên Hùng đã thấy rõ hết thảy, hắn không biết nên may mắn hay là nên phẫn nộ, may mắn hoàng gia chưa từng toàn lực đảo sâu bảo tàng khu. Nếu không tổn thất khó có thể tưởng tượng. Ô oh, ô. Oh. Mảnh này bảo tàng khu đã biến thành sinh mệnh tuyệt địa, thời khắc bốc hơi lấy khủng bố Hàn Mang, gào thét lên lạnh tấu xương Hàn Phong, cường đại như Hoàng Thiên Hùng cũng ra cốt phát lệnh, không dám xâm nhập. Nguyên lai like là Thiên Hùng trưởng lão. Kim Hồng Thiên nét mặt già đua phi thường khó coi, Kim gia lần này mất mặt cũng có thể ném đến đông vực đi, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hơn cùng hoàng gia trở mặt. Kim gia, ha ha, thật là lớn cái đoán. Hoàng Thiên Hùng sắc mặt âm lãnh, quét mắt Kim Tiêu, là chú ý tới treo ở trên đỉnh đầu hắn hoàng kim tấm gương, bỗng cảm giác kinh hãi. Kim Dương kính, Hoàng Thiên Hùng kinh nghi bất định, cảm thấy tại quan sát một lưỡi sáng chói Hoàng Kim Thánh Nhật, Mông Lung Hoàng Kim Thần Hỏa, giống như là thánh giới Thiên Lô đang thiếu đốt, đầy đất tuyết động toàn diện hòa tan. Vừa rồi chính là Hoàng Kim Bảo kính chân thủ Kim Tiêu, nếu không Kim Ra một trận chiến toàn diện, Kim Tiêu gặp qua Thiên Hùng Tiên Bối. Kim Tiêu đứng ở trong hư không, mái tóc dài vàng lóng rối tung, hướng về phía trước trào, đây cũng không phải là Kim Dương động Thiên Chí Bảo Kim Dương kính, chỉ là Kim Dương kính hàng gái, chỉ có lịch đại Thánh Tử mới có tư cách chất trưởng. Kim Tiêu nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng đang dỉ máu. Kim Dương kính hàng ngái nội bộ Thái Dương Thần hỏa vừa rồi hao hết, liền chuyện này hắn đã rất khó hướng Kim Tiêu động thiên bản giao. Dù sao Thái Dương Thần hỏa là đồ thật Kim Dương kính năng lượng bản nguyên a, giống như là tu sĩ sinh mệnh chi nguyên, bình thường cầu đều cầu không tới. Truyền thuyết Kim Dương kính chính là một khoa thượng cổ mặt trời tế luyện mà thành trí bảo, uy năng không gì sánh kịp, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không bắt đầu dùng, bởi vì đây là chấn thủ động thiên nội tình đại đạo trí bảo. Hoàng Thiên Hùng Nhĩ Mai cười một tiếng, nguyên lai là Thánh Tử trí bảo, xem ra trong này Thái Dương Thần hỏa đã hao hết, tổn thất thật là thảm liệt. Lão phu đa tạ Kim gia thay ta tộc các kiếp. Kim Hồng Thiên tim như bị lao cắt, nét mặt dàn mua dữ tợn, phát ra trầm thấp lời nói, chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua, vì vậy xuống dưới nhìn qua, quả quyết không nghĩ tới là cái ma quật, mong rằng Thiên Hùng trưởng lao thứ lỗi. Chết nhiều người như vậy, còn muốn xin lỗi. Kim Hồng Thiên chớn ngâm nhiều biệt khuất, đã không có vừa rồi bá khí ngập trời, chỉ điểm non sông uy nghiêm, chỉ có thể đê mi thuận nhãn cười làm lành. Thứ lỗi? Ta xem loại lời này, vẫn là các ngươi Kim gia tộc chủ, tự mình đến giải thích cho ta rõ ràng. Hoàng Thiên Hùng lạnh lùng mở miệng, Kim gia dám can đảm đúng chàng bảo thằng khu, đây là tại cầm đế dậy rút ra hoàng gia mặt mũi, há có thể thiện. Kim Hồng Thiên sắc mặt khó coi, tộc chủ đến nhà nhận lỗi. Đây là đối một cái tộc đàn nhục nhã lớn nhất, chuyến đi Kim gia như thế nào tại Bắc cực lập tộc, lại tự sương bá chủ địa vị. Còn có ngươi Kim Tiêu. Hoàng Thiên hùng chắp hai tay sau lưng, mà âm trầm nói, ngươi cái này hậu sinh, coi là thật khẩu khí thật lớn, chuyến đến một câu liền để ta đi tinh nguyệt động thiên chịu đòn nhận tội. Làm sao ngươi cho rằng, ngồi lên Kim Dương động thiên thánh tử chi vị, liền không ai dám động tới ngươi rồi. Hoàng Thiên Hùng phảng phất biến thành người khác, thân thể vờn quanh thô to tử sát thiểm điện, xé mở hư không, nổ nạo ba động khủng bố, toàn bộ cánh đồng tuyết cũng tại mãnh liệt run rẩy. Hoàng Thiên Hùng cường đại không cần nói cũng biết, hiện tại Kim Hồng Thiên đã trọng thương, hắn nếu như muốn chấn sát trước mắt Kim Tiêu, chưa nói tới nhiều khó khăn. Dù sao, Kim Tiêu chỉ là thế hệ tuổi trẻ thiên Tiêu, hắn còn chưa có tư cách cùng y trấn Bắc Cực đại nhân vật chống lại. Không dám, không dám. Kim Tiêu rất bình tĩnh, mỉm cười nói, đây là tinh nguyệt động thiên đại trưởng lao ý tứ, ta chính là chuyển lời ống, đương nhiên bây giờ thì khác, không biết tiên hùng trưởng lão có nguyện ý hay không cùng tộc ta đồng lữ đại sự ngươi muốn nói cái gì hoàng thiên hùng nếu mày mày này bảo tàng khu mặc dù biến thành sinh mệnh tuyệt địa nhưng là vãn bối vừa rồi đã dò xét rõ ràng phía dưới xác thực cất giấu chấn nguyên động thiên gì chỉ kim tiêu nói thế nào kim gia ngại chết người không đủ nhiều hoàng thiên hùng không tin kim tiêu trầm giọng nói phía dưới kia là chấn nguyên động thiên chủ động thiên kim hồng thiên thở dài trong lòng chuyện của nơi này căn bản không dối gạt được dù sao lấy hoàng gia năng lực rất nhanh liền có thể dò xét rõ ràng ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng Hoàng tiên hùng mặt cũng thay đổi, cảm thấy khó có thể tin. Cái này vạn năm qua phóng nhãn mênh ngông đông thần châu, đến không hết cường giả đánh ra trước sau cầm giữ, cũng không từng dò xét đến chủ động thiên bóng dáng. đã từng có người khẳng định Bắc cực thai nạn giáng lâm, chấn nguyên động thiên chính là trốn vào vô ngần băng xuyên bên dưới, trừ phi có thể gom góp ngũ đại bí thuật mới có thể để cho hắn lại thấy ánh mặt trời. Kim gia tiên tổ là chấn nguyên động thiên phó động chủ, trong tộc lưu có chủ động thiên diện mạo cầu, điểm này ta vừa rồi đã xác định. Kim Tiêu nói ra, đương nhiên, bảo tàng khu tình huống ngươi cũng nhìn thấy, muốn cưỡng ép mở ra chủ động thiên tuyệt không phải nhất tộc chi lực liền có thể làm được nếu như chúng ta hai nhà hợp tác đại sự có thể thành ta dựa vào cái gì hợp tác với kim gia bảo tàng khu là ta hoàng gia sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ hoàng thiên hùng hai mắt mở to chấn nguyên động thiên chủ động tiền kia là kinh khủng bậc nào tài phú hoàng gia cũng theo không kịp nếu quả như thật như là kim tiêu nói bọn hắn sẽ nâng toàn tộc chi lực tiền đánh thiên hùng trưởng lão sợ sợ quên đi không có kim gia ai cũng mở không ra phong bế chủ động tiền kim hồng thiên cười nói nếu như ngươi không tin cứ việc phái người đi vào dò xét đương nhiên là đơn thành ý mấy ngày nữa Kim Gia Gia chủ sẽ đích thân bái phỏng Hoàng Gia, thúc đẩy hợp tác, đồng lư đại sự. Hoàng Thiên Hùng trong lòng trầm xuống, Kim Hồng Thiên nói lời có chút đạo lý, dù sao cũng là đã từng Đông Thần Châu mạnh nhất thế lực, há có thể tùy tiện đem mở ra. Nếu như Kim Gia Gia chủ tự mình đến nhà, có thể thấy được bộ tộc này thành ý. Còn nữa nói, chuyện này nếu là không nhường Kim Gia tham dự vào, sợ sợ chẳng mấy ngày nữa toàn thế giới đều sẽ biết nội tình, Hoàng Gia cũng quả quyết không có nuốt riêng khả năng. Bảo tàng khu vẫn như cũ buốt hơi lấy hàn khí, mà tại đầu nguồn khu vực, đất đông cứng luôn xuống, giống như là thâm nguyên vết nước cự thú miệng, phun trào sáng như tuyết hàn lưu. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm, đại nhân vật cũng nhịn không được mấy hơi thở. Đáng hận, vừa rồi không thể giết chết Kim Tiêu. Quân Thiên không nghĩ tới Kim Tiêu tâm cơ thâm trầm đến mức độ này, trợn mắt nhìn xem gia tộc Nguyên lão lần lượt đổ vào thám hiểm trên đường, hắn cũng không từng bắt đầu dùng kim dương kính. Nơi này đến cùng là địa phương nào, tại sao có cường đại như thế phong ấn? Quân Thiên thân thể tung bay ở khe hở bên trong, đây là một mảnh hùng vĩ hàn nguyên, tối tăm mờ mịt, cực hạn kiểm chế cùng nguy hiểm. Mặc dù hàn nguyên rơi đáy, có lít nha lít nhít kiến trúc cũ, nhưng quân thiên khó mà chìm xuống, bị vô hình năng lượng cho ngăn chặn lại. đặc biệt là hắn rất khó leo ra hàn nguyên, bởi vì cấp trên khe hở khu vực, hàn khí tiếp tục bộc phát, tồn tại đáng sợ sẽ rách phong bạo, chạm vào tất tử. Ừm, quân thiên vui mừng chính là hàn nguyên vết nước phóng liên tục phiến khu vực này trầm tích hàn khí, không cảm thấy như vậy dễ lạnh. hắn vừa mới nhìn thấy hy vọng chạy trốn, chỉ là nhường hắn tái mặt chính là viên ngói đang nhanh chóng mở đi. quân thiên có chút tuyệt vọng, nơi này hàn khí vẫn như cũ có thể chết quãng cường giả, lấy hắn tu hành không có viên ngói, căn bản là sống không được. Quân Thiên cấp tốc mặc vào kim sắc giáp da, đem Long Hư quả nhét vào trong muồng. Vừa mới làm xong đây hết thảy, viên ngói trở nên ảm đạm vô quang. Quân Thiên như rơi luyện ngục, giáp da trong nháy mắt liền bị đông nước. Cho dù Quân Thiên kháng lạnh lực cực mạnh, nhưng nhục thân trực tiếp cứng ngắc, một cái ngón tay cũng rất khó động đậy. Long Hư quả cũng tan cứng nát. Quân Thiên lòng tràn đầy chua xót, hắn cũng đột nhiên có gan, tựa hồ trở lại tổ đình bên trong, tại tiếp nhận sinh mệnh trưởng thành đường trời đông giá rét khảo nghiệm, nhưng là nơi này khảo nghiệm càng thêm biến thái. Quân Thiên mê man, rốt cuộc không cảm giác được đau đớn, bởi vì linh hồn cũng bị đông lại, tư duy muốn đỉnh trệ vận hành. Cái này cũng không phải cái gì khảo nghiệm, nếu quả như thật chết rồi, chính là người chết đen tắt. Thật phải chết sao? Quân thiên ngơ ngơ ngắc ngắc, khó mà tập trung tinh thần, hắn gặp đáng sợ nhất ác hàn khí hậu, thể xác tinh thần cũng bị băng phong. Đột nhiên, có bên thai đột nhiên dập dần ra, đạo bảo lão nhân khẽ nói: "Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tảng." Đông tảng? Quân thiên lị non, giữa sinh tử hắn suy nghĩ như biển, trong đầu hiện lên viên ngói trên áo nghĩa văn tự, hắn có chút hiểu ra, tựa hồ nhìn thấy đã từng bản thân chôn táng tuyết ở bên trong, tiến nhập dài dàng giấc ngủ đông kỳ. Chương 41 thoát thai hoàn cốt sâu không thấy đáy hàn nguyên hùng vĩ mà trống vắng không có bất kỳ cái gì tiếng vang thiên địa phi thường u ám phảng phất vũ trụ sinh mệnh hướng đi điểm cuối cùng đang tiến hành chậm rãi tàn lụi quân thiên tâm vững như sơn cố gắng bảo trì đại não thanh tỉnh hắn tại tuyệt địa cầu sinh bất luận cái gì hy vọng sống sót hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ bây giờ còn chưa có thua đến cùng lấy quân thiên thực lực không cách nào đối kháng cực hàn khí hậu thân thể toàn diện cứng ngắc chỉ có bất bại tâm linh đang thiêu đốt lửa giận hắn yên lặng nghiên cứu viên nói nội dung khát vọng có thể sống sót xuân sinh hạ trưởng thu thu đông tàng Quân Thiên khó có thể lý giải được đoạn văn này hằng nghĩa, nhưng thông qua tổ đỉnh sinh mệnh trưởng thành đường khảo nghiệm, khởi nguyên kinh cái hiểu cái không nội dung thiên trường, hắn đột nhiên hiểu ra, ảm đạm đôi mắt phát ra ánh sáng kỳ dị. Chậm miên, hắn tự lẩm bẩm, tự nhiên có thể cảm giác được, cho dù thể xác bị đông cứng, nhưng thể nội tồn tại sinh mệnh hoạt tính, chưa từng suy bại, chỉ là bị toàn diện đông cứng. Trên thực tế, nếu không phải Quân Thiên thể chất có cường đại kháng lạnh tính, ý chí ương ngạnh, hắn hiện tại đã chết mất, thân thể tung bay ở Hàn Nguyên đỉnh, Quân Thiên đầy người Hàn Sương. Mặc dù rất khó động đậy, nhưng có thể gian nan vận động cơ bắp cất giữ sinh mệnh hoạt tính, chỉ bất quá mỗi một lần vận động toàn thân giống như là bị xé mở, như là lớn trời lạnh đi tại băng cứng bên trên, đập ở băng dao bên trên, đau đến không muốn sống. Ta có thể, có thể. Quân Thiên không ngừng cổ vũ lấy bản thân, hắn cố gắng đem sinh mệnh hoạt tính sâu giấu đến huyết độ, xương cốt, tạng phủ bên trong. Làm xong đây hết thảy, Quân Thiên cảm thấy sinh mệnh của mình thật biến mất. Hắn toàn thân băng lãnh, tính mệnh nặng nề, duy trì có sâu giấu ở cơ thể sinh mệnh hoạt tính, vì hắn cung cấp yếu ớt nhiệt lưu, bảo đảm nhục thân sinh cơ bất diệt. Quân Thiên cảm thấy chân kinh, hắn rõ ràng sắp bị chết rét, nhưng toàn diện sâu dấu thể chất sinh mệnh hoạt tính, dùng nhục thân lâm vào chập miên kỳ. Hắn như cùng sống chết người, chỉ có tư duy có thể nhảy vọt, cảm thấy mình bây giờ còn sống, còn có thể sống rất lớn thời gian rất dài. Chập miên bên trong, quân thiên đại não dần dần đú ám, mỹ mắt nặng nề, rất muốn nằm ngáy ho ho. Hắn không có ngăn cản, mặc cho sinh mạng thể trinh bản thân ngủ đông, thuận theo đạo của tự nhiên, thuận theo sinh mệnh khởi nguyên đường tiến trình, hắn vậy mà dần dần có tiếng ngáy. Quân Thiên ngủ nằm tại hàn nguyên bên trong, tràn đầy hàn xương thân thể Tiến nhập nhạt ngủ trạng thái. Thỉnh phần địa, trong cơ thể hắn có yếu ớt tiếng tim đập truyền đến, bất quá là thời gian rất lâu mới nhảy lên một chút. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi sói mòn, quân thiên càng thêm u ám, hắn triệt để đi vào sâu ngủ trạng thái, không còn tiết ra ngoài một tơ một hào sinh mệnh khí thế. To lớn Hàn Uyên, xương mù mai tràn ngập, yến tĩnh nghi mắng. Mảnh này bị băng phong thế giới thân bí, tại Hàn Uyên tận cùng dưới đáy, mênh mông vô bờ khu kiến trúc, đứng sừng sững ở ám trầm thế giới bên trong, bộc lộ ra rất sâu ý lạnh, làm cho người cảm thấy toàn thân rết run. Hàn Uyên đặc biệt tiến lặng, tuyến cổ bất biến không có bất kỳ cái gì tiếng vang người bình thường ở chỗ này ở lâu sẽ đến mất thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua Tuy ý ngoại giới đại loạn mặc cho bảo tàng khu các cường giả giáng lâm mặc cho quân việt chấp trưởng chấn tộc sát khí tới trước hàn Nguyên vẫn như cũ giống như là băng phong tại giữa thiên địa vĩnh tịch chi địa phía khu vực này hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt bắt đầu từ hôm nay tộc ta bất luận kẻ nào không thể nào xâm nhập nhưng cũng cấm đoán bất luận cái gì ngoại tộc cường giả đi vào nếu không giết không tha mấy tháng đi qua hoàng gia đại nhân vật nhìn xuống mênh mông cánh đồng tuyết cảm nhận được đáng sợ hàn lưu cái này khiến hắn cảm giác rung động sâu sắc, trực tiếp đem phiến khu vực này liệt vào sinh mệnh cấm khu. Minh mông cánh đồng tuyết, hàn khí như biển, lao nhanh gào thét. Hàn Nguyên bên trong, hàn khí tựa hồ hao hết, mặc dù không có bất kỳ ấm áp, nhưng là có vị ngắn ngủi ngủ đông thiếu niên bắt đầu chậm rãi nên đón sinh mệnh thức tỉnh. Đông đông đông, thể nội có âm thanh truyền đến, rất có cảm giác tiết tấu, giống như là một loại nào đó tiếng tim đập. Thoát đầu, những thứ này tiếng tim đập cực kỳ yếu ớt, nhưng thời gian dần trôi qua bắt đầu cường kiện. Thậm chí, một tháng đi qua, nhị tim giống như là trống to tại dóng lên biểu thị tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật phi thường cường đại, chập miên các hạng thể chất chỉ tiêu nên đón tăng vọt. Cùng lúc đó, mảnh này không thấy đáy Hàn Nguyên thế giới cũng bị tiếng tim đập đánh gây dài dẳng giật liên lặng. Đựt kỳ dị thanh âm truyền đến, hư hư thực thực giọt nước rơi xuống đất vỡ tan đồng thanh, nghe rất nhẹ, nhưng ở Hàn Nguyên nội bộ cực kỳ vang rội, còn có hồi âm đang không ngừng bồi hồi. Theo ống kính dần dần rút ngắn, kia là đen kịt một màu đầm băng, đống nhiên tan vỡ, một cái tròn vo đồ vật lăn hình tại đất đông cứng bên trên, dính đầy hàn xương, chẳng có mục đích tiến lên, tựa hồ đang đuổi tìm cái gì tròn vo tuyết cầu, lăn a lăn, lăn a lăn, cuối cùng hắn bị Hàn nguyên đỉnh truyền đến tiếng tim đập hấp dẫn, bởi vì cảm nhận được sinh mệnh đang thức tỉnh. với hắn đung nhiên nhóc nô trong hư không, lan đến Hàn nguyên chi đỉnh, lan ra Hàn nguyên phong ấn, lan đến ngủ đông thiếu niên trên trái tim, thưởng thụ thiếu niên tán phát sinh mệnh khí tượng, cảm thấy rất ấm áp, giống như là trở lại mẫu thân ốm ngốc. hô, lại qua mấy ngày, quân tiên miệng mũi đang hô hấp, phun một hơi, xương trắng cuồn cuộn, giống như là yên lặng tại thể nội vạn năm hạt khí, phun tại không trung, phun tại tuyết cầu phía trên, tuyết cầu đung nhiên một cơ linh. Hắn bỗng nhiên nhóc nhô ở giữa không trung, Tựa Hồ cực kỳ phẫn nộ, nội bộ vung ra một cái nắm tay nhỏ, hướng về phía Quân Thiên khoa tay múa chân, giống như là tại cỡ trách hắn. Nhưng khi Quân Thiên hít một hơi, lại phun ra một hơi, nồng đậm sinh cơ lập tức phát ra, không chỉ có thổi tàn tuyết cầu trên hàn sương, lại để cho hắn như một xuân vòng, trên không trung quay tích du, cực kỳ vui sướng. Nhìn kỹ đây không phải tuyết cầu, một cái hình tròn trứng thú vật, chỉ có trưởng thành năm đâm lớn, toàn thân trắng muốt, bóng ánh sáng long lanh, phảng phất trắng như tuyết mỹ ngọc điêu khắc thành, hiện ra thần bí thanh uy. Hắn imắng rơi vào Quân Thiên lồng ngực thưởng thụ thiếu niên miệng mũi phun ra sinh mệnh tinh khí, luôn cảm thấy rất ấm áp. Đông đông đông, quân thiên thể nội động tĩnh càng lúc càng lớn, ngủ say sinh mệnh thể chất tiếp tục tỉnh lại, ngủ đông thân thể cơ năng không ngừng khôi phục, trong miệng long hư quả đang tiêu hóa, quân thiên thân thể đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng là nửa năm chậm miên, giống như là sẽ mở một loại nào đó công siềng, no bụng kinh tôi luyện cơ thể triệt để đã thức tỉnh. ầm ầm, một tiếng lôi đỉnh tiếng vang, quân thiên giống như là tại lên cơn, đống nhiên đứng lên, lộ chân long phun ra thô to hào quang, cứng rắn mạnh mẽ chấn tan một thân vỏ khô, tân sinh mới tinh cơ thể. Lấp lóe ánh sáng long ánh, tinh khiết vô ngần, cường đại cường thịnh. Đặc biệt tại thể chất của hắn cực điểm thăng hoa, giống như là ngủ say núi lửa đang phun trào, thể nội bạo dũng ra sáng chói ánh sáng trắng, đây là nhục thân cất giữ bảo tàng cũng bị tỉnh lại. Giống. Quân Thiên Ngựa đầu giống to, toàn thân căn cốt đề minh, nhịp tim như sấm, nội ẩn thần tạng tiết ra ngoài, thân thể bao trùm một tầng kim sắc thần quang, chiếu sáng u ám thế giới. Quân Thiên tóc dài đầy đầu luân vũ, toàn thân thần lực bộc phát, hắn như giống động non sông ba vương, như muốn lay động non sông, rời núi lấp biển. Tu hành bước vào thần tạng cảnh lĩnh vực Quân thiên cực hạn thủy biến, chịu đựng qua dài rằng giật trời đông giá rét, thuận lý thành trương hoàn thành trọng đại đột phá. Đồng thời, hắn hư hư thực thực thoát thai hoàn cốt, toàn thân lột ra một tầng vỏ khô, tân sinh cơ thể cứng rắn như thần thiết, tuấn lãng khuôn mặt mang theo thần thánh quan huy, oai hùng phi phàm. Ta là ai? Quân thiên ngắn ngủi mê mang, đột nhiên nhớ lại hết thảy, hắn trầm mặc thật lâu, cảm xúc kích động, lệ nóng doanh trọng, hắn không chỉ có sống sót, đồng thời đạt về thần tàng cảnh lĩnh vực. Thần tàng cảnh cựu trọng thiên, mặc dù bây giờ hắn mới nhất trọng thiên lĩnh vực nhưng là quân thiên có thể cảm nhận được thể chất cường thịnh, chứa quần quân thần năng. Một khi buộc phát thần lực ngập trời, cảm thấy cũng có thể sẽ mở núi cao. Đây chính là thần tàng cảnh, tựa hồ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần lực, cùng thân thể nội bộ chờ đợi đào móc đại bảo tàng nhau nhau nổi lên. Đây là tại tiến hành sinh mệnh trưởng thành. Quân thiên hai mắt thần quang trong trẻo, toàn thân tinh khí bành trướng, thể nội có thể đo xong thành chất cải biến, giống như là mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi chân long. Đặc biệt là nhục thân mệnh luân muốn toàn diện mở ra, bên trong cất giữ sinh mệnh tinh khí lượn lờ thần huy giống như là vô số tuyển nhãn sắp xếp tại cơ thể bên trong, sán lạn như sao tinh, tràn đầy sinh mệnh khởi nguyên nào diệu. Ha ha ha, kim tiêu ngươi cái này cầu đồ vật, không nghĩ tới ta quân thiên còn sống a? Quân thiên ngửa đầu cười to, giữa lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra bàng bạc uy áp, hắn chưa bao giờ có mạnh như vậy thịnh thể nghiệm, cùng so với trước kia hoàn toàn khác biệt. rất nhanh quân thiên nụ cười trên mặt rất nhanh thu liễm, cúi đầu nhìn trầm trầm dán tại bộ ngực hắn chứng thú vật. đây là cái gì? nắm đấm lớn chứng thú vật, giống như là cựu thiên thần ngọc phát sáng, vào tay ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, đồng thời hắn thấy rõ đến sinh mệnh lực. Quân Thiên con mắt cũng trừng thẳng, một quả thần bí trứng thú vật, lúc nào chạy đến bên cạnh hắn. Hắn lấy ngón tay gõ gõ, vỏ trứng phát ra trong trẻo hồi âm. Bất quá thần bí trứng thú vật tựa hồ rất bất mãn, đột nhiên run run tròn vo vỏ trứng, vậy mà vọt tới Quân Thiên, nhưng lại như cùng ở tại gáy ngứa. Quân Thiên trợn mắt hốt hủm, trứng bên trong không chỉ có sinh mệnh, còn có bản thân ý chí. Cái này có chút biến thái, còn không có phá xác ra mắt, đã sinh ra linh trí, không phải là một loại nào đó nghịch thiên sinh linh hậu đại. Quân Thiên cảm xúc có chút phức tạp, cửu tử nhất sinh sống sót, mới vừa mở mắt nhìn thấy chính là trứng thú vật không khỏi cảm khái, là ngươi làm bạn ta sống qua chập miên kỳ sao? Khó nói ngươi là từ phía dưới bay lên. Quân Thiên nghi hoặc, hắn đứng Hàn Nguyên chi đỉnh, thân hình thẳng tắp, tóc đen phất phới, ánh mắt bắn ra thần quang, nhìn xuống Hàn Nguyên thế giới, nóng nhìn đứng sừng sững ở phía dưới kiến trúc hùng vĩ quận. Hắn phảng phất tại đứng trên thiên khung nóng nhìn một tòa cự thành, cảm nhận được nột ngạt cùng kiềm chế, mỗi tòa nhà vật đều giống như cô lập, mười điểm quẩn cũng ép. Quân Thiên nhíu mày, nơi này là động thiên phúc địa. Quân Thiên thần hồn nở dộ, ba cấp tiểu nhân xếp bằng ở đỉnh đầu, thị lực tiêu thăng đến cực điểm, nhìn cự thành chỗ sâu Tại cái kia mênh mông sương mù mai bên trong, mơ hồ tung bay một hình bóng. Có người? Khó nói là đóng băng vạn cổ cường giả. Quân Thiên lấy làm kinh hãi, kia là một đạo mỹ lệ thân ảnh, nằm tại hắc vụ bên trong, Quân Thiên ẩn ẩn có thể cảm nhận được, một cỗ cổ lão sinh mệnh khởi nguyên ba động. Nhìn liếc qua một chút, mỹ lệ thân ảnh mặc băng lãnh hoàng kim giáp trụ, tựa hồ cựu thiên tiên nữ phiêu lưu tại sương mù mai bên trong, tiên nhan tuyệt thế, lông mi dài đang run rẩy, lại tỉnh lại. Đại đế nhóm xem hết đừng quên bỏ phiếu. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 42: Thu hoạch truyền thừa. Quân Thiên tê cả ra đầu, sống sót vạn cổ sinh mệnh tại tỉnh lại. Thật sự là hắn bị kinh trụ, chỉ bất quá phát hiện nàng chưa từng triệt để khôi phục, chỉ là lười biếng trở mình, lại tung bay ở sương mù mai bên trong, rất nhanh tìm không được tung tích. Bất luận cái gì Quân Thiên tìm kiếm, từ đầu đến cuối tìm không thấy ngủ say nữ tử bóng dáng. Hắn run rẩy, khó nói vị kia ngủ say tiên nữ, là vạn cổ trước chấn nguyên động thiên cường giả, hay là nói động thiên chi chủ cái này vĩ đại tồn tại không thành. Đương nhiên những thứ này đã không trọng yếu, Quân Thiên nhào bắt được sinh mệnh khởi nguyên ba đạo cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nữ tử này đi đường cùng hắn khó nói một hướng dạng. trên thực tế, lần này cựu tử nhất sinh kinh lịch, đối quân thiên xúc động rất lớn. hiện tại tính hạ tâm trầm tư, vạn cổ trước nếu như người người cũng đi đến sinh mệnh khởi nguyên đường, như vậy tại bắc cực băng phong thời khắc tiến nhập chập miên bên trong, có thể hay không cũng sống sót. nhưng rất nhanh quân thiên cảm thấy suy nghĩ nhiều, ngủ say vào năm, cái này căn bản liền không thực tế. hắn cũng đoán không ra hàn huyền chỗ sâu nữ tử lai lịch, nhưng cảm giác được nàng một ngày kia, có lẽ có thể nên đón sinh mệnh khôi phục. vạn cổ tiền cường giả nếu quả như thật khôi phục toàn bộ Đông Thần Châu sợ sợ đều sẽ rung động ba rung động, đáng tiếc Hàn Uyên ta căn bản vào không được. Quân Thiên đếm thử nhiều loại biện pháp đều không thể mở ra phương ấn, hắn cũng không dám tiếp tục lưu thêm. Ai biết Kim Tiêu có thể hay không tiến đánh Bảo Tàng khu, Trước mắt hắn nghĩ đến nhất giải bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô Quân Thiên hai chân núa lượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên trong máy mắt, tóc đen tung bay, thần mục như điện, giống như là chân chính Kim sắc thần chỉ nảy lên ra Hàn Uyên khẽ hở, đặt về Bảo Tàng trong vùng bộ. Lạnh quá. Quân Thiên hai chân rơi vào vùng đất lạnh bên trên, toàn thân lạnh siêu siêu. Nổi ra gà cũng lên một thân, bất quá bởi vì chịu đựng qua chập miên kỳ, hắn thể chất kháng lạnh tính đã không phải chuyện vừa. Quân Thiên còn có thể miễn cưỡng gánh vác được, ngược lại là trong ngược hắn chứng thú vật, không ngừng lắc lắc người, tựa hồ phi thường chán ghét rất lạnh, không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Quân Thiên vỗ nhẹ nhẹ đánh chứng thú vật, tiến hành trấn an. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tứ phương, ánh mắt lạnh mấy phần. Bảy vị nguyên lão nhục thân hé ra, nằm tại vùng đất lạnh bên trên, trên mặt lưu lại sợ hãi, bộ dáng cũng vô cùng thê thảm. Hắn không khỏi không cảm khái, bọn hắn bảy vị nguyên bản có hưởng không hết vinh hoa phú quý có thể luân lạc tới hiện tại như vậy kết cục ngược lại hắn cái này bảo tàng chìa khóa hiện tại sống thật tốt nguyên bản quân thiên coi là có thể tại trên người bọn họ thu hoạch được một chút đồ tốt kết quả phát hiện bọn hắn túi chứa vật cũng bị đông cứng hỏng rơi là tạ trên đất thiên tài địa bảo quân thiên một mặt thì đau những thứ này thiên tài địa bảo cũng bị đông cứng hỏng cho dù đỉnh tiêm bí bảo cũng màu sắc cám trầm thần lực hao hết thoạt nhìn như là phổ thông miếng sát. khó nói đều không có giá trị rồi quân thiên tìm kiếm đến tấm gương cổ ấn tiểu tháp quan sát một hồi hắn một mặt thất vọng lắc đầu bởi vì ngón tay dễ như trở bàn tay đem bóp nát. Quân Thiên thở dài, tiếc hận không thôi, đây đều là đồ tốt, cứ như vậy hủy đi. Tiếp lấy hắn nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn chữa vật giới chỉ cũng bị đông lạnh hỏng, lông chim không dư thừa, triệt để biến thành kẻ nghèo hèn, liền đại lôi thiên kinh bản kinh văn này cũng bị mất. Một đám lao băng tử, chết cũng đã chết rồi, cũng không biết chữa chút di vật. Quân Thiên ngủ đông sờ soạn một hồi, tìm không đến bất luận cái gì có giá trị bảo vật, hắn hất lên tay áo, dám nát tử bảo lao đầu thân thể tàn phế, tức giận bất bình hướng phía con đường phía trước tìm tòi rất nhanh hắn phát hiện, ngày trước hắn tu hành cổ động vụ đã bị đông cứng đất toàn diện che đậy kín, hắn phá hủy bên trong băng cứng, bận rộn thời gian rất lâu, lúc này mới phát hiện chuyển thừa ấn ký. Vô hình, kim sắc ấn ký sáng lên, hóa thành một vị kim sắc tiểu nhân lộ ra lớn lao thần uy, giữa lúc giơ tay nhấc chân hư không nổ tung, hình thành đặc biệt kim sắc lĩnh vực không gian, phong thiên tuyệt địa, trận vực quyền phách tuyệt thiên địa, mỗi một quyền phong thích, quyền ấn như vàng kim luyện ngục bao phủ thiên cung, che khuất bầu trời. Đây là tập một môn sát phạt cùng chấn áp thiên giai bí thuật tại kim sắc tiểu nhân diễn dịch bên trong. Quyền ấn như sao trồi phải không? Kiềm chế cùng đáng sợ, đơn giản có thể kích nứt vạn dặm non sông. Đây là thiên giai bí thuật mạnh nhất hình thái, ta nếu có thể tu hành đến lĩnh vực này, một đấm cũng có thể đánh nổ kim tiêu. Quân Thiên nói như vậy, bất kỳ cái gì một môn thiên giai bí thuật luyện đến cực hạn, cũng nương theo lấy kinh khủng dị tượng giáng lâm, sát phạt lực không gì sánh kịp. Quân Thiên tu hành đã tuyệt không phải năm đó có thể sánh bằng mồ phỏng, hắn tĩnh tọa tại vùng đất lạnh bên trên, quan sát kim sắc tiểu nhân, tu hành chấn vực quyền. Tại Quân Thiên tinh thần thức hải bên trong, nhiều lần lấp lóe kim sắc tiểu nhân luyện quyền các loại tư thái một chiêu một thức cũng trình bày thiên địa lảo diệu, hắn hết thảy khắc trong tâm khảm. Thời gian dần trôi qua, kim sắc tiểu nhân bắt đầu làm đạm, cái này khiến trong lòng hắn xiết chặt, truyền thừa ấn ký sẽ không tiếp tục diễn luyện, rất nhanh sẽ tiêu tán. chờ đợi truyền thừa tiêu tán, ta chỉ sợ là trên đời một vị duy nhất còn hiểu đến chấn vực quyền người. Quân Thiên nói như vậy, treo đến trong ngực chứng thú vật phẫn uất, lung lay thân thể, truyền lại ra kháng nghị cảm xúc. đúng đúng, ngươi là cái thứ hai. Quân Thiên mít miệng cười một tiếng, chứng thú vật thông linh, có thể nghe hiểu hắn, hơn có thể truyền ra tâm tình chậm chận, rất có nhân tính hóa. Trong lòng của hắn lẩm bẩm là, chứng thú vật cũng có thể đọc hiểu trong truyền thừa cho sao? Chờ đợi truyền thừa ấn ký triệt để dập tắt, Quân Thiên chạy ra ngoài, leo lên cái hố thời khắc, hắn chú ý cẩn thận, bất quá khi lại thấy ánh mặt trời, lập tức hãi hùng khiếp vía. Mên ngông cánh đồng tuyết, hắn lưu cuồn cuộn, cũng tạo thành tuyết vượt phong bạo, quét sạch tại tứ phía bát hoang, biến thành sinh mệnh cấm khu. Nếu không phải Quân Thiên sống qua chập biên kỳ, thoát thai hoang cốt, hắn khó mà ở chỗ này sống sót. Quân Thiên một đường chạy, thân ảnh cùng gió tuyết đầy trời hợp làm một thể, thậm chí cực hạn vận động bên trong, có thể ngắn ngủi dâng lên thân thể, triển khai không trung trợ. Muốn biết, chỉ có thiên nhân cảnh khả năng ngự không phi hành, đây là trở thành cao thủ dưới dáng. Quân Thiên bởi vì thể chất siêu phàm, thân lực trong cơ thể như cùng chiều, có thể ngắn ngủi trên không trung trượt. A. Quân Thiên bỗng nhiên kêu thảm, hắn vừa rớt xuống tới, thân thể mất đi cân bằng, nện ở tuyết ổ bên trong, cày ra một cái mười mấy thước tuyết đường, ăn đầy miệng tuyết đọng, đau nhè răng niết miệng. Ra ra ngươi. Quân Thiên mặt đen lên, đối với chứng thú vật chuyển ra chế giễu cảm xúc mắt trợn trắng, hắn đứng lên tiếp tục chạy, ngắn ngủi không trung trượt, tốc độ nhanh giống như là một đạo tiệm điện. Beng. Đang hướng không trung nhìn xuống đi xa cánh đồng tuyết, quân thiên toàn thân dâng lên một câu ngút trời khí thế, như ấu tiểu chim bằng muốn dương cánh bay lượn, như muốn nổ mây phá ngày, bắt trăng hái sao. Kim tiêu, ngươi cho lão tử chờ lấy, sớm muộn cũng có một ngày đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cái bô, đem các ngươi kim ra đốt sạch sành xanh, báo thủ rửa hận. Quân thiên thẳng tắp xuống ở trên mặt đất, dâm tuyết động nổ tung, rối tung sợi tóc lọn vũ, mắt như lanh điện, toàn thân chạy xuôi bằng bạc uy áp, tín nhiệm siêu tuyệt, không ngừng triển khai ngự không trưởng, cách xa bảo tàng khu. Trên đường đi tâm hắn tự khó bình, đang suy nghĩ tương lai đường nên đi như thế nào. Dống. Âm vang ở giữa, phía trước cánh đồng tuyết thế giới truyền đến một ngạt quần quấn tiếng thú gào. Quân Thiên xa xa nhìn lại, kia là trên trăm đầu cường đại kỵ sĩ, tọa kỵ đều là kỳ dị cự thú, toàn thân túc sắt quần quấn, khí huyết quần quấn. Đây là một chi lực lượng cường đại, đủ để đánh xuống một mảnh bảo thăng khu. Đặc biệt dẫn đầu kỵ sĩ, cưỡi khổng lồ manh thú, nắm chặt một cái kim sắt chiến kỳ, trong gió rét bay phất phới, mặt cờ khắc kim chữ. Kim gia người, khó nói kim gia cùng hoàng gia không có cùng chết. Quân Thiên sắc mặt lạnh mấy phần, hắn thả chậm bước chân, ghé vào tuyết ổ bên trong, nhìn qua đám này xua đuổi bách tính cường đại kỵ sĩ cũng là nhìn thấy có kỵ sĩ tại lánh khốc bắn giết nhỏ yếu bách tính, luyện tập tiếp pháp. đám xuất sinh này, quân thiên nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, đám này bại hoại, một đám bách tính có thể có cái uy hiếp gì? cứ như vậy bị bọn hắn vô tình bắn giết, rơi, tàn nhẫn tới cực điểm. kim gia, quân thiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn một hồi liền hiểu, những người dân này đều là phụ cận trên chấn, ở chỗ này là bọn hắn nhóm lửa nấu cơm, kết quả bởi vì đồ ăn không hợp khẩu vị, liền bị vô tình giết một nhóm. rất nhiều bách tính quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu khóc liên miên, bọn hắn cả ngày ăn khăng nuốt đồ ăn hàng năm cũng rất khó ăn một bữa thịt, tự nhiên chưa từng gặp qua chân quý nguyên liệu nấu ăn, không thông hiểu cách làm, khẩn cầu bọn hắn tha mạng. bất quá những kỵ sĩ này cái gì cũng nghe không vào, tuyên bố muốn đại khai sắt giới, nói bọn hắn hủy chân quý nguyên liệu nấu ăn, muốn rửa sạch đám này dân đen. hôn trướng. quân thiên con mắt cũng dựng đứng lên, bọn hắn rõ ràng là cường đại người tu hành, lại lấy mạnh lâm yếu, cầm nghèo khó bách tính khai đao, dìu võ dương ai. quân thiên không nhìn nổi những hình ảnh này, luôn có thể xúc động đã từng bản thân, năm đó hắn nhỏ yếu đáng thương, cả ngày là hoàng gia đào móc bảo tàng, nhưng coi như đánh bạc mệnh vẫn như cũng mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, giết bọn hắn. Quân Thiên có chút khó mà khất chế, ánh mắt lạnh tới cực điểm. Nhóm này kỵ sĩ mặc dù cường thịnh, nhưng lấy tự thân lực lượng, hắn có nắm chắc chém giết một nhóm lớn, nhưng là hắn cuối cùng châm mặc, sắc mặt tái xanh, bởi vì Quân Thiên biết giết sạch nhóm người này là thông khoái, nhưng là phụ cận trên chân bách tính, sợ rằng sẽ bị Kim gia giết sạch. Ngay trước Hoàng Anh Điên cùng cách làm, Quân Thiên đến nay rõ mồn một trước mắt. ầm ầm, phương xa phảng phất một dòng lũ bằng sắt thép vạch phá bầu trời, kia là mấy chục chiếc bí bảo chiến xa. Từng chiếc giống như là giữ tận thái cổ hung thú, phía trên hiện đầy vết đao lỗ kiếm, cổ lão cùng huyết tinh, tùy tiện có thể nghiền chết cánh đồng tuyết sinh vật. Mấy chục chiếc chiến xa hợp cùng một chỗ, phảng phất quái vật khổng lồ ngang qua không trung, nghiền ép hư không cũng đang rung động âm ầm, thanh thế quần cuộn đè xuống, đội hình cực lớn. Những thứ này chiến xa cũng phi thường hiếm có, trong chiến xa ngồi xếp bằng đều là kim gia thế hệ tuổi trẻ thanh niên tài tuấn, đặc biệt quân tiên phát hiện hai vị người quen, kim linh cùng kim ngọc sánh vai nạo nẽ mà lộng, phảng phất băng tuyết trong quốc gia đi ra thần thánh nữ thần, quét mắt đầy đất là huyết mạch tính, liền nhàn nhạt thu hồi thu thủy đôi mắt. Kim Linh gợi cảm xinh đẹp, váy đỏ phất phới, chân trùi trắng như tuyết bàn chân, vận vẹo thân hình như thủy xà, nện bước trong suốt như ngọc thon dài cặp đùi đẹp, dạo bước tại trên mặt tuyết. La nàng ngắm nhìn phương xa, ăn một chút cười một tiếng, cái kia gọi Quân Thiên chết nửa năm, nghe nói thu đổ đại điện bên trên, hắn muội muội còn tìm Kim Tiêu ca ca xé nó qua, chê đến sư tôn của nàng tức giận, phạt nàng quỳ tại cấm khu 3 ngày 3 đêm không cho phép ăn cơm. Quân Thiên vẫn lạc đã cái quan kết luận, chết bởi hắc phong bạo, Kim Tiêu vì cứu hắn mà trọng thương. Bởi vì việc này cùng hai vị tiên phẩm khởi nguyên giả cùng một nhiệm tự, rất dễ dàng trở thành thế nhân đề tài câu chuyện, cũng đều cho rằng Kim Tiêu đã tận lực, dù sao kia là Hắc Phong Bạo, đại trưởng lão cũng chính mắt thấy. Quân thiên thời điểm chết, Hắc Phong Bạo trực tiếp đem hắn xé nát, hắn nguội ngùi vậy mà trách tội Kim Tiêu ca ca không có thể đem quân thiên cứu, đây không phải hung hăng cản quay sao? Bất quá đại trưởng lão trừng phạt không khỏi quá nhẹ, quy trên 3 ngày coi như xong sự tình sao? Kim Ngọc băng thanh ngọc huyết, thần thánh xuất trận, nàng ngãy lên xinh đẹp đôi mắt, tay áo phất phới, dáng người đường cong chập trùng, cười nhẹ nói ra một câu nói như vậy đi ra. Chương 43, không mộ phần. Màn đêm buông xuống mênh mông cánh đồng tuyết mông lung một tầng quỷ dị đỏ thẫm, tựa hồ không hiểu máu tươi đang chảy xuôi. chiếc xạ bầu trời đêm cũng hóa thành ám hồng sắc. Hàn Phong gào thét, nhưng là kim gia tại mảnh này cánh đồng tuyết tạm thời dựng một mảnh quy mô không nhỏ hành dinh, lại là đèn đuốc sáng trưng. trên mặt tuyết cũng phủ lên chân quý gia thu thảm. nơi này rất náo nhiệt, kim gia thanh niên tài tuấn tại chuyện trò vui vẻ, nướng nhiều loại dị thú, thưởng thức rượu ngon, linh quả, không sợ chút nào bắc cực ban đêm rét lạnh. ca múa âm thanh truyền đến, một chút nam tử trẻ tuổi đang thưởng thức trên trấn nữ tử ca múa. thời tiết rét lạnh, những cô gái này quần áo đơn bạc. Mặc dù tại hát hay múa giỏi, nhưng nàng nón cũng bị đồng cứng được sủng ái gò má tím xanh, run lẩy bẩy, hàn khí tận xương. Đối với thường nhân mà nói, tất nhiên lưu lại mà bệnh, sống không lâu lâu. Ngược lại là Kim gia thanh niên tài tuấn, ngược lại là xem xây xương ngon lành, thỉnh thoảng cười ha ha. Quân Thiên mặc trộm được thị vệ áo giáp, lặng yên không một tiếng động sợ tới, đứng gầy xem thị vệ quần bên trong, ánh mắt rất lạnh. Hắn chứng kiến quân phiệt vui vẻ, nhân tính tà ác, những thứ này thanh niên tài tuấn, nhìn dáng vẻ đường đường, khí độ phi phàm, nhưng là bây giờ tại đánh cược hai trước cóng đến không được ngã xuống. Ha ha ha. Muốn ta tử kim hồ lô, ngươi đây là tại nằm mơ. Một cái tuổi bất quá 17, 18 thiếu niên, vui thích nhận lấy thắng tới một cái thần tăng đan, viên đan dược này có thể cường thịnh thần lực nguyên truyền, phá vỡ cảnh giới, giá trị đắt đỏ. Đồng thời, thiếu niên lòng bàn tay có một cái ánh tím long lánh, chạy xuôi thần huy tử kim hồ lô, mặc dù chỉ có hải nhi lớn cỡ bàn tay, nhưng uy năng khá tốt, là kim gia một vị nào đó nguyên lão tế luyện bí bảo, ban cho hậu thế. Cực thua thiếu niên sắp phun ra một cái lao huyết, bất kỳ cái gì bí bảo đều vô cùng quý giá, nguyên lão đều phải tốn phí thời gian rất lâu khả năng rèn đúc mà thành đương nhiên chủ yếu nhất là chế tác bí bảo vật liệu rất khó tìm tới cường đại như kim gia thế hệ trẻ tuổi nắm giữ bí bảo cũng thiếu chi rất ít thiếu niên kim vân quần áo hoa lệ tướng mạo tuấn mỹ tại kim gia thân phận tôn quý là một vị nào đó nguyên láo hậu đại kim vân nuốt nuốt từ kim hồ lô một cái tay khác giơ tay lên một mặt ngạo mạn đưa tới vì hắn thắng được thần tàng đàn tuổi trẻ nữ tử công tử nữ tử cóng đến sắc mặt xanh lét tím nàng quy trên mặt đất tại sáng tỏ đèn nuốt bên trong kim vân nhìn thấy nàng tướng mạo coi như xuất sắc nội tâm lập tức tuôn ra tạ hỏa Hắn một tay tóm lấy nữ tử cổ tay, không để ý nàng rãy rựa cùng kêu khóc, cưỡng ép kéo tới trong doanh trướng, treo đến phủ cận đồng bạn cười vang không ngừng. "Công tử, cầu ngài tha cho ta đi." Tiểu nữ tử cho ngài giật đầu. Nữ tử vẫn chưa tới hai mươi, chưa từng xuất giá, hiện tại quỳ xuống đến kêu khóc cầu xin tha thứ, hốc mắt con cũng hồng hồng, nhỏ yếu đáng thương, run lẩy bẩy, vô cùng bất lực. Khắc khắc. Tuy ý nữ tử kêu khóc, Kim Vân không chỉ có không chút nào thương cảm, ngược lại toàn thân khô nóng, không kịp chờ đợi cởi áo nuối dây lưng, còn mắng, "Ngươi cái tiểu tiện nhân, có thể hầu hạ lao tử một đêm." là ngươi tam thế tu luyện phúc phận, mộ tổ cũng có thể bước lên khói xanh, còn không vui. Nói xong, hắn một tay tóm lấy nữ tử cổ, muốn đem váy áo trên người nàng xé toang, áp dụng hung ác. A! Nữ tử sợ hãi thét lên, cũng không phải bởi vì Kim Vân thôn bạo cử động, là bởi vì sau lưng của hắn xuất hiện một vị thiếu niên. Quân tiên thân hình thẳng tắp, thanh lãnh con ngươi. Hắn đẩy dây băng lãnh, chậm rãi nô ra cự kìm đại thủ, nắm lấy Kim Vân vết hậu. Cái gì? Kim Vân kém chút dọa nước tiểu, thần lực trong cơ thể vừa muốn khôi phục trong nháy mắt, hắn thống khổ cũng tại chảy nước mắt bởi vì sống lưng bị quân tiên một đấm đập đứt gãy, kim ô thống khổ toàn thân run rẩy, nội tâm lấp kín sợ hãi. nơi này là kim gia địa bàn, ngoại nhân căn bản pha lẫn không tiến vào. khi nào chạy tới sát thủ, đặc biệt là phát hiện trước mặt một vị tuổi tác so với hắn còn nhỏ thiếu niên, kim vân càng thêm kinh hãi. dù sao hắn mặc trên người nội giáp, có thể ngăn cách thần tàng cảnh lực quyền, nhưng nội giáp lại bị quân tiên cho đánh xuyên. đây là cái gì lực lượng? kim vân cảm thấy lấy quân thiên thần tàng cảnh thực lực đã tương đương phi phàm. nữ tử cưỡng chế lấy nội tâm sợ hãi, thanh tú trên gương mặt không có một tia huyết sắc nàng không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được xuất thủ thiếu niên tựa hồ tại cứu mình. Phanh phanh phanh, quân thiên một mặt lạnh lùng xoay người, một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một kích cũng thế chìm lực mãnh liệt. Hắn không có cho kim vân bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, đem hắn sống sờ sờ đánh tàn phế, tính cả thể nội mệnh luân cũng bị quân thiên một cước cho dẫm sập nước. Kim vân tuyệt vọng, mệnh luân vỡ tan, biến thành phế nhân, cùng phạm phu tục tử không có gì khác nhau. Bại hoại. Quân thiên ánh mắt rất lạnh, nhìn qua toàn thân đều là huyết kim vân, ép hỏi bọn hắn ở chỗ này làm gì, đến cùng mang dạng gì mục đích. Kim Vân đã bị đánh choáng váng, hỏi cái gì liền nói cái gì. Phía khu vực này hoàn toàn bị Kim Gia phong tỏa, đương nhiên còn có Hoàng Gia phong tỏa một bên khác, cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần Bảo Tàng Khu, nếu không giết không tha. bọn hắn muốn liên thủ đào móc Bảo Tàng Khu, Quân Thiên nội tâm chấn động rất lớn, hắn sợ dĩ mạo hiểm ra tay với Kim Vân, chính là bởi vì hắn tại Kim Gia địa vị cực kỳ cao, khẳng định nắm giữ thưởng nhân không rõ ràng tuyệt mật. Hoàng Gia hợp tác với Kim Gia đã có nửa năm, hiện nay hai đại cường tộc chuẩn bị đầy đủ, sắp bắt đầu đào sâu Bảo Tàng Khu. Đặc biệt, hắn biết rõ ràng một cái hạng nhất đại sự, Kim Tiêu đã kết luận phía dưới này là chấn nguyên động thiên chủ động tiên, đồng thời hắn có đem bảo tàng khu lại thấy ánh mặt trời thủ đoạn. đến nỗi kim gia những thứ này thanh niên tài tuấn, thì là chuẩn bị bảo tàng khu mở ra về sau, tiến đến tìm tòi kỳ ngộ cùng tạo hóa, triển khai một trận đại hình thí luyện. quân thiên sắc mặt âm tình bất định, tương truyền đã từng chấn nguyên động thiên đào được qua một mảnh di chỉ, còn bảo tồn vạn cổ trước hoàn cảnh diện mạo, có thể sương tu hành thánh thổ, đã từng chấn động một thời. như thế nói đến, dưới chân của hắn hẳn là bảo tàng khu, nhưng trôn sâu ở sông băng dưới đáy, cần hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể để cho hắn lại thấy ánh mặt trời. Ngươi đến cùng là ai? Kim Vân có chút lấy lại tinh thần, một mặt hoảng sợ nói, ngươi là thế nào trà trộn vào tới, phiến khu vực này không phải bị tộc ta phong tỏa sao? Quân thiên một quyền đánh nổ hắn đầu chó, không nói gì. Đồng thời, hắn tử trên thân Kim Vân lấy ra bảo tàng khu lệnh bài thông hành, cùng vừa rồi hắn thắng tới tự Kim Hồ Lô, xúc lên miệng Hồ Lô, lập tức lộ ra đáng sợ hút vào lực, nội bộ lại có một vùng không gian. Quân thiên kinh dị, thế ra tử Kim Hồ Lô, thổ nạp ở giữa, trên mặt đất máu tươi, thi thể, hết thảy bị hút tới trong Hồ Lô. Đặc biệt cái này hồ lô bên trong không gian như là hỏa lô tại đốt cháy thời gian ngắn đem kim vân tiêu hủy phun ra một mảnh kết cho cái này bí bảo mặc dù cùng đỉnh tiêm bí bảo khó mà cùng luận bất quá huy năng thực tế cao minh thần tàng cảnh cũng có thể trực tiếp luyện hóa quân thiên như nhặt được chí bảo đây là hắn hướng đi tu hành lộ thu hoạch kiện thứ nhất bí bảo sau đó quân thiên xốc lên doanh trướng, dò xét phụ cận đi ngang qua binh sĩ cùng quá khứ thị vệ cũng có phụ cận trên chân bách tính đi tới đi lùi thông đạo quân thiên quét mắt sắc mặt sợ hãi nữ tử tại u ám trong doanh trường nàng thấy không rõ bản thân hình dạng thế nào Quân Thiên trầm giọng nói, ngươi bình tĩnh một chút, Kim Gia thời gian ngắn sẽ không biết Kim Vân chết rồi. Ngươi sau khi về nhà liền cao chạy xa bay đi. Nói xong, Quân Thiên theo Kim Vân trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một chút hoàng kim cùng lương phiếu, ném cho vị này đáng thương nữ tử, liền xoay người rời đi. Trên thực tế, phiến khu vực này để phòng song nghiêm, có Kim Gia cường giả tọa chấn, muốn thông hành khó khăn trùng điệp. Quân Thiên ngụy trang thành Kim Vân tùy tùng, lấy hắn lệnh bài thông hành, lúc này mới thuận lợi đi ra trùng điệp cửa ải, cách xa bảo tàng khu, Quân Thiên dạo bước tại cánh đồng tuyết bên trên, hắn đón hàn phong, quần áo bay phất phới bóng lưng cô tịch quân thiên đột nhiên phát hiện hắn không có có thể đi địa phương mặc dù nhà của hắn tại tuyết nguyên trấn, nhưng là không có thân nhân nhà vẫn là nhà sao ngoan tiếng sấm rền truyền đến bên mông cánh đồng tuyết đen như mực thoạt đầu vẫn là mịt mờ mưa phùn nhưng rất nhanh to như hạt đậu nước mưa đánh xuống mà xuống mưa to mưa như chút nước khí hậu ác liệt quân thiên thân thể mông lung thần huy, ngăn cách đầy trời nước mưa hắn chẳng có mục đích tiến lên nội tâm mười điểm cô độc thấy rõ đến trong ngực trứng thú vật nở rộ ấm áp quân thiên cười lộ ra miệng đầy hàm răng trắng đóa đúng vậy à Hắn còn có chứng thú vật bồi bạn bản thân, lập tức cảm thấy không cô độc. Quân Thiên hơn cảm thấy tiếc thật là, cùng Hạng Long trước khi chia tay, chưa từng hỏi rõ ràng nhà của hắn ở nơi nào, bằng không hắn có thể tiến đến thăm viếng. Ta muốn đi Đông vực." Quân Thiên có quyết định, lấy thực lực của hắn khó mà cùng Kim gia chống lại, đương nhiên trước khi đi, hắn sẽ không để cho Kim gia cùng Hoàng gia đã được như nguyện, muốn làm chút gì mới được. Hắn chẳng có mục đích đi lại, vậy mà đi tới một mảnh nghĩa địa. "Gia gia," Tôn Nhi nghĩ ngài. Quân Thiên toàn thân run rẩy, quỳ tại nghĩa địa nơi hẻo lánh chỗ đối mặt một tòa thấp bé nghĩa địa, hai mắt dừng dừng, thể nội thần quang xung ra, bình định tuyết động cùng nước mưa, là nghĩa địa che gió che mưa. Quân Thiên nghĩ đến rất nhiều quá khứ, tổ tôn ba người sinh sống tại Tuyết Nguyên Trấn, thời gian mặc dù trôi qua khắc khổ, nhưng rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, Vân Tịch đi tinh nguyệt đạo thiên, Ra Ra cũng qua đời, chỉ còn lại chính hắn. Quân Thiên không ngừng đốt lương phiếu, những vật này bọn hắn đã từng lấy tướng mệnh ngọ sức, chỉ muốn sinh hoạt trôi qua rất nhiều, nhưng bây giờ đối Quân Thiên giống như giấy lụt, không có chút giá trị. Hắn hiện tại hy vọng ở dưới suối vàng có biết Ra Ra thấy cảnh này có thể mỉm cười cựu điển, không cần là huynh muội bọn họ lo lắng. "Ra ra, Tôn Nhi muốn đi." Quân Thiên tại dập đầu, muốn cùng nơi này hết thẻ chia tay, hắn muốn đi ra, tìm kiếm chính mình trưởng thành đường, duy trì có tại sinh mệnh khởi nguyên trên đường lại sáng tạo cái mới cao, tương lai mới có thể đi kim ra đòi một lời giải thích. "Ừm." Quân Thiên hai mắt phút chốc mở to, bây giờ hắn thần hồn tạo hình viên mãn, hồn lực tương đại, thấy rõ lực kinh người, đột nhiên phát hiện ra ra nghĩa địa là trống không, bên trong không có cái gì. Hắn một lần tiếp lấy một lần tìm đòi, thần sắc sợ hãi, "Ra ra thi thể làm sao không có?" Còn nhớ rõ năm đó lão nhân diện mục an tưởng qua đời, mà hắn lưng con quan tài đem lão nhân chôn ở bên trong, thanh tĩnh thời tiết đều sẽ mang theo vân tịch tới trước tế bái. Nhưng quân tiên hiện tại sợ hãi phát hiện, nghĩa địa bên trong quan tài là trống không, không có cái gì. Nơi này không có khả năng xuất hiện trộm mộ, dù sao bách tính mộ phần, có thể có cái gì vàng bạc tài bảo. Thậm chí, hắn liếc nhìn phụ cận nghĩa địa, những thứ này cũng hoàn hảo không chút tổn hại, người mất tiên tiến rớp, chỉ có ra ra mộ phần là trống không. Nước mưa dần dần sối quần tiên quần áo, hắn toàn thân ướt sũng, quỳ tại nghĩa địa trước, hô hấp nặng nề, ngửa đầu nhìn qua thương khung rất muốn phát ra tiếng giống to. Ông. trứng thú vật tung bay ở quân thiên trên đầu, trắng như tuyết như cựu thiên thần ngọc, bước hơi thần bí thanh huy, là quân thiên che gió che mưa. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 44, Hắc sát cực kiếm. Mùa đông lạnh lẽo, mưa to giàn giụa, nương theo lấy trầm muộn tiếng sấm, nhưng không thấy tiệm điện, mêng mông cánh đồng tuyết có chút quỷ dị cùng lạnh lẽo. Quân thiên buôn tập tại màn mưa bên trong, dẫm tuyết thủy bắn tung tóe, hắn đã dùng hết lực lượng chạy, lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới Tuyết Nguyên trấn. Cả tòa thị trấn cũng rất quẩn cục é. Bởi vì kim gia đến, lại thêm bảo tàng khu hàn khí tiết ra ngoài, nơi này khí hậu trở nên khắc liệt, trên trấn rất nhiều người có năng lực cũng đi xa. Quân Thiên quét mắt nhà phương hướng, loang thoáng, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng cửa ra vào, thân thể cao lớn, hai đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng, là cái phóng khoáng lao ra tử. Quân Thiên nắm đấm phút chốc nắm chặt, không hiểu nghĩ đến bị phong ấn mệnh luân. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có lẽ cũng không một phần có liên quan, hắn cấp bách muốn giải đã từng thấy. Ông, chấm như tuyết chứng thú vật tọa lạc tại Quân Thiên trên đầu, giống như là năm đấm lớn tuyệt phẩm mỹ ngọc. Tại trong mưa đêm hiện ra thần thánh không tí vết, hắn tựa hồ cảm giác được quân tiên bi thương cảm xúc, không ngừng lắc lư mềm mại vỏ trứng, giống như là đang an ủi hắn cái gì. Tiểu gia hỏa, về sau bảo ngươi thân mật tiểu bảo bối đi. Quân tiên bị chọc phát cười, hiện tại cảm thấy nếu như gia gia thật còn sống, đây là thiên đại hảo sự, không phải bi thương. Trứng thú vật mãnh liệt kháng nghị, giống như là bóng da đập vào trên đầu, vậy mà phát ra hề a hề a thanh âm, khó nói bảo ngươi tiểu bảo bảo. Trứng thú vật tức đi lên, bạch sắc vỏ trứng cũng biến thành màu trắng bạc, lại đang nhanh chóng bành trướng, phun ra thanh huy giống như là tức giận lớn bỗng ra, mãnh liệt bất mãn, phát ra kháng nghị ken ken ken. mặc dù đã đêm khuya, nhưng ở đầu đường tiệm thợ rèn vẫn như cũ truyền đến rèn sát âm thanh, âm vang mạnh mẽ, hỏa tinh bắn tung tóe. trong lò rèn, một vị mặc rách dưới áo da nam tử trung niên, bóng lưng cao lớn, thân thể màu đồng cổ, tán loạn tóc dài, râu ria sồn xoàm. hán thể trắng lưu hãn, khôi nô kỳ vĩ, cái đầu so hạng long còn cao lớn hơn, thể sắc giống như là nước thép yêu trúc mà thành, tràn ngập cường đại lực cảm giác. ngay tại luân động một thanh hắc sắt cự truy rèn luyện binh khí. Thiết Tượng là xa gần uy danh thợ thủ công sư phó, tại Tuyết Nguyên Trấn được hưởng nổi danh. Nhớ kỹ lúc còn rất nhỏ, Quân Thiên thường xuyên tại tiệm thợ rèn hỗ trợ, đầy người lực lượng cùng thợ nhỏ rèn sắt có rất sâu quan hệ. Lên keng, nhìn thấy vào cửa thiếu niên, Thiết Tượng trong tay cựu truy bỗng nhiên rơi xuống đất, bước đi lên đi, cười ha ha, Quân Thiên, ngươi trở về lúc nào? Trên trấn người đều cho là ngươi đi đông vực, lại cũng không về được. Thiết Tượng thúc, Quân Thiên run lên nước mưa trên người, trên mặt gạt ra nở nụ cười, nói, trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, tốt tại vân tịch an toàn đến đông vực, bãi nhập động thiên phúc địa tu hành. Tương lai nhất định có thể vượt qua rất tốt sinh hoạt. Thiết Tượng phát giác Quân Thiên cảm xúc có chút không đúng, hắn chuyển đến cái ghế nhường hắn ngồi xuống, cảm thán nói, "Đông Ngực, quá xa vời, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Lúc nào xuất phát đi Đông Ngực?" "Ta vừa rồi đi xem gia gia." Quân Thiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thiết Tượng, nhìn thấy hắn thân thể hơi lắc lư một chút, chính là trầm giọng nói, "Thiết Tôn thuốc, ngươi có phải hay không nên nói cho ta một chút cái gì? Gia gia thi thể đi nơi nào, hắn có phải là không có qua đời?" Thiết Tượng trầm mặc đốt lên thảo thuốc, ngồi xổm xuống cắm đầu cố lấy. Trong phòng khí phân có chút kiềm chế. Tiên lặng thời gian rất lâu, thiết tượng thở dài, liền một mặt ngưng trọng hướng đi vùng trong, rất nhanh ôm tràn đẩy cho bùi hộp sát, rơi trên mặt đất cũng phát ra nặng nề tiếng vang. Quân Thiên kinh dị, mở ra hộp sát, bên trong có một thanh thiết kiếm, toàn thân đen nhánh, có chút vết gì, lại kiếm thể khoan hậu, nhìn không giống như là một thanh thiết kiếm, ngược lại giống như là khổng lồ thiết bản. Thật nặng, hắn nắm chặt chuôi kiếm, cường đại như lực đạo của hắn, cũng như cùng ở tại vận chuyển núi cao, cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc kinh hải, như thế nặng nề thiết kiếm, vừa rồi thiết tượng giống như rất dễ dàng có thể cầm lên thiết kiếm trọng lượng tùy từng người mà khác nhau. Thiết Tượng nói ra một câu nói như vậy, nói, lực lượng của ngươi càng mạnh, cự kiếm trọng lượng liền càng mạnh. Đây là gia gia người trước khi đi giao cho ta, nói là nếu như ngươi có thể hướng đi tu hành lộ, lại chuyển giao cho ngươi. Quân Thiên thất thần, hắn chậm rãi đứng dậy, mang theo khổng lồ thiết kiếm, rung rẩy nói, nói như vậy, gia gia thật còn sống. Hắn đi nơi nào, tại sao muốn giấu giếm? Thiết Tượng lắc đầu, hắn không rõ ràng. Ta đã là người tu hành, còn có cái gì phải ẩn giấu? Thiết Tượng thúc ngài hẳn là nói cho ta biết. Quân Thiên hốc mắt con phím hồng. Thanh Âm có chút khàng giọng, cũng bỗng nhiên huy động thiết kiếm, có thể cảm nhận được hắn biến thái lực đạo, mặc dù không có bất luận cái gì thần dị thể hiện, nhưng có thể so với núi cao bị hắn xoay tròn lên, chém bạo chân không. Trôi này cho kiếm, cuối cùng cho Quân Thiên thâm bất khả trắc cảm giác, nhưng là lấy thực lực của hắn, rất khó hổ hổ sinh phong múa. Thiết Tượng thở dài, nói: "Quân Thiên, có một số việc, biết chưa chắc là chỗ tốt, ta biết ngươi bây giờ không phải là phàm nhân rồi, nhưng có một số việc rất khó đi giải quyết, ngươi hiểu ý của ta không? Ta là rất nhỏ yếu, nhưng không có nghĩa là tương lai không đủ tương đãi." Quân Thiên hai mắt mở to, trầm giọng nói, "Ta muốn biết đã từng chuyện phát sinh, trước kia ta đến cùng kinh lịch cái gì, ra ra vì sao muốn giả chết cách chúng ta mà đi, ta muốn biết hết thảy." Thiết Tượng cười khổ, hắn ngồi xuống đến, bẹp bẹp quất lấy tẩu thuốc, miệng vui khói mù lượn lờ, đột nhiên thở dài nói, "Đứa bé, con đường của ngươi còn rất lớn, bác cực tính là gì, Đông Thần Châu đây tính toán là cái gì?" Quân Thiên trong lòng giật mình, hắn chỗ thế giới gọi là Đông Thần Châu, khó nói tại Đông Thần Châu bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa hay sao? Thật sự là hắn bị Thiết Tượng luôn luận cho kính trọng, sợ sợ lời này nếu là truyền đi, sẽ bị người hiểu thành thiên điên. Thế giới bắt ngát trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, đại địa mênh mông, mênh mông vông ẩn, coi như khởi nguyên cường giả cố gắng cả đời cũng đi không hết đại thế giới, đương nhiên Đông Thần Châu đã đầy đủ bao la, có thể ở chỗ này dương danh lập vạn, xem như thành tựu không nhỏ. Thiết Tượng nhìn qua cửa ra vào, yếu ớt thở dài, bất quá trên thế giới tài nguyên đều là có hạn, tất cả đại cường tộc mở đầu tiên, hội tụ nhật nguyệt tinh hoa, đời đời có thể nuôi dưỡng được tuổi trẻ tiên tiêu, còn có vương đạo bá chủ, bọn hắn hưởng thụ chúng sinh tế tự, cung phụ, tương phản, không, có những thứ này tương lai tu hành khó khăn trùng điệp. quân thiên yên lặng gật đầu, cường giả là có hạn, thiên tiêu là khan hiếm, mà hắn mệnh luôn bị phong ấn, đi lại là sinh mệnh khởi nguyên đường, đối thiên địa hoàn cảnh yêu cầu cao hơn. thiết tượng thúc ngươi đến cùng muốn nói cái gì? quân thiên nhíu mày, ta muốn nói là, chờ ngươi đủ cường đại, có tư cách nhìn xuống một phương, có chút đáp án chính ngươi liền có thể minh bạch. thiết tượng lời nói trở nên cao, nói, nhưng là cái này rất khó, trên thế giới không có bữa trưa miết ví, mà ngươi muốn làm được những thứ này, liền muốn đả sinh đả tử mới có thể đoạt đến tạo hóa, hướng đi cảnh giới càng cao hơn con đường thành cường giả. Quân Thiên nắm đấm lặng yên ở giữa hơi nắm, tu luyện giới pháp tắc vốn là mạnh được yếu thua, muốn có được cái gì, liền muốn đi tranh đấu, đi chém giết, lấy mệnh tương bá. Hắn hồi tưởng lại chết thảm thập đại nguyễn lão, nguyên bản bọn hắn mang đầy đủ tín nhiệm, mong mỏi có thể xuất lĩnh tộc đàn đi về phía huy hoàng, kết quả liền bảo tàng cái bóng cũng không thấy, liền nuốt hận mà chết. Quân Thiên chậm rãi hướng đi cửa ra vào, hai mắt thanh tịnh, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, thể nội bỗng nhiên sinh ra một cô mánh liệt chiến ý, ánh sáng thần thánh vàng óng v quanh cơ thể, khí chất phát sinh cải biến. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ muốn tranh bá chỉ muốn mang theo nội nội vượt qua cuộc sống yên tĩnh nhưng giờ khắc này nội tâm sinh ra hùng tâm trang trí dám cùng chư thế thiên tiêu so độ cao quân thiên biết mình bây giờ nhỏ yếu nhưng không có nghĩa là tương lai hắn không đủ cường đại ngài đã từng ngao du qua vũ trụ non sông sao quân thiên quay người tâm tình của hắn phát sinh cải biến chúng chi hắn hiện tại là thần tàng cảnh lĩnh vực tu sĩ không còn là đã từng mặc người ước hiếp dân chúng tầm thường ta nhưng không có rất nhiều chuyện đều là ngươi gia gia nói cho ta nghe. thiết tượng nói ra lúc ấy gia gia ngươi đi cực kỳ kiên quyết hắn có lẽ nghĩ không ra ngươi có thể thuận lợi bước lên khởi nguyên đường Quân Thiên trong mắt Thần Quang tứ xạ, gia gia có lẽ biết hắn mệnh luôn bị phong ấn, chuyện này với hắn chấn động rất lớn. Hắn vốn định hiểu qua nhiều sự tình, nhưng thiết tượng lúc đầu, hắn hiểu rõ phi thường có hạn, không có tiếp tục thổ lộ cái gì. Quân Thiên cười khổ, nhưng có thể xác nhận gia gia hiện nay còn sống, tâm tình của hắn không gì sánh được kích động. Rầm rầm. Quân Thiên theo tiệm thợ rèn tìm tới một cái hắc sát xích sát, đem trọng kiếm gánh vác, hắn nhục thân cũng mánh liệt run lên một cái, phát ra tiếng rên rỉ. Thật nặng a. Quân Thiên khóe mắt hơi run rẩy, như cùng ở tại gánh vác núi cao mà đi. Bóng lưng hiện ra không gì sánh được cao lớn. Ách, lưng con nó làm gì? Người bây giờ còn không thể vận hành tự nhiên, cũng không hiểu đến kiếm quyết bí thuật. Thiết tượng là người, hắc xác cự kiếm nặng nghề lạ thường, đây là muốn ra ngoài làm khổ tu sĩ. Có thể rèn luyện nhục thân, ma luyện tính mạng của ta trưởng thành." Quân Tiên làm ra đáp lại, thông qua cực hạn đoán thể, hơn có thể kích thích nhục thân bảo tàng nên đón khôi phục. "Thiết tượng thúc, ta phải đi." Quay đầu nhìn về phía tiệm tợ rèn, Quân Tiên giơ chân lên đi xa, hắn muốn đi tìm kiếm thuộc về mình cường giả đường. Thiết tượng đứng cửa ra vào, nhìn qua đón mưa đêm biến mất tại đầu đường thiếu niên, hắn chơ mặc, giống như là đứng trong đêm đen cự nhân. Giữa chưa có việc, sớm hơn. Chương 45, Quẩy Phong Vân. Bát Phong gào thét, tuyết lông lóng nhào nhào mà rơi. Gió tuyết mê ly cánh đồng tuyết thế giới bên trong, bởi vì hoàng gia liên thủ với kim gia phong tỏa bảo tàng khu, từ đó làm cho Trập Long thành mảnh này địa giới náo nhiệt lên, thỉnh thoảng có mạnh đại tu sĩ ngự không phi hành. Mau nhìn. Dọc đường bên trong, thỉnh thoảng có người nhìn về phía đại địa, tại gió tuyết đầy trời bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, chủ yếu bị hắn gánh vác sát khí cự kiếm hấp dẫn thiếu niên mỗi một bước rơi xuống đất cũng tại trên mặt tuyết lưu lại hồ sâu hắn đầy người gian nan vất vả đã phân biệt không gian nguyên bản diện mạo giống như là độc hành tại cánh đồng tuyết trên thiếu niên kiếm khách một vị lớn tuổi tiền bối dẫm lên hoàng kim kiếm thai ngự không dạy bảo bên cạnh hậu đại nhìn thấy không không cố gắng tu hành chỉ có thể làm hèn mọi phàm nhân thay cường tộc đào quáng mà sống hắn đem quân thiên xem như mặt trái tài liệu giảng dạy giáo dục môn hạ hậu đại cố gắng tu hành khả năng dương cánh bay cao tiến về đông vực cái kia phiến thánh địa tu hành đào tạo sâu quân thiên bóng lưng cô tịch toàn thân không có chút nào sinh mạng thể trinh Thật giống như người bình thường không hay, dù sao hắn hoàn thành một lần tiểu chấp miên, rất dễ dàng đem tự thân thần lực cất giữ tại thể xác bên trong. Dần dần xa địa, lưu lại dấu chân cũng bị gió tuyết bao trùm. Đã nửa tháng, quân tiên đi đường tốc độ cũng không nhanh, hắn tại cấp độ sâu trải nghiệm nhục thân ảo diệu, nghiên cứu khởi nguyên kinh, cùng nhau đi tới, thu hoạch không nhỏ. Giờ khắc này, hắn đạp về một tòa phồn hoa tiểu trấn, đem hắc sắc cự kiếm thu được trong chữ vật giới chỉ, cả người hiện ra lại nhải, tóc hai bù xù, tựa hồ đầu góc có vấn đề lang thang thiếu niên. Nghe nói không? Hoàng gia cùng kim gia phát hiện trấn nguyên động tiên chủ động thiên đã triển khai đào sâu, nghe nói cũng đào ra thiên giai khởi nguyên đại. Quân Thiên giữ chặt đi ngang qua nữ tu sĩ trắng non tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy chân thành nói hiệu nói vượng. "A, ngươi người bị bệnh thần kinh." Nữ tu sĩ bị hù hoang mang lo sợ, hung hăng vung đến tay nhỏ, tức giận kêu to, "Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa, dám can đảm khinh bắt ta, nhìn ta không đánh ngươi." Quân Thiên co cẳng liền chạy, nhìn như vội vội vàng vàng, nhưng tốc độ của hắn phi thường nhanh nhẹn, giống như là báo săn ngang qua tại trong đám người, biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái lớn tuổi lão đầu tử, một mặt kích động đụng lên đi miệng đầy bịa chuyện, nghe nói không. Trấn nguyên động thiên chủ động thiên sắp ra mắt, kim tiêu đã gom góp ngũ đại bí thuật, đã liên thủ với hoàng gia mở ra bảo tàng điện, một lần nữa vạn cổ huy hoàng. Lan, ngươi cái tên điên này! Lão tu sĩ tức giận đến mắng to, từ trong ngực rút ra khảm đao, ba ba kêu to, truy sát quân thiên mấy con phố. Nói vừa, Trấn nguyên động thiên chủ động thiên, đó là dạng gì tạo hóa, phóng nhãn nguyên mông đông thần châu, tất cả lớn động thiên phúc địa, đã từng có cường giả khắp nơi điên cuồng triển khai đào sâu, đáng tiếc liền sợi lông cũng không nhìn thấy. Coi như hoàng gia cùng kim gia thật định bị đến nhưng lại như thế tin tức quan trọng làm sao có thể tùy tiện chuyển tới thiếu niên lang ta xem ngươi có hòa sát thân đầu câu một cái mắt mù lão thần côn ngồi xếp bằng trước mặt bảy biện rườm già bắt quái đồ lôi kéo thở hồng hộc chạy tới quân thiên cao thâm mặt chắc nói nhỏ lão đạo xem mạng ngươi cùng nhau tôn quý nhưng bị ác long của thân cả ngày bị giam ăn sinh mệnh sợ sợ không có mấy năm sống đầu bất quá ngươi không cần phải gấp lão đạo có hóa giải chi pháp ngươi có thể nguyện lắng nghe thánh pháp thân tuấn tử ngươi có thể biết chấn nguyên động tiên quân thiên ngồi sụp xuống, xuống hắn bần thiểu không có hình tượng chút nào thần thần bí bí nói nhỏ sợ bị người nghe được. Nhìn Trung Nguyên Mông Bắc Cực, ai không biết trấn Nguyên Động Tiên. Mắt mù lão thần côn mặc Bắc quái đạo bảo, lời nói trở nên hùng hậu, nghiêm mặt nói, "Bản môn tổ tiên, trước kia càng là trấn Nguyên Động Tiên thượng khách, liền động tiên chi chủ cũng lễ nhượng có thừa, há có thể không biết." "Nghe nói không? Kim gia tổ tiên là trấn Nguyên Động Tiên phó động chủ, Kim Tiêu đã định vị đến bảo tàng khu, nhưng lấy hắn chi lực khó mà mở ra, hắn liền làm hoàng gia ở rể, muốn cùng lão nhạc phụ liên thủ đảo mở bảo tàng khu." Quân Tiên hưng phấn không gì sánh được, con mắt cũng sáng lên. "Ta đã sớm nghe." Tính ra tới Thiếu niên lang đây không phải ngươi nên quan tâm, lão đạo muốn truyền thụ cho ngươi hóa giải diệu pháp, kéo dài vạn năm thảo nguyên, chỉ cần 5 lượng vàng. Lão đạo sĩ nhiệt tình nói. A, vậy ngươi biết không biết Kim Tiêu lão nhạc phụ kêu cái gì? Bản môn huyền pháp cao thâm, một ngày chỉ có thể đo lường tính toán một lần, trước giải quyết vấn đề của ngươi, còn không mau mau vươn tay ra, để tránh bỏ lỡ lớn vận may. Quân thiên bỗng nhiên đứng lên liền chạy, nhưng ở sau lưng của hắn, 10 cái tu sĩ, nam nữ già trẻ khác biệt, đồng loạt vọt tới nơi này, muốn Quân Tiên. Nhưng mà, chưa chờ đợi bọn hắn xông ra đầu cầu, lão thần côn gật gù đắc ý cao thâm mạn chắc nói ra, nghe nói không. kim tiêu làm hoàng gia tới cửa nữ. a, lao thần hồn trực tiếp bị quần đầu, mặt mũi tràn đầy đều là huyết, thê thảm tiêu rên, giống như là bị dẫm ở con gốc. tiểu hữu đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. đám người này khi chân khí hỏng, đường cái trên đụng phải một cái tên điên, lôi kéo bọn hắn miệng đầy ăn nói linh tinh, còn chửi bới bắc cực mạnh nhất thiên tiêu. có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. có chút mấy vị xuất sắc tiểu mỹ nhân, vung năm đâm trắng nhọ nhẫn muốn thảo phạt quân thiên, là kim tiêu mở rộng chính nghĩa. bất quá bởi vì việc này phạm vi lớn quyết tán. Hiện tại bắt đầu truyền miệng, tiểu trấn khắp nơi truyền đến xôn xao tiếng nghị luận. Nguyên lai like bọn hắn cũng làm làm việc vui nghe một chút, nhưng ai biết đêm đó, cả tòa tiểu trấn cũng tại lay động cùng run rẩy. Kim gia có Nguyên lao Giang Lâm, toàn thân sát khí ngập trời, hắn sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Kim gia cùng hoàng gia mưu đồ bí mật, giới hạn tại hạch tâm tầng người giải, tin tức làm sao có thể truyền đi? Không xong rồi lão. Có Kim gia đệ tử một mặt sợ hãi chạy tới, không chỉ có là tòa này tiểu trấn, phủ cận tiểu trấn cũng truyền ra, khắp nơi đều đang nghị luận hoàng gia tới cướp lòng thế. Hoàng hoàng trương trương còn thể thống gì? Cha ra được chưa? Đến tận cùng là ai tại truyền? Kim Dương Đức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nguyên bản hai nhà bọn họ hợp tác đã nhận người hai mắt, một khi lời đồn đại hiện lên huyên náo chi thế, khẳng định sẽ truyền đến tất cả đại cường tộc trong hai Trấn Nguyên Động Thiên Bảo Tàng khu, cuối cùng quá nhạy cảm, hắn không thể không sợ hãi. Truyền tin tức người rất xảo trá, dung mạo hay thay đổi, khó mà khóa chặt cụ thể thân phận. Kim Gia thanh niên mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, nói: bây giờ muốn phong tỏa tin tức đã tới không kịp, phụ cận tiểu trấn đều lan đồn, sợ sợ rất nhanh liền có thể lan tràn đến Trập Long Thành. Kim Dương Đức ánh mắt băng lãnh nếu như hiện tại số lớn phong tỏa những thứ này tiểu chấn, cái này cùng bọn hắn tự chủ thừa nhận hoàn toàn không có khác nhau, không dối gạt được, không dối gạt được. Kim Dương Đức diện mục vô cùng dữ tợn, thê Lương gầm nhẹ nói, việc này quyết không thể làn tràn đến Bắc Cực các nơi, nếu không tộc ta gánh không được tất cả đại thế lực áp lực, việc quan hệ Trấn Nguyên Động Thiên Bảo Tàng A người tới, lập tức cho ta điều động thần châu, đem phiến khu vực này toàn diện đánh chìm, một tên cũng không để lại. Cái gì? Kim gia đệ tử bị dọa, vậy mà không tiếp giết sạch phạm vi ngàn dặm hết thể sinh linh, cũng muốn đem tin tức đầu nguồn hung hăng bóc tát? Không xong trưởng lão lại có một vị đệ tử chạy đến báo cáo, nói, có người tại chợp Long Thành phát sinh giống to một tiếng, nói chúng ta đang đào móc Trấn Nguyên Động Thiên Di chỉ, trực tiếp truyền khắp nửa tòa thành. A, ai, đến cùng là ai? Kim Dương Đức nét mặt giàn mua rung động, con mắt cũng tại phun lửa. Chợp Long Thành nhân khẩu dày đặc, không giống với tiểu Trấn. Một khi khai sát giới diện chợp Long Thành, sợ sợ trên đời đều sẽ thảo phạt Kim gia. Hôn trướng, Kim Dương Đức càng nghĩ càng kinh hãi, hắn tức giận đến ngựa mặt lên trời gào khét. Tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp Bắc Cực, Trấn Nguyên Động Thiên truyền thừa a, cái này đem gây nên một trận biến động, quét sạch Đông Thần Châu. Sợ sợ động thiên phúc địa đều sẽ bị kinh động, điều động cường giả tới trước bí trà. Cái này giữa thiên địa không có tường nào gió không lọt qua được, một khi sự tình phát triển đến một bước này, Kim gia liên thủ với Hoàng gia, cũng khó có thể nuốt riêng rơi bạo tàng địa. Phí hết khí lực lớn như vậy, không biết cuối cùng kết cục là cái gì. Quân Thiên cất bước tại chập Long Thành bên trong, hắn hiện tại không dám tiếp tục ló đầu, nơi này cũng không so trên chấn, một phần vạn bị một lão quái vật chú ý tới, khó tránh khỏi dẫn tới sát thân thai vạ bất ngờ. Lão bản, đến 18 lồng thịt lừa bánh bao, ba chồng dương muối, ba bát canh thịt Đầu cầu cửa hàng bánh bao, Khôi phục Dĩ vang náo nhiệt, mặc Hàm một bộ hắc sắc váy dài, khí chất yếu nhã, tuyệt mỹ gương mặt mang theo ý cười, trong mắt như thu thủy, môi đỏ chân bóng. Cùng Dĩ vang so sánh, mặc Hàm thiếu chút cho phép đau thường, nàng tươi đẹp yêu kiều, nghe tới khách nhân truyền đến lời nói, trong lúc nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tính toán thiếu niên, mặc dù không phải quen thuộc anh tuấn gương mặt, nhưng trên thể hình tới nói, cùng Quân Tiên hoàn toàn nhất trí. Mạc Hàm bưng nóng hôi hội bánh bao, nàng hơi có vẻ khẩn trương, khẽ cắn môi đỏ, trước ngực nổi lên một trận to lớn sóng cả gia thị tuyết trắng hiện ra đủ mồ hôi, trong lúc nhất thời xinh đẹp không gì sánh được đối với trước mặt như mê thiếu niên mặc hàm trong lòng có rất nhiều nghi vấn nàng không có cùng quân thiên giao lưu bởi vì cửa hàng bánh bao bên trong có người tu hành có thể thám thính đến bọn hắn đang nói cái gì quân thiên ăn non e nghe, nghe tới cửa hàng bên trong người đều đang nghị luận chấn nguyên độc tiên hắn dựa im lặng rời đi lần nữa đi vào long thủ phòng nhưng vừa mới đi đến mây mù trong sân trang liền đụng phải một vị người quen đâm đầu đi tới thiếu nữ giống như là đứng ngạo nghệ thiên khung chi đỉnh nữ thần thiên địa bởi vì nàng mà thịnh liệt. Hoa cỏ cây cối bởi vì nàng mà xanh lạ, Giang Ngưng Tuyết tóc đen như mây, thanh lanh cao quý, áo trắng như tuyết, giống như là theo trên đám mây đi tới tiên tử. Giang Ngưng Tuyết tuệ hồ càng cường đại hơn, thời khắc có thể cùng tiên địa hợp làm một thể, nàng không chỉ có khám phá quân thiên khuôn mặt trên ngụy trang, cũng mơ hồ nhìn rõ đến trong cơ thể hắn cất giữ sinh cơ. Xem ra ngươi tại sinh mệnh khởi nguyên đường đã có thu hoạch không nhỏ. Giang Ngưng Tuyết đôi mắt mê ly hơi nước, phiêu miểu như tiên, lang ba mà đến, tiếc hờ nói, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại đã không phải là tổ tiên thời đại, hiện thế đường mới là lựa chọn tốt hơn. Chương 46: Tàn bi bí thuật. Hiện thế đường, tự nhiên là mệnh luân khởi nguyên. Giang Ngưng Tuyết tu hành đã thâm bất khả chắc, rất khó thấy rõ đến nàng tu hành đến cái gì lĩnh vực, thiếu nữ ngọc thể nổi bật, áo trắng như tuyết, thanh lãnh cao ngạo. Nàng tuyệt đối có tự ngạo tiền vốn, một đời thiên tiêu, lại niên kỷ còn có, tương lai có rộng lớn tiền đồ, sớm muộn có thể trở thành kim tự tháp đỉnh cùng giả. Nghe lão nhân nói, người trước kia đi cũng là sinh mệnh khởi nguyên đường. Quân Tiên lòng yên tĩnh như nước, nhìn về phía Giang Ngưng Tuyết, thản nhiên nói, con đường này hoàn toàn chính xác cực kỳ gian nan, cũng cực kỳ khổ. Nhưng ta đã lựa chọn tổ tiên đường, khẳng định sẽ kiên trì đi xuống. Thực lực chẳng ra sao cả, tín niệm ngược lại là rất mạnh, bất quá nếu không phải không có đường có thể đi, sao lại lựa chọn phía đường? Đột nhiên, mây mù sơn trang cảnh tượng đại biến, bước hơi lấy uyển rực rỡ thần huy, kèm thêm óng ánh cánh hoa, đầy trời phất phới, nương theo lấy không có gì sánh kịp hắc bạch. Phía trước, một vị dáng người có được tỷ lệ vàng mỹ lệ nữ tử đi tới, nàng tóc xanh như suối, ánh mắt vũ mị xinh đẹp, lông mi dài dưới có một đôi tròng mắt màu vàng nóng, núi ngọc tinh xảo náo nghệ nữa lên, môi đỏ tiên diễm nữ tử này tướng mạo không chút thua kém Hoàng Ngọc Nhi, thiên sinh có tươi đẹp khí chất, đặc biệt một đôi đồng tử màu vàng, thiếu đốt lên kim sắc thần diễm, thưa không ẩn ẩn đang và mẹo. Nàng gọi Đinh Gia lệ, người cũng như tên, giống như một đóa yêu diễm hoa hồng, một bộ màu hồng báy dài, đùi ngọc thẳng tắp phân dài, dạo bước tại trong trang viên, nhàn nhạt, nhạt quét mắt qua thiên. Nếu như cùng Kim Gia Kim Linh so sánh, Đinh Gia lệ càng tôn quý hơn cùng xinh đẹp, rất dễ dàng xúc động tâm linh của người ta, cũng cùng Giang Nương Tuyết thanh lãnh, cao ngạo tĩnh tình, hình thành trên lệch rõ ràng, sinh mệnh khởi nguyên đường, cỡ nào cổ lão cùng xa xưa tu hành lộ không nghĩ tới sư muội vậy mà hiểu được. Đinh Giai Lệ có chút ngoài ý muốn, nhưng trong ngôn ngữ lộ ra thuyết giáo giọng điệu, cau mày nói, "Đã từng có một nhóm tiên tiêu cũng luyện phế đi, phương pháp tu hành đã sớm tuyệt hậu, sư muội ngươi không cần xâm nhập nghiên cứu phế đường, chỉ cần đem chúng ta truyền thừa tu thành, tương lai đủ để bệ nghệ thiên hạ. Không thể nói phương pháp tu hành tuyệt hậu, chỉ có thể nói không thích hợp hiện tại thời đại." Giang Ngưng Tuyết nhẹ giọng đáp lại, nàng dung mạo tuyệt sắc, đã từng tu hành qua sinh mệnh khởi nguyên đường, tự nhiên giải tổ thiên đường, có tương đương phi phàm pháp môn. Đông dạng, nàng cũng không phủ nhận, bản thân có thể có thành tựu hiện tại cùng tổ tiên đường cũng có liên quan. đương nhiên, hiện tại đã không phải là tổ tiên thời đại, sinh mệnh khởi nguyên đường có thể tham khảo, nhưng quyết không thể xâm nhập tu hành. ồ, oh. đinh giai lệ cười nhạt một tiếng, xinh đẹp tuyệt sắc, môi đỏ tiên diễm, nói tổ tiên đường chuyên trú vào nhục thân, theo ta thấy lại thân thể mạnh mẽ, gặp phải mệnh luân chân áp, đối mặt tiên uy chấn nhiếp, căn bản không có chút ý nghĩa nào. ầm ầm, đinh giai lệ khí chất đại biến, phía sau dâng lên mệnh luân, thiêu đốt ngập trời thần diễm, thư không cũng đang run sợ, năng tu hành tuyệt đỉnh, phía sau mơ hồ dần hiện ra mặt trời đốt cháy không hợp tối thường dị tượng một khi buộc phát thần diễm như đại dương mênh mông phóng thích kèm thêm uy nghiêm đáng sợ uy chấn thiên hạ quân thiên kinh hãi, cái này đinh giai lệ thực lực hảo hảo khủng bố đây chính là động tiên phúc địa chuyển thừa đệ từ chỗ cường đại bất quá hắn cảm thấy đinh giai lệ không phải chân chính thiên phẩm khởi nguyên giả hẳn là chuẩn thiên phẩm lĩnh vực đương nhiên đối với đinh giai lệ coi thường tổ thiên đường cái này căn bản không có cái gì đáng đến giải thích đã từng hoàn toàn chính xác có một nhóm kẻ thất bại muốn là sinh mệnh khởi nguyên đường chính danh chỉ có lại sáng tạo cái mới cao xong ra một mảnh toàn bộ mới thiên địa. Sư tỷ thực lực càng phát ra cao minh, nếu có kỳ ngộ, mệnh luân nhất định có thể hóa thành tiên phẩm. Giang Ngưng Tuyết trở về câu, nói nghe thì dễ nha. Đinh Gai lệ lắc đầu, Vũ Mị cười một tiếng, sư muội lấy thiên phú của ngươi, lại thêm thánh tử đại sư huynh đối ngươi sủng ái, còn có hắn thậm chí ngay cả vi hình động tiên cũng ban cho ngươi. Theo ta thấy không ra một hai năm, ngươi tu hành sẽ viễn siêu tại ta. Giang Ngưng Tuyết có chút nhíu mày, thản nhiên nói, sư tỷ quá khen, dài giang giặc tu hành lộ, ai cũng không dám cam đoan tương lai có thể đi đến cái gì lĩnh vực. Có vi hình động thiên tại, không hề khó khăn sư mọi người cũng không nên coi thường chính mình. Đinh Gia lệ sán lạng cười, đôi mắt xem kỹ Giang Ngưng Tuyết nổi bật ngọc thể, môi đỏ có chút nếp lên, càng ngày càng nàng giống như Đinh Gia tương lai con rồng dâu. Mặc dù xuất thân thấp hèn nhiều, nhưng quý ở tiềm năng siêu tuyệt. Vi Hình Động tiên, là động tiên phúc điệu bên trong mạnh nhất tu hành hoàn cảnh, ẩn chứa lượng lớn tạo hóa vật chất cũng có thể xưng là khởi nguyên đài chế tạo ra mạnh nhất tu hành hoàn cảnh. đương nhiên chỉ có thiên phẩm khởi nguyên đài tại phối hợp thánh địa cường giả thủ đoạn mới có tư cách mở ra minh động thiên tiến phủ. Quân Thiên Kinh dị xếp bằng ở Vi Hình Động Thiên bên trong mỗi giờ mũi khắc lại bị nhật nguyện tinh hoa tẩy lễ, bị tạo hóa vật chất bao phủ, như thế không hợp tối thường tu hành hoàn cảnh, đủ để cho thế nhân theo không kịp. hắn đột nhiên chen vào nói, hai vị tiên tử, nghe là chấn nguyên động thiên vân thế. cái gì? đinh giai lệ một mặt kinh ngạc, nàng quét mắt quân thiên, có chút dở khóc dở cười, nói, ngươi cái tiểu nhân vật, liền loại sự tình này cũng biết, muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi bàn cái thưởng. quân thiên móc móc lố thai, tránh đi đinh giai lệ ánh mắt khinh bị, nói, người trong thành đều đang đồn. giang lương tuyết kinh ngạc, buông ra thần hồn, càn quét chập long thành, diện mục biểu lộ dần dần đặc sắc. Chấn Nguyên Động Thiên truyền thừa, thật chẳng lẽ em muốn vẫn thế rồi? Kim Tiêu làm ở rẻ, đây không phải nói bậy sao? Hắn thế nhưng là Kim Dương Thánh Tử, Quát Tháo Thiên Hạ Tuyệt Đại anh Kiệt, ai dám như thế chửi đỗi? Đinh Giai lệ cực kỳ hoài nghi chuyện tính chân thực, nói ra, cái kia Chấn Nguyên Động Thiên, tại vạn năm trước có thể sương thập đại động thiên đứng đầu, mặc dù Bắc Cực bị toàn diện băng phong, nhưng Chấn Nguyên Động Thiên bên trong động thiên đã sớm trốn xa băng xuyên phía dưới, nếu như có thể định vị đến, Kim Gia còn có thể chờ tới bây giờ sao? Không quản sự tình thật giả. Xem tình huống rất nhanh sẽ chuyển khắp Bắc Cực, không biết đông vực quân đội sẽ làm ra cỡ nào quyết định. Nếu như là thật, Kim gia cùng Hoàng gia coi như sủi sẹo, quân đội cũng sẽ không tùy ý bọn hắn độc chiếm. Đông vực đại chiến không ngừng, năm gần đây càng là tử thương thảm trọng, quân đội nhu cầu cấp bách bổ dưỡng thiên tài, như vậy trấn nguyên động thiên động thiên phúc địa, hơn sẽ không bỏ mặc hai tộc bọn họ độc chiếm. Nghe nghe, quân thiên càng phát chấn định. Bọn hắn nói đông vực quân đội là nhân tộc bộ lạc cường đại nhất tổ chức, chính là tất cả đại động thiên phúc địa, cùng đức cao vọng trọng chiến tướng, liên hợp thành lập chí cao cơ cấu. Mà quân đội tồn tại mục đích là vì thống ngự nhân tộc đại quân triển khai cùng hoang thú chém giết ổn định nhân tộc hậu phương lớn đông dạng bắc cực học viện phía sau chính là quân đội mở tu hành học viện đi sư muội ngươi có vi hình động tiên chấn nguyên động tiên tạo hóa coi như cái gì dưới mắt chúng ta thiên hà động tiên chiêu sinh sắp mở ra mà ngươi được phá cách để bạn làm truyền thừa đệ tử chắc chắn gây nên tân sinh tranh đoạt ngươi vị trí ngươi mau theo ta đi đông vực tu hành đi để tránh là thánh tử đại sư huynh nhớ mong giang ngưng tuyết trầm mặc hồi lâu nhìn về phía xa xa mẹ góa con côi lão nhân nàng rõ ràng cần phải đi chuyến đi này không biết bao nhiêu năm mới sẽ trở lại gặp liếc mắt nghe ra gia nói đoạn thời gian này ngươi đối với hắn chiếu cố có thừa giang ngưng tuyết quay người lòng bàn tay hiện hiện một cái xanh biết hụt hiện ra điểm điểm thần huy nói vật này tặng cho ngươi hẳn là có thể giúp ngươi tu hành mong rằng ngươi chiếu cố nhiều hơn gia gia của ta ngài đừng khách khí đây đều là ta phải làm lễ vật liền miễn đi quân thiên vội vàng khoát tay giang ngưng tuyết mở hộp ra bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay vật liệu đá nhìn cực kỳ thô ráp thạch bi cũng nứt ra nhìn không ra có cái gì thần dị thể hiện Quân Thiên kinh dị, vật liệu đá nhìn phổ thông, nhưng hắn nhào bắt được, vật liệu đá nội bộ chứa không gì sánh được tràn đầy thần năng. "Thu đi, mai này linh thai thạch mặc dù phẩm giai không cao, nhưng đối với ngươi mà nói, tính được từ bảo." Đinh giai lệ quét mắt, ngữ khí ngạo mạn nói ra, dù sao Bắc Cực hoàn cảnh khắc liệt, dưới mặt đất linh mạch không trọn vẹn, rất khó tìm đến thai ngén linh thai thạch bảo địa, ngươi chưa thấy qua cũng là nên. Quân Thiên không rõ ràng cái gì là linh thai thạch, Giang Ngưng Tuyết Đế âm thầm nói, "Đây là Nhật Nguyệt tinh hoa giao hội chi địa, kinh lịch tuế nguyệt biến thiên, trưởng đạt mấy ngàn năm mới có thể hình thành linh thai thạch." Linh thai thạch, tương đương với đại địa cung rốn, chớ xem thường chỉ có một khối, bên trong năng lượng ẩn chứa hào hùng, có thể xung quan, cải thiện thể chất, cho dù kim gia dòng chính đệ tử, hàng năm đều chưa chắc có thể được đến bao nhiêu. Quân thiên tâm động, hắn tại thần tàng cảnh tiến bộ chậm chạp, nếu như có linh thai thạch tương trợ, thời gian ngắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Tốt sư muội, đi nhanh đi. Đinh giai lệ hơi không kiên nhẫn, nói, ta lần này tự mình tới trước, thế nhưng là dâng đại sư huynh ý chỉ, trên đường cũng đừng chậm trễ. Chờ ngươi thần hồn phá vỡ đến Nhật Du lĩnh vực, khả năng hấp thu linh thai thạch năng lượng Giang Nung Tuyết để lại một câu nói liền rời đi, trêu đến Quân Tiên mắt trợn trắng, thần hồn phá quan khó khăn cỡ nào. Hợp lấy bảo vật này hiện nay hắn căn bản không dùng được. Động Thiên Phúc Địa chiêu sinh nhanh mở ra. Quân Tiên đột nhiên thì thầm một câu, hắn đột nhiên cảm thấy muốn đi tìm Tử thấm. Dù sao một khi trấn nguyên Động Thiên bảo tàng khu đối bên ngoài mở ra, tán tu khó mà đi vào tìm tòi, nhưng là thông qua Bắc Cực học viện lại khác biệt. Mặc dù Bắc Cực học viện là đông vực quân đội mở, nhưng là lấy Kim Gia nội tình, hẳn không có tuổi trẻ dòng chính ở bên trong tu hành. Quân Tiên ở trong lòng ngẫm ngứ, Kim Gia gặp qua hắn người Tách ra tách ra ngón tay cũng có thể đếm được rõ ràng, hắn cũng không lo lắng thân phận của mình tiết lộ. Tóm lại, bảo tàng khu tạo hóa, Quân Thiên muốn tranh một chuyến. Sau đó, Quân Thiên trịnh trọng hướng lão nhân nói tại, làm hắn nói ra thông qua Xuân Sinh Hạ Trưởng, Thu Thu Đông Tảng, nắm chặt tu hành ảo diệu, sống qua chập miên, kỳ thời khắc, lão nhân động dung. Hắn nghiêm túc quan sát Quân Thiên, gật đầu nói, "Tàn uy bên trên có nhiều tổ tiên đường bí thuật, ngươi có thể học tập." Bí thuật? Quân Thiên kinh hỉ vạn phần, thích hợp sinh mệnh khởi nguyên đường bí thuật, tự nhiên là hắn vạn phần muốn có được. Bất quá lão nhân nói là Bí thuật muốn trải vượt đi ra muôn vàn khó khăn, không có tuyệt đối ngộ tính, tuyệt đối không nên đi mị tướng, nếu không rất dễ dàng đem bản thân cho lụy phế. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 47, khởi nguyên tiên thể. Bóng đêm thâm trầm, Vân Vũ Sơn trang yên tĩnh ngắn lành. Quân Thiên tĩnh tâm ngưng thần, xếp bằng ở tàn mi trước, nóng nhìn bức họa thứ hai vách tượng. Hẳn là bởi vì ta tu luyện đến thần tàng cảnh, mới nhìn đến bức họa thứ 2 vết tượng, không biết tổ tiên đường bí thuật có cái gì chỗ khác biệt. Quân Thiên mặt mũi tràn đầy chờ mong, quan sát bức họa thứ 2 vết tượng. Tựa hồ tại ngõ nhìn áp súc hấp động, hắn thổ nạp ở giữa, cứ thế mà đem Quân Thiên thần hồn nuốt đến đi vào. Quân Thiên đại nào u ám, hồn thể phảng phất tung bay ở thời gian trường hà bên trong, nằm ngáy ho ho, chờ đợi hắn tín ngộ, bên tai chuyển đến như kinh lôi tiếng vang. Cái kia là địa phương nào? Quân Thiên mê mang, hắn tựa hồ đứng nguyên ngông thần quốc bên trong, mà tại xa xôi thiên địa cuối cùng, tọa lạc một cái thạch đài to lớn, nguy nga bao la hùng vĩ, có thể so với cổ chi thần nhạc, tràn ngập khủng bố uy áp. Khởi nguyên đài, Quân Thiên phát ra không xác định thanh âm, tòa này thạch đài quá bao la, thẳng nhập thương khung. Phảng phất vũ trụ cự thú đang thông thả thổ tức, tiên huy ngàn tỷ lớp bộc phát, chiếu rọi toàn bộ thế giới sáng chói ngập trời. To lớn trên bệ đá, ngồi xếp bằng một cái mơ hồ sinh linh, thân ảnh đáng sợ, vi áp tinh hải. Hán Tự hồ ngồi tại cựu thiên chi đỉnh, thân thể vĩ nạn, miệng mũi phun ra ở giữa, nhật nguyệt tinh đấu cũng tại mãnh liệt chập trùng, đơn giản muốn phát sinh ngày chìm trang hủy khủng bố trang cảnh. Cái này là dạng gì cường giả? Chuyện này đối với quân tiên lực trùng kích quá lớn, hư hư thực thực trí cường sinh mạng thể, ngồi xếp bằng khởi nguyên đài bên trên, miệng tụng đại đạo chân kinh, nhìn xuống minh mông thần quốc. Đây là tổ tiên thời đại hình ảnh sao? Có thể ta thế nào cảm giác là chân chính tràng cảnh. Quân Thiên run rẩy, hắn hiện tại thuộc về thần quốc một thành viên, trung quanh lít nha lít nhít nhân tộc tu sĩ, căn bản trông không đến cuối cùng, yếu nhất đều là thần tàng cảnh lĩnh vực. Quân Thiên rung động tột đỉnh, đây là cỡ nào thế lực đáng sợ. Lại đầy trời tu sĩ hướng về phía to lớn thạch đài giập đầu, riêng phần mình phát ra thần năng, tế tự khởi nguyên đại. Trên đời tổng tế, Quân Thiên cảm nhận được vô thượng vĩ lực tại lan tràn, nguồn gốc từ tại khởi nguyên trên đại chí cường giả, hắn tựa hồ đang hưởng thụ chúng sinh tín ngưỡng hương hỏa, thân hình càng phát hùng vĩ đơn giản chật ních tinh hải bộc lộ ra cái thế thiên uy đây chính là khởi nguyên đài ảo diệu sao xếp bằng ở trên bệ đá thưởng thụ chúng sinh tế tự hạng cổ hạng mạnh quân thiên trận mắt hốt mủn trí cường sinh mạng thể rất mơ hồ lại hắn tại trên bệ đá huy động tay áo quang huy như mưa chiếu xuống nguyên ngông thần quốc bên trong Hiu huy huy thần bí quang vũ tựa hồ đại đạo mưa xuân hạ xuống mỗi một giọt rơi vào tu sĩ trên đỉnh đầu đều để hắn thân thể phát ra thần bí vầng sáng giống như là thời gian ngắn đạt được tẩy lễ đương nhiên quan vũ sắp thái khác biệt tựa hồ đều có công hiệu. Quân Thiên phát hiện có người đạt được bí thuật, có người cảnh giới tại đột phá, có người thể chất đang thay đổi. Trời ạ, cửu sát vũ lộ, Phu cận người nhao nhao kêu lên sợ hãi. Chí cường sinh linh lại một lần huy động tay áo, rơi xuống một giọt cửu sát nước mưa. Cái này tương đương không hợp thói thường, biểu thị ở đây tế tự người có tiềm năng trí cường tuổi trẻ người. Quân Thiên kinh ngạc, bởi vì mưa rơi vào mi tâm của hắn xương chán bên trên, nước mưa bắn tung tóe ở giữa. Quân Thiên tự hào nghe được khai thiên tích địa đại đạo thần âm, điện thai phát hội. Cảnh tượng trước mắt đại biến, đây trời đều là hôn đột quang sôi trào mãn liệt, nộn nhạo mênh mông sinh mệnh khởi nguyên ba động, giống như là quán xuyên lịch sử trường không, chưa hề đứt gãy qua. Quân Thiên cảm thấy đây là theo sinh mệnh khởi nguyên nguyên điểm khuấy động mà đến, nguồn gốc từ tại một cái theo trong hỗn độn đi tới sinh mệnh, hắn nhường vạn vật khôi phục, nhường vạn vật hư suy. Như thế vĩ lực tương đương kinh thế hai tụ, Quân Thiên khó có thể lý giải được thấu triệt, nhưng là hắn ngồi xếp bằng tại trong hỗn độn, một phần thần bí kinh văn đột nhiên là cấn tại hắn thần hồn bên trong, khởi nguyên tiên thể. Quân Thiên khẽ nói, chân vương quyền, đại lôi thiên kinh, là khôn cùng, hắn hiện tại có được đệ tứ môn bí thuật. Tổ tiên thời đại trí cường bí thuật, theo nhỏ yếu bên trong khởi nguyên, tại vạn vật trung thành trưởng, tại đại đạo bên trong ma luyện, tắm rửa thiên địa tạo hóa, mở nhục thân động tiên, thành thụ trí cường tiên thể. Quân thiên hưng phấn không gì sánh được, sinh mệnh khởi nguyên đường truyền thừa đã sớm bị mất, mà môn này khởi nguyên tiên thể, kỹ càng trình bày như là rèn luyện thể phách, là hắn cấp bách khát vọng đạt được. Cùng hắn nói là một phần bí thuật, chẳng bằng nói là một phần thể thuật. Khởi nguyên tiên thể, thiên thứ nhất trương, vạn vật nguyên thể. Quân thiên thần hồn trở về hiện thực, nghiên cứu thần hồn bên trong là cấn dưỡng giả kinh văn hắn hiện tại chỉ có thể thấy rõ ràng thiên thứ nhất nội dung hấp thu thiên địa vạn vật chi tinh hoa áp súc là nhục thân bảo tàng tích lũy ra đầy đủ nội tình mới có thể luyện thành vạn vật nguyên thể thiên chương nội dung bên trong không chỉ có vạn vật nguyên thể phương pháp tu hành đồng dạng còn bổ sung chiêu thức có thể đem thể chất lực lượng phát huy đến cực hạn lĩnh vực giống như là một loại nào đó thuật cách đấu vạn vật nguyên thể ghi lại nội dung ngược lại là phi thường phù hợp thần tàng cảnh lĩnh vực tu hành lộ quân thiên làm ra phỏng đoán khởi nguyên kinh cùng khởi nguyên thiên thể có thể thuộc về là cùng một bản kinh văn bên trên đều thuộc về tổ tiên thời đại truyền thừa kết tinh tục đàn phát triển căn nguyên sáng sớm ánh bình minh chiếu xuống vân vũ sơn trang núi rừng bên trong trời quang mây tạnh lượn lờ mê vụ tỏa ra ánh sáng lung linh phản phất hóa thành nhân gian tịnh thổ quân thiên tắm rửa ánh bình minh khuôn mặt anh tuấn sáng lạn rực rỡ tắm rửa ánh bình minh đồng thời lộ chân lông tính cả trùng quanh hoa cỏ cây tối tinh hoa nhau nhau bị hắn hấp thu nhập thể quân thiên toàn thân phát nhiệt nóng hổi nóng hổi nhục thể tê dại giống như là có thần bí vật chất tại thể nội sinh sôi vạn vật nguyên thể tu hành lộ triệt để mở ra chỉ bất quá quân thiên nếu mày muốn tích lũy vạn vật chi tinh hoa Luyện thành vạn vật nguyên thể, không chỉ cần phải tốn hao thời gian dài dằng dặc, càng cần hơn tìm kiếm vạn vật tinh hoa. Hắn thở dài, nếu như tại động thiên phúc điệu tu hành, sợ sợ vạn vật tinh hoa rất nhanh có thể tích lũy hoàn tất, tu thành môn này kinh thiên động địa thể thuật. Quân Thiên nuốt lấy từ trên thân kim vân đạt được thần tàng đan, bình thường tới nói, thần tàng giá trị quý giá, có thể trợ giúp người tại thần tàng cảnh tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là nhường Quân Thiên đầy bụng im lặng là, thân thể của hắn đơn giản tương tự hang không đáy, một cái thần tàng đan tính là gì? Sợ sợ ba, năm ai đều khó mà xông mở cửa ải về sau tu hành khẳng định càng ngày càng chậm, xem ra chấn nguyên động thiên nhất định phải đi, coi như không chiếm được độ tốt, nơi nào hoàn cảnh cũng có thể thỏa mãn ta tu thành vạn vật nguyên thể. quân thiên ý thức được tu hành hoàn cảnh tầm quan trọng, đặc biệt bắt cực hoàn cảnh ác liệt, tu hành rất khó tốt hơn triển khai sinh mệnh trưởng thành. nay thời gian, quân thiên bung ra thần hồn, thám thính tứ phía bát hoang truyền đến thanh âm. như hắn sở liệu, chấn nguyên động thiên bảo tàng xuất thế tin tức đã càng truyền càng tà dị, đặc biệt là kim tiêu cũng trên lưng ở rìa xương hào đang bị người truyền miệng, còn không có quá kịch liệt tin tức, nhưng hẳn là rất nhanh. trước mắt mà nói. Kim gia cùng Hoàng gia như phát điên tìm kiếm nguồn tin tức, nhưng người này như là bước hơi khỏi nhân gian, treo đến hai đại tộc quần cao tầng cả ngày gào thét như sớm. Bọn hắn thật mau tức điên rồi, trọng đại như thế tin tức, làm sao có thể truyền thiên hạ đều biết? Bọn hắn không nghĩ ra à? Bảo tàng khu phong tỏa nghiêm mật như vậy, tin tức cũng giới hạn tại hai tộc Hạch Tâm thành viên, Hạch Tâm thành viên cuối cùng không đến mức làm phản à? Đặc biệt đối với Kim gia mà nói, tộc này cao tầng thành viên nội tâm cũng đang chảy máu. Lần đầu tìm tòi bảo tàng khu đã tổn thất nặng nề, lần thứ hai còn không có triển khai, vậy mà đã truyền khắp thiên hạ. Vân Vũ Sơn Trang nơi này, làm người trong của Quân Thiên, thời gian qua tương đối thanh nhàn. Hắn vừa chờ tin tức bên cạnh tu luyện, hắn khổ não là thân hồn kẹt tại tạo hình viên mãn, chậm chạp khó mà phá vỡ nhật du lĩnh vực. Mai này linh thai thạch tạm thời không dùng được. Trong nháy mắt mấy ngày đi qua, hắn như thường ngày xuống núi tìm hiểu tin tức, mang đến thịt lửa bánh bao. Bất quá vừa tới đến Sơn Trang, Quân Thiên phát hiện một vị áo bào màu vàng thanh niên, vậy mà lén lén lút lút mò tới Giang ngưng Tuyết trong khuê phòng. Vân Vũ Sơn Trang đã sớm không tiếp tiếp đại khách nhân, bởi vì Giang Nương Tuyết thân phận bình thường không ai dám can đảm đến nơi này mù đi dạo chớ nói chi là nàng từ mật khuê phòng áo bào màu vàng thanh niên giáo giác do xét trang trí thanh lịch khuê phòng ẩn ẩn gửi được một vòng nữ nhi ra mùi thơm cái này khiến hắn nhiệt huyết sôi trào thanh niên nhìn khí vũ cao nhưng ánh mắt lại tại phun ra tà hỏa đem màu hồng trên giường lớn đệm chăn thu được trong chữ vật giới chỉ chợt mở ra giang ngưng tuyết tủ quần áo lấy ra một cái trắng như tuyết nội y để đặt ở chốt núi thật sâu nội người, người khắc khắc giang vũ cười ta não hải loé ra giang ngưng tuyết thanh lãnh cao nạo tuyệt sắc bộ dáng bàn tay của hắn kìm lòng không được vớt ve trong ngăn tủ đủ mọi màu sắc váy áo Cuối cùng lục lọi ra một cái bạch sắc cái yếm. Hắn càng thêm tà ác cười, bàn tay xoa xoa cái yếm, giống như là xoa xoa tại giang ngưng tuyết da thị tuyết trắng bên trên, mặt mũi tràn đầy say mê, hoàn toàn không có phát hiện một vị thiếu niên nghiêng dựa vào cửa ra vào. "Tiểu tử ngươi thật là một cái nhân tài." Quân Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, người này đầu óc có bệnh sao? "Ai." Giang Vũ giật nảy mình, nghiêng đầu để mắt tới Quân Thiên, thoạt đầu có chút bối rối, lưu ý đến thiếu niên quần áo phổ thông, toàn thân không có bất luận là sóng năng lượng nào, lập tức không để mặt. Lăn ra ngoài, Giang Vũ trách mắng âm thanh cảm thấy một cái ngón tay cũng năng điểm từ môn miệng thiếu niên, huống hồ Giang Ngưng Tuyết đi đông vực, hắn không lo lắng cái này Phạm Nhân có thể liên hệ đến Giang Ngưng Tuyết. miệng của ngươi cùng ngươi phẩm đức, thối hoắc. Quân Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, muốn nôn như vậy sự tình cũng có thể làm được, ngươi cũng không sợ Giang Ngưng Tuyết một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Giang Vũ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cười gần nói, ta Giang Vũ sự tình ngươi cũng có dũng khí quảng, có tin ta hay không đem ngươi toàn thân xương cốt cho hủy đi? Nguyên lai like ngươi chính là Giang Vũ, Giang Gia đại thiếu gia, liền ngươi cái này nứt hạnh, còn vọng tưởng cưới Mặc Hàm tiểu thư? Quân Thiên sắc mặt lạnh mấy phần. Ngươi cái tiểu tạp trùng, chán sống lao tử hiện tại liền thành toàn ngươi." Giang Vũ đỏ mắt, Quân Thiên đâm chọt nỗi đau của hắn, đồng dạng hắn truy cầu Mạc Hàm, tại Chập Long Thành cũng không phải gì đó bí mật. Bỏ Mạc là Giang Ngưng Tuyết hay là Mạc Hàm, đều là trong mắt của hắn nữ thần, Giang Ngưng Tuyết hắn là không dám hy vọng xa vời cái gì, nhưng Mạc Hàm một cái đê tiện phàm nhân, ỷ có mấy phần tư sắc, lại còn có dũng khí hướng hắn vung sắc mặt. Xem hết đừng quên thêm vào kho truyện. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 48: Cuồng bạo quân thiên Giang Vũ là cao quý Giang gia đại thiếu gia, thiên phú xuất chúng, thực lực của hắn đã sớm phá vỡ mà vào thần tàng cảnh lĩnh vực, đứng lục trọng thiên lĩnh vực. Đối phó một phàm nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Giang Vũ huy động bàn tay bổ đi lên, nguyên bản cảm thấy rất nhẹ nhõm liền có thể đánh chết quân Thiên, nhưng ai biết trước mặt thiếu niên nhẹ nhõm tránh ra bên cạnh thân thể, tránh đi, còn dám tránh? Giang Vũ mặt có chút không nhịn được, hắn bổ nhào đi lên, đại thủ sáng lên, ngân quang bắn ra bốn phía, chém về phía quân Thiên cổ. Dưới tình huống bình thường, cho dù thôn Hà cảnh cũng có thể bị hắn một bạt hai cho chục chết. Quân Tiên đi bộ nhàn nhã, trong sân di hình hoàn vị, trong mắt hắn Giang Vũ động tác quá chậm, về phần hắn gần nhiều thời gian nghiên cứu vạn vật nguyên thể, chiến đấu tố chất tuyệt không phải dễ vãng có thể so sánh. Cái gì? Mặt đất cũng bị đánh ra khe hở, nhưng là Quân Tiên vậy mà nhẹ nhõm tránh đi, cái này khiến Giang Vũ nhịn không được nhếch răng cười lên tiếng, chết không được dám can đảm quản chuyện của ta, ta còn thực sự là coi thường ngươi, nhưng ngươi cho rằng ta ép không được ngươi sao? Giang Vũ toàn diện bộc phát, Lục Trọng Thiên thần tàng cảnh thức tỉnh, đầy người ngân sắc thần huy quần quần gà ghét, tốc độ mãnh liệt một màn lớn. Nhưng là tùy ý động tác của hắn lại nhanh Trưởng pháp tại lệnh đấu sương, quân thiên vẫn là tiến thối bản thân. Đồng thời lời bình nói, liền góc cáo của ta cũng vấp phải chắc trở đến, ngươi cũng quá phế vật, chắc không được có loại này đam mê. A, ngươi cho ta nạp mạng đi. Giang vũ xấu hổ giận dữ tới cực điểm, thể nội mệnh luân cũng nóng bỏng bốc cháy lên. Hắn thôi động một môn bí thuật tiếp tục hướng về phía trước tấn công mạnh, nhưng kết quả đối với hắn đã kích quá khốc liệt. Quân thiên mỉm cười tránh đi, lắc đầu nói, buổi sáng chưa ăn cơm sao? Tiểu xuất sinh, ngươi liền biết tránh sao? Giang vũ thẹn quá hóa giận. Hắn cảm thấy Quân Tiên nắm giữ một loại nào đó thân pháp bí thuật, nhưng là trên thực lực khẳng định không bằng bản thân, dù sao Quân Tiên mới bao nhiêu lớn. Miệng đầy phấn phân, "Hôm nay ta liền thay Giang Ngưng Tuyết hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Quân Tiên hai mắt mở to, hắn chưa từng phóng thích cất giữ sinh mệnh năng lượng, nhưng thân hình triệt để thay đổi, lạnh tấu xương như đao, Phảng Phất thiên ngoại quét tới lại Sơn, tràn đầy khủng bố lực bộc phát. Giang Vũ hoàn toàn thấy không rõ lắm Quân Tiên động tác, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, bộ ngực của hắn rung động, bị kim sắc nắm đấm đánh bay mấy chục mét, nện ở tường viện bên trên. "A Phốc!" Giang Vũ kêu thảm. Ngã sấp xuống tại trong đất bùn, miệng mũi phun máu, nằm trên mặt đất kịch liệt co quắp, cảm thấy toàn thân cốt cách cũng bị đánh nước, tính cả ngũ tạng lục phủ cũng không ngoại lệ. Hắn thống khổ gầm nhẹ, khuôn mặt dữ tợn, nhưng là đã rất khó đang bỏ bắt đầu. Hắn trong vũng máu dây rựa, cảm thấy mới vừa rồi bị một đầu man thú va chạm, cả người xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Đây là cái gì nhục thân? Giang Vũ có chút sợ hãi, đơn giản bị Đại Sơn chấn ở trên thân mình, thể sắc mạnh mẽ khủng khiếp, liền chút thực lực ấy còn dám chạy đến Giang Ngưng Tuyết khuya phòng trộm cắp nội y đĩa. Quân Thiên cười lạnh nói, theo ta thấy. Ngươi vẫn là quỷ ở chỗ này thỉnh tội đi, hoặc là để nhà ngươi bên trong người đến chỗ người. Giang Vũ bị hù sắc mặt tái nhợt, cái kia Giang Ngưng Tuyết là dạng gì nhân vật? Cái này nếu để cho tộc khác bên trong trưởng bối hắn làm những thứ này dơ bẩn sự tình, sợ rằng sẽ phế bỏ hắn dòng chính thân phận, giao cho Giang Ngưng Tuyết xử trí.